nhưng không nghĩ tới bắt một chuyến người làm chính mình cấp dưới được cái gì bệnh đường sinh dục trương tuyết nương kinh ngạc nàng muốn đi kéo ra kia hai người nhưng thường xuyên rèn luyện người nơi nào là trương tuyết nương có thể dễ dàng kéo ra nàng thấy tạ huy vẻ mặt không dung phản bác lập tức quay đầu lại đối trương tuyết nói tuyết muội đi tìm ngươi mãi lại đây trương lão nương đã sớm nghe được bên này la hét tật mỹ lại đây vừa thấy liền liền thấy trương lão tam bị người cất vào bao tải kia một màn ôm ngược các ngươi mấy ngày này giết làm sao giam trói ta Tam Nhi còn có hay không Vương Pháp Tạ Huy nghe được Vương Pháp hai chữ này giữa mày nhảy dựng lại cảm thấy buồn cười Vương Pháp loại đồ vật này hiện giờ hoa hạ nhưng không có hơn nữa Trương gia cư nhiên còn chú trọng này đó ở bọn họ trong mắt còn có hoa hạ pháp luật này vừa nói Trương Lão Nương thật nhỏ trước mắt dừng ở Tạ Huy trên người đem trên tay quải trượng hướng Tạ Huy trên người ném qua đi Tạ Huy sườn hạ thân né tránh Trương Lão Nương chửi ầm lên ngươi là nơi nào tới tiểu tử cứ nhiên dám đến chúng ta trương già chơi uy phong ta tam nhi lại không phạm tội các ngươi dựa vào cái gì tới bắt người đại nương trương lão tam liên lụy tới mấy cái mạng người chúng ta những người này chính là lại đây chào hắn muốn truyền hắn đi hỏi chuyện tuy rằng trương lão nương là cái người bảo thủ nhưng tạ huy cũng không đáng đi theo một cái lao thái thái so đo cho dù là trương lão nương sai rồi nhưng hắn cũng không thể quá mức hắn có thể đối trương lão tam đánh đối với như vậy một vị lao thái thái tự nhiên muốn cẩn thận Bị ăn vạ đã có thể không phải nói giỡn. trương lão nương chừng lớn mắt, máng, mạng người. Nhà của chúng ta chính là lương dân. Nơi nào làm được ra như vậy sự tới. Ngươi đừng há mồm liền nói mê sảng. Ta con trai cả còn ở công xã chủ yếu đơn vị làm quan trọng công tác đâu. Làm đều là đối chúng ta tốt sự, chiếu mặt trên chỉ thị tới làm việc. Các ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Làm sao dám? Thiên giết. Đây là uy hiếp. Tạ uy lúc này lại một chút không sợ. bởi vì có người chống lưng nhưng nghe đến trương lão nương nói hắn dương mắt nhìn nhìn trương lão tam ra không xa trương hổ ra một đám đều là xinh đẹp nhà lầu ở tại như vậy địa phương cầm như vậy cao tiền lương nửa điểm sự đều không làm tỉnh làm chút thiếu đạo đức sự đại nương chuyện này liền tính là trương hổ lại đây cũng vô dụng chúng ta muốn mang đi trương lão tam mấy cái mạng người cũng không phải là nói giỡn. tạ uy nhìn chằm chằm trương lão nương chậm dai nói trương lão nương một đống tuổi Lại bởi vì trương hổ cho nàng hảo sinh hoạt, có trương hổ cho nàng trong lưng, thiên sập xuống đều có trương hổ cho nàng đỉnh, cho nên nàng không có sợ hãi, ngươi hôm nay mang đi ta tam nhi, ngươi ngày mai liền không hảo quá. Tiểu tử, lời này ta liền đặt ở này. Trương tuyết nương giữ chặt trương lão nương quần áo, nương, đại bá còn không có trở về, chúng ta cứ như vậy làm cho bọn họ mang đi đừng ra. Nhìn nữ nhi cùng con rể một nhà không tốt sắc mặt, trương tuyết nương hung hăng chừng mắt nhìn mắt tạ huy. Như thế nào chỗ nào đều có cái này thư ký ra thiếu ra, hợp lại chính là theo dõi nhà bọn họ. Nếu là thật sự bị tạ huy mang đi Trương lao tam, bọn họ tam phòng mặt mũi liền không cần muốn, Trương tuyết nương sao có thể làm chính mình nuốt xuống khẩu khí này. Đại hỷ nhật tử, chương tuyết mặt trướng đến đỏ bừng, không đúng, đó là đồ đến hậu má hồng, nhưng nàng sắc mặt cũng ở biến thành màu đen, hứa sinh sắc mặt xanh mét, nhưng hắn vẫn là đến khuất nhục mà chịu, hứa phụ hứa mâu sắc mặt càng không tốt, bởi vì hôn sự này. Bọn họ làm cha mẹ chồng không nên tới Trương gia nhưng bởi vì Trương gia mặt mũi bọn họ tới, ai thành tưởng, còn có chuyện như vậy chờ bọn họ. Hiện giờ đi cũng không được, không đi cũng không được. Ta cái này lao thái bà nhưng không buồn sự này. Trương lão nương khí trở về một câu. Trương tuyết chen vào nói, đường ca đâu? Mãi, làm đường ca đến đây đi. Không nói Trương uy còn hảo, vừa nói, Trương uy nương liền đứng dậy, trên mặt mang theo châm chọc lại cười ha hả uy tử bệnh đâu, lại đây truyền bệnh khí. cho các ngươi hôn sự bất hòa vậy không hảo vẫn là các ngươi nghĩ cách đi trương uy nương mới mặc kệ trương lão tam chết sống tốt nhất trương lão tam liền ra không được đỡ phải mỗi ngày ủy vào trương lão nương dung túng tới bọn họ đại phòng lấy đồ vật tuy rằng trương uy là bởi vì một cái nữ thanh niên trí thức mới cùng hắn tam thúc náo bẻ trương uy nương cũng không thích kia nữ thanh niên trí thức nhưng nàng vẫn là hướng về chính mình nhĩ tử tốt nhất tam phòng trương lão tam cứ như vậy đi vào xem trương tuyết nương nên như thế nào chơi uy phong đại ba nương Ngươi, trương tuyết khí cực, hôn sự nháo thành như vậy, nàng kết hôn sau như thế nào ở hứa ra bãi mặt mũi. Tạ huy nhìn trương gia người một nhà xanh mét mặt, lắc đầu, không màng trương gia người phản đối, làm người nâng trương láo tam đi. Trương láo tam uống rượu, ngủ đến giống đầu lợn chết giống nhau, không tình sự, nửa điểm không biết chung quanh là tình huống như thế nào. nhiều trương tuyết rất tốt nhược tử, tạ huy nửa điểm không có hổ thẹn, trương tuyết loại người này muốn sinh hoạt đến hảo, kiếp sau cũng chưa khả năng. Nàng ủy vào trương hổ trương uy. chèn ép bao nhiêu người. Mới 17 tuổi, cứ như vậy lợi hại, nếu là làm nàng trưởng thành đi xuống, làm hại người sẽ càng nhiều. Trương Lão tam một bị bắt đi, lại đây uống rượu mừng người giống như là bị mở ra nào đó chốt mở, sôi nổi nghị luận lên, nhưng một hồi quá thần tới, liền lại một đám nhắm lại miệng, bọn họ nhớ rõ trương Gia lợi hại. Trương tam Gia, đừng lo lắng, làm ngươi đại bá đi nói một tiếng, trương Lão tam không phải không có việc gì. Bao lớn điểm sự a. Đúng vậy đúng vậy, lo lắng cái gì? Nên lo lắng chính là bắt người mấy người kia. Này hỷ yến còn tiếp tục sao? Đương nhiên tiếp tục a, này căn bản không đáng ngại đi. Trương tuyết nương miễn cưỡng bước lên gương mặt tươi cười tới, đợi chút nàng còn muốn này nhóm người thu thập bàn ghế đâu, Toại nói, không có việc gì, đại gia ăn xong dư lại, liền cấp thu thập đồ vật đi, ta đưa đưa tuyết mội cùng con rể trở về. Bị trên đường phá hư thì thế nào? Tạ huy vừa đi, trương tuyết vẫn là làm theo ngồi trên trương tuyết nương cùng người mượn tới ô tô, ngồi ở trên ghế sau. Trương Tuyết Tâm liền hoán lại đây, đặc biệt là nhìn hứa ra ba người giống chưa hiểu việc đời vớt ô tô sofa, ngẩng đầu lên tới. Thế nào? Ngồi ô tô thoải mái đi. Hứa Sinh, đây chính là tần thư vô pháp cho ngươi. Trương Tuyết đắc ý rào rạt nói, mang theo cao cao tại thượng khinh miệt ánh mắt. Hứa Mẫu tuy rằng ngầm bực Trương Tuyết kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến trương ra nàng nhịn Trương Lão Tam như vậy tình huống, còn có thể sống đến bao lâu? Chờ Trương Lão Tam rũ chân đi, Trương Tuyết Nương còn không phải đến dựa bọn họ Hứa Sinh. liền vô vô hứa sinh làm hắn chịu đựng tuyết mội nói đúng nói đúng Trương tuyết đầu ngưỡng đến càng cao tạ huy hành động thực mau đem có tham dự chuyện này người toàn bộ bắt lại bao gồm huyện trưởng cậu em vợ hắn cũng không đi quản kia cậu em vợ kêu gào nhìn tân hành cùng lão an người không sai biệt lắm đầy đủ hết này đó đều là trung tâm nhân vật huyện trưởng bên kia hẳn là thu được tin tức người của hắn hẳn là cũng mau tới tân hành tay cắm ở túi quần không lúc ních, lão an cười nói nếu như vậy Chúng ta đây liền trước một bước đi, chứng cứ đều thu thập hảo. Trong lòng lại thập phần cảm khái, tuy rằng có phía trên hỗ trợ, nhưng tần đội có thể nhanh như vậy liền thu thập đến huyện trưởng hối lộ an thành lãnh đạo chứng cứ, không hổ là lợi hại nhất trinh sát binh trí nhất. Lao an, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước ngủ một lát. Tần hành xoa xoa cái chán, vì mau chóng, hai ngày này, hắn không có chấm mắt, trở về thấy tức phụ cũng không thể vẻ mặt tiểu tụy. Lao an gật đầu, hành, sự tình một xong ta khiến cho người đi thông tri người, an thành bên kia đều đã làm thỏa đáng, bình an công xã sự tỉnh sẽ không có đại trở ngại. Bất quá Lao An Tâm lại cân nhắc, nhìn tần đội bộ dáng, một chút cũng không vây a. Chẳng lẽ là trang đến hảo. Tần Hành Sắc thật không vây cũng không mệt, lại đến cái răm ba bữa, hắn khả năng liền chịu đựng không nổi, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy đạp hư thân thể của mình, nên nghỉ ngơi vẫn là nghỉ ngơi, hắn còn muốn cùng hắn tức phụ cùng nhau sống lâu trăm tuổi, thậm chí càng dài lâu. Bất quá trước đó Hắn đến làm người đi tần ra loan đưa cái tin, bình an công xã bên này, hắn vẫn là muốn tỏa chấn, đi không khai. Chỉ là hai ba cái chung thời gian, bình an công xã liền thay đổi thiên, huyện trưởng ngầm làm những cái đó sự cùng với dung túng hắn lao bà nhà mẹ đẻ người những cái đó sự, đều bị tạ thư ký bắt được chứng cứ, đăng báo đến an thành bên kia, an thành người tới, bắt đi huyện trưởng, thân cận huyện trưởng người sôi nổi đều đến không được hảo, tạ thư ký lâm thời ngồi trên công xã một tay ghế gởi, Trương Lão tam đám người cưỡng bách nữ thanh niên trí thức một chuyện cũng bị truy tra, bỏ tù Trương hổ bị tạ huy người thỉnh đi hiệp trợ điều tra, thực mau lại bị phóng ra Trong lúc nhất thời, có tật giật mình người cao cao mà dẫn theo tâm Đi theo đi rồi thích hợp người còn lại là vui mừng không thôi Tạ huy cấp tần hành lao an kính rượu, cảm tạ Tần hành cười cười, bình an công xã có tạ thư ký như vậy thanh chính nhân vi nhân dân suy nghĩ Hắn là không cần lo lắng, cũng không cần cấp trong nhà làm cái gì đặc thù. Lão An vô vô tạ huy bả vai, cảm tạ ta liền không cần, ta cũng muốn đi theo tạ tần đội. Đã rất người ngồi trên đi, Lào An tâm cao hứng, đương nhiên đến cảm tạ tần hành, bất quá Lão An cũng sẽ không cho tần hành tặng lễ gì đó, tốt nhất nói lời cảm tạ chính là tại trước vị thượng hảo hảo làm, tận chức tận trách. Lão An, ngươi nhớ rõ hảo hảo quản những cái đó tiếp tục làm loạn người a, có ngươi ở phía trước mang theo, ta ở dưới cũng dám bung ra tay đẻ nặng bọn họ, đám kia người hoành hành ngang ngược quán, muốn thu thập bọn họ. vẫn là muốn hảo một đoạn thời gian đâu. Tạ Huy cũng trả lời, tần hành không nâng ra Tân ra tới, đây là hắn cùng tần chính văn nói tốt, hỗ trợ có thể, nhưng không cần lộ diện, người có tâm tự nhiên, có thể tra được, nhưng nói ra liền không có gì tất yếu. Lão An cảm thán nói, lúc trước ta trở lại an thành thời điểm, an thành nào đến lợi hại hơn, nhưng những người đó hành, người đến so với bọn hắn ác hơn, gắt gao đè nặng bọn họ, đừng làm cho bọn họ xoay người, như vậy tới tới lui lui, ba năm. An Thành hiện giờ mới hơi chút hảo một chút, bất quả, này đó vận động đại hội thiếu, là bởi vì An Thành người học tinh, bọn họ tìm không thấy người tới làm đại hội, bọn họ cũng không dám tùy tiện cho người ta một cái tội danh, cho nên sự tình mới có thể giảm rất nhiều. Tạ Huy nghe được liên tục gật đầu, nghĩ có thể sử dụng đến công xã hồng, vệ, bên trong đội đi, hiện tại nhất sinh động chính là đám kia tuổi nhẹ, vẫn là học sinh, bởi vì bọn họ không giống đại nhân như vậy có công tác làm, ở trong trường học lại ăn không ngồi rồi. Tinh lực nhiều, chỉ có loại này vận động làm cho bọn họ tích cực tham dự. Bọn họ là học sinh, đương nhiên là muốn ở trường học học tập, mỗi ngày làm này đó, giống cái dặn gì. Tần hành nghe xong tạ huy nói, nói câu, chính hắn chính là đọc sách biết chữ mới có thể đi đến hiện giờ như vậy độ cao, cho nên tần hành quá rõ ràng tri thức đối một người rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Tạ huy ánh mắt sáng lên, chụp hạ cái bản, chính là một đám tiểu mao đầu, cả ngày đánh rắm không làm, liền nhìn chằm chằm nhân ra tìm việc. ta làm sự tỉnh đi tìm bọn họ lao an khăng khăng muốn đem tần hành đưa về tần gia loan hắn đêm nay liền ở tại bình an công xã ngày mai thu phục cái đuôi liền có thể trở về an thành muốn gặp tần hành chỉ sợ muốn tới uống tần hành rượu mừng thời điểm tần hành vô pháp chỉ có thể từ hắn hắn cũng tưởng sớm một chút trở về đi tần gia loan là phải trải qua triệu gia thôn tần hành nhìn mắt bình tĩnh triệu gia thôn đột nhiên hắn thấy một cái quen thuộc gương mặt lao an dừng xe làm sao vậy Lao An ngừng xe. Tần hành chỉ chỉ một phương hướng, Trương uy. Lao An nghĩ nghĩ, nói, chính là ngươi nói Trương hổ nhi tử. Hắn như thế nào ở chỗ này? Tư liệu thượng nói, hắn ở theo đuổi một cái kêu hứa đông nữ thanh niên trí thức. Tần hành xoa xoa cái chán, hứa đông là ta tức phụ cao trung đồng học. Không tra tư liệu không biết, một tra tần hành liền nhớ tới phía trước tân ngưng nói đi xem bằng hữu sự, thật đúng là trùng hợp như vậy, hứa đông từ kinh thành tới, cùng hắn tức phụ đọc cùng sở cao trung, kết hợp này đó. Không khó suy đoán. Lao An nhắc tới tinh thần, tẩu tử bằng hữu, Chúng ta đi xem. Tân hành tưởng tượng, chỉ là bọn họ hai cái đại nam nhân rốt cuộc là không tốt. Liền nói, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ. Ta trở về làm ta tức phụ lại đây. Nơi này ly tần gia loan không xa. Ngươi cẩn thận một chút. Trương uy là cái ngạnh cha tử. Hành, tần đội, ta nhìn chằm chằm. Lao An phất phất tay. Công xã sự còn không có chuyển tới nơi này. Hứa đông không biết Trương gia sự. Nhưng Trương uy tới tìm nàng. Nàng nghĩ đến Trương Uy tới tìm nàng số lần, gật đầu đứng, Trương Uy chưa bao giờ thương tổn qua nàng, nàng chịu hắn bảo hộ, cũng không thể phản kháng. Trương Uy, người rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Hứa đông nhìn trước mắt cánh rừng, dừng bước bất động, trước kia Trương Uy sẽ không mang nàng tới nơi này, đều là trước mặt người khác. Trương Uy ánh mắt trầm xuống, hứa đông, ta muốn ngươi gật đầu gả cho ta. Hứa đông lắc đầu, Trương Uy, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Ngươi là ghét bỏ ta trên tay dính như vậy chút đồ vật Nhưng là, hứa đông Chúng ta những người này là đã chịu thủ trưởng khích lệ Chúng ta là chấp hành mặt trên chỉ thị Phê, đấu những cái đó kẻ có tiền chó săn Đoạt lại thuộc về chúng ta những người này đồ vật Ta là chính xác Trương Y la lớn, trong mắt có điên cuồng Trương Y không cảm thấy chính mình có cái gì sai Từ rất sớm bắt đầu Hắn liền đi theo hắn cha tham gia này đó Đúng là bởi vì bọn họ từ kẻ có tiền chó săn nơi đó đoạt lại đồ vật cho nên bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt bắt đầu kia mấy năm như vậy một ít bắt người xét nhà cùng đại hội từ từ với hắn tới nói là chuyện thường ngày bọn họ làm chỉ có chính xác không có sai lầm sai chính là những cái đó phản đối người hứa đông sợ tới mức sau này lui một bước lắc đầu nơi nào đối nàng đột nhiên che miệng lại quả thật trương uy nói không sai trận này vận động là đã chịu mặt trên chỉ thị nàng nơi nào có lý do phản bác hứa đông chỉ cần ngươi gả cho ta liền sẽ không lại phát sinh trương lão tam cái kia lao suốt sinh đối với ngươi làm sự, ta sẽ che chở ngươi, ngươi cũng không cần lại xuống đất làm việc, ngươi chỉ cần nằm ở trong nhà liền hảo, cái gì cũng không cần làm. ngươi hứa đông đột nhiên nói không ra lời, bởi vì nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể vẫn luôn lắc đầu. nếu ngươi vẫn là không muốn, hứa đông, ngươi liền không cần để ý ta đối với ngươi dùng sức mạnh, ta sẽ cả đời đối với ngươi một người hảo. trương y thích hứa đông, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền tưởng cưới nàng. Sở dĩ vẫn luôn chờ, là bởi vì hắn biết hứa đông cuối cùng sẽ lựa chọn gả cho hắn, nhưng là, hôm nay, hết thể đều bất đồng. Trương Uy nhảy bén mà cảm giác được, nếu là hôm nay không được tay, về sau hắn liền không cơ hội, hắn hộ hứa đông lâu như vậy, hứa đông nên gả cho hắn. Lão còn đâu một bên nghe được cái chán nhảy dựng nhảy dựng, quả nhiên là Trương Hổ Nhi Tử, ngang ngược thật sự. Tân đội như thế nào còn không mang theo tẩu tử lại đây. Cảnh tượng như vậy, hắn đi ra ngoài cũng không hảo xong việc. Đợi hồi lâu còn không thấy người tới, Lão An thấy Trương Uy thật sự muốn động thủ, lập tức cũng bất chấp cái gì, trực tiếp một chân dâm qua đi, bị Trương Uy tiếp được. Tiểu tử thúi, chưa đủ lông đủ cánh, học nhân ra cưỡng bách nữ đồng chí. Lão An khí cực, hứa đồng chí, người đi xa điểm, ta tổ tử, tân ngưng đồng chí mau tới đây. Hứa đông đang muốn lắc đầu, lại ở nghe được tân ngưng tên khi, xuất phát từ đối tân ngưng tín nhiệm, nàng đi tới một bên, liên tiếp hai ngày đã chịu như vậy kinh hoách. Hứa đông thế nhưng cảm thấy chính mình còn thực bình tĩnh, nàng nhìn cùng người đánh vào cùng nhau Trương uy, tâm tình phức tạp, có lẽ là bởi vì nàng thiết tưởng quá như vậy Trương uy đi, chỉ là hôm nay thành thật, nàng kết quả không có đến nhất hư trình độ, nàng còn hào hảo hảo. Trương uy tuy rằng quyền cước công phu không tồi, nhưng rốt cuộc so bất quá từ bộ đội ra tới Lao An, thực mau đã bị Lao An chế phục. Tân ngưng lại đây thời điểm, liền nhìn đến hứa đông đứng ở một bên, đôi tay ôm chính mình, đây là bảo hộ chính mình tư thế. Nhưng hứa đông trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, tần hành sờ soạn tân ngưng đầu, nhìn mắt không cam lòng trương uy, đối lao an nói, lao an, ta tức phụ, tân ngưng. Lao an, tẩu tự hảo. Ngươi hảo, cảm ơn, lao an. Tân ngưng đi theo tần hành hướng lao an chào hỏi, liền chiều hứa đông đi đến, hứa đông, ngươi thế nào? Nhìn ra hứa đông tình huống, cho nên tân ngưng đành phải như vậy hỏi nàng. Hứa đông lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, không có việc gì, vị kia an đồng chí tới kịp thời. Ta một chút việc cũng không có, hảo thật sự, chỉ là trương uy. Về sau ngươi không cần lo lắng này đó tân ngưng đơn giản thuật lại một bên tần hành cho nàng lời nói, lại nói, kỳ thật trương lão tam lần đó dám như vậy, cũng là có nguyên nhân, ngươi muốn hiểu biết sao. Hứa đông trên mặt kinh ngạc thật lâu không lùi, nàng nhìn tân ngưng, không cần phải nói, tân ngưng, nếu sự tình đều giải quyết, ta cũng không cần thiết biết nguyên nhân này. Tân ngưng gật gật đầu, nếu là hứa đông ý nguyện, nàng liền không đi vi phạm, tân ngưng cũng là từ tần hành trong miệng biết được. trương lão tam như vậy nói đến cũng có thể cười thế nhưng chính là bởi vì trương hổ không cho lá trả trương lão tam chính là bởi vì điểm này không hài lòng trương lão tam sinh khí hắn liền nghĩ đến cùng trương uy có quan hệ hứa đông mà trương lão tam phía trước cũng là nhìn chúng hứa đông chỉ là bởi vì trương uy mới vẫn luôn không dám rối tay này đó ghê tởm sự hứa đông không biết cũng hảo về đến nhà sau hoàng lôi nhớ tới phía trước nghi hoặc thuận miệng vừa hỏi biết đáp án sau trên mặt rất là cổ quái Đồng hội khó được tâm tình hảo, hỏi hắn, Hoàng Lôi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Lôi nhìn nhìn nhìn hắn mọi người, cố ý nhìn mắt tần hành, mới mở miệng, ta phía trước còn tưởng rằng là bởi vì chúng ta đem tần thư sự nháo đại, hủy hoại trương lão tam nữ nhi trương tuyết thanh danh, mà trương uy lại cự tuyệt giúp bọn hắn một nhà, cho nên mới sẽ đối hứa đông khởi như vậy tâm tư. Kết quả, trương tuyết cái này nữ nhi còn so ra kém trương lão tam về điểm này lá trả. Mọi người trầm mặc, đồng hội ôm đôi tay, chậm rãi nói. Này có cái gì? Lá trà so một cái màn thầu quý đến nhiều. Hoàng lôi ngầm miệng. Là hắn đại kinh tiểu quái. Chương 70. Hảo, như vậy sửa được không? Tần hành nhìn trên tay cầm giấy, búng đúng nó, bất quá cho dù là như thế này, cũng không nhất định có thể đưa đến mặt trên, trung gian có thể tiệt hồ người quá nhiều. Tần chính văn nói, tần hành nói đúng, liền tính những lời này đắc tội không được người, nhưng người có tâm vừa thấy liền biết là chuyện gì, kinh thành người quan hệ dắt rắt vòng vòng. cho dù không phải liên lụy người biết nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không có tương quan người nói cho bọn họ bên trong ích lợi quan hệ phức tạp thật sự đến tìm cái đáng tin cậy người hơn nữa là không sợ này đó thân ngưng nghĩ nghĩ làm ra ra đưa lên đi tân lão gia tử điểm điểm nàng cái chán ta khi nào trở lại kinh thành hiện giờ còn không có định luận nếu là hai ba tháng còn có thể từ từ hai ba năm đâu thân ngưng vậy tìm cái tin được người đem tin giao cho trung ra ra trung lão gia tử muốn giao cho lão thủ trưởng kỳ thật rất đơn giản nhưng là muốn đưa đến chung lão gia tử trên tay kia cũng không đơn giản kia cũng không có có thể hoàn toàn tin được người ai cũng không thể đủ bảo đảm sẽ thế nào rốt cuộc này phong thư thập phần quan trọng tân lão gia tử lắc đầu này đó nhìn như được không kỳ thật đều có nguy hiểm rốt cuộc này phong thư chính là tân ngưng lấy chính mình miệng lưỡi viết xuống tới bị người xuyên tạc hoặc là dùng đi làm mặt khác sự tình gì đây chính là những người đó sở trường cho hay thương lượng đến cuối cùng vẫn là không có định luận Tân ngưng nghĩ thầm, còn hảo nàng không đi làm phương diện này sự tình, bằng không nhiều ít cái thông minh đầu óc đều không đủ xử. e cao nhân tài có thể chơi đến chuyện này đó môn đạo. Tân ngưng đem tin thu hảo, ra tới sân, hứa đông tới tìm nàng, khoảng cách trương uy cưỡng bách hứa đông sự, đã qua đi hai ngày, hết thể đều dường như bình tĩnh xuống dưới. Tân ngưng, có lẽ là treo ở trên đầu tùy thời sẽ rơi xuống dao nhỏ đã bị lấy ra, nguy hiểm không có, cho nên hứa đông mặt mày kia một mạt lúc sắc đã tan đi. Nhiệt tình thanh xuân một lần nữa phủ lên. Tân Ngưng, Hứa Đông. Hứa Đông lôi kéo Tân Ngưng, nói hảo chút lời nói, bất quá chủ yếu điểm vẫn là dừng ở Tân Ngưng chuẩn bị kết hôn thượng, nàng nhìn nhìn Tân Hoành, cười nói, chúc mừng ngươi, Tân Ngưng. Cảm ơn. Tân Ngưng có thể nghiêm túc lắng nghe Hứa Đông nói, cũng sẽ đáp lại, Hứa Đông cũng có thể nói được hứng khởi, càng quan trọng là, Hứa Đông còn có đối tương lai kỳ vọng, cho dù đã trải qua này đó suốt ruột sự, cho dù chịu quá thương tổn, nàng cũng tích cực đối mặt. cũng không có tự sa ngã, thân ngưng đối hứa đông quan cảm còn hảo, hứa đông là cái hảo cô nương. Người bây giờ còn có không có đang xem cao trung sách giáo khoa. Cho tới học tập, thân ngưng hỏi nàng, hứa đông gật đầu, xem, vừa tới lúc ấy, liền dựa mang đến thư làm tinh thần lương thực, mỗi ngày vội xong nằm trên giường ngủ thời điểm, mệt đến không mở ra được mắt, ta còn là phiên phiên nó, nhìn sách vở, liền cảm giác chính mình còn ở tự do mà niệm thư, một chút cũng không cần lo lắng này đó. Bất quá ngày hôm sau vẫn là muốn lên nỗ lực tránh công điểm lạc. Triệu gia thôn không có tiểu học sao? Mấy ngày nay tới, Tân Ngưng cũng biết này đó đội sản xuất có bao nhiêu lớn, trước kia một cái thôn đã bị phân chia vì một cái đội sản xuất, có thể thấy được mỗi cái thôn dân cư đều không ít, mỗi một đôi vợ chồng đều sinh rất nhiều cái hài tử, nhiều thì cái, thiếu tựa như tần hành trong nhà mỗi phòng hai ba cái. Chỉ là tần gia loan tiểu học liền có rất nhiều người, tần gia loan chính là thỉnh xuống nông thôn thanh niên trí thức đương lao sư. không chỉ có tần gia loan người vừa ý, thanh niên trí thức bởi vì có thể sử dụng chính mình tri thức tránh công điểm, cho nên giáo đến cũng thực dụng tâm, vốn gì tân ngưng còn không biết đến như vậy rõ ràng, vẫn là tần thư tới cùng nàng tán gấu, nàng mới biết được, bởi vì tần gia đặc biệt là tần hành ưu tú, làm tần gia loan người đều đã biết nhiều đọc sách biết chữ. Chỗ tốt, không nói tần hành ở bộ đội ưu tú biểu hiện, liền nói gần, tần gia nhị lâm tam lâm liền bởi vì tần đại dân năm đó kiên quyết làm cho bọn họ đọc cao trung. cho nên hắn hai ở công xã đương nhân viên chính phủ, lanh thuế lương, chỉ là xem tần gia sinh hoạt liền biết có chỗ tốt gì, cho nên có tần đại dân cái này trưởng đội sản xuất ở phía trước, đội viên vẫn là thực tích cực. Chỉ là mấy năm trước trường học ngừng làm việc, làm rất nhiều người nhìn không tới hy vọng, thôi học người có rất nhiều, hiện tại mới chậm rãi có điểm khởi sắc, này vẫn là bởi vì tần đại dân đi đầu làm lên, lúc này đây ra tần thư sự, làm một ít buông lỏng nhân ra lại lùi bước, công xã nguy hiểm như vậy, ai còn dám đi Đơn giản đọc tiểu học liền tiếp tục đổi kịp Không đọc trung học liền ở trong nhà tránh công điểm đi Có, bất quá đi đi học tiểu hài tử thiếu Đa số nhân gia đều không muốn làm hài tử đi đọc Nói là vô dụng, bọn họ thường xuyên lấy chúng ta này đó xuống nông thôn thanh niên trí thức làm ví dụ Nói là cho dù đọc nhiều thư, còn không phải muốn trồng trọt. Loại này cách nói tựa như thâm nhập bọn họ đầu góc giống nhau Chúng ta phản bác, lại vô dụng Hứa đông khẽ thở dài một cái Hơn nữa triệu gia thôn người thực tính bài ngoại Bọn họ đều là một cái tông tộc, không giống tần gia loan có như vậy nhiều bất đồng tông tộc người, bọn họ đều họ triệu, triệu đội trưởng tình nguyện tìm bọn họ trong thôn tiểu học không tốt nghiệp người làm lao sư, cũng không muốn làm chúng ta này đó thanh niên trí thức đi giáo những cái đó hài tử, tựa như ta giáo tiểu anh biết chữ, đều chỉ dám trộm đạo tới, bên ngoài thượng là một chút không dám lộ ra tới, nếu là gọi bọn hắn đã biết, không chỉ có tiểu anh chịu tội, ta cũng muốn bị phạt làm nặng nhất nhất khổ sống, phía trước liền có thanh niên trí thức đã làm việc này. Hứa đông sờ sờ cái chán, nhẹ nhàng cười, bất quá không quan hệ, tổng hội quá khứ, như vậy khó quan đều qua, này giáo dục đi học vấn đề, chúng ta thanh niên trí thức bất lực, không phải mỗi cái đội trưởng đều giống tần gia loan tần đội trưởng như vậy có thấy xa, đa số đội sản xuất đội trưởng đều là để ý lương thực nhiều hay không, có thể hay không lấp đầy bụng. Thân ngưng dừng một chút, ân Đúng rồi, tới phía trước ta không cẩn thận nghe được sự kiện, hình như là triệu đội trưởng muốn tới tìm tần hành hỏi chuyện gì, về hắn nữ nhi. Hứa đông nhớ tới trong thôn về triệu đức nữ nhi nhàn thoại, vẫn là không có nói ra, nàng cũng là cái cô nương, làm không tới như vậy sau lưng nói một cái cô nương nhàn thoại, cứ việc nàng không quen nhìn triệu đội trưởng nữ nhi hành vi. Triệu mãn hoa. Tân ngưng hơi nhúng mày, nếu không phải tới tần gia loan, triệu gia thôn liền vừa vặn ở phụ cận, nàng còn nhớ không nổi triệu mãn hoa tới, rốt cuộc triệu mãn hoa đã rời đi. ngươi biết nàng. Hứa đông giật mình, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ nàng đi chính là ngươi ở đoàn văn công. Đúng vậy, trùng hợp. Hứa đông lắc đầu cười, thật là trùng hợp, nghe bọn họ nói chuyện ngư khí, giống như không phải cái gì chuyện tốt, ngươi đến để phòng điểm. Muốn hay không đắc tội triệu đức, hứa đông không đi nhắc nhở cái này, chỉ là trương giả sự, cũng đã làm hứa đông ý thức được tân ngưng già không đơn giản. Không đợi nàng hai nói xong đâu, tân hòa liền vội vội vàng vàng lại đây tân ra tìm tân hành, tứ thúc, trong nhà có người tìm ngươi. Tân hành đang theo tân chính văn chơi cờ đâu, trên tay rơi xuống một cờ, nhìn về phía tân Hòa ai tìm ta. Thấy mạ sự đều xong rồi, loại này thời điểm còn có thể có việc gấp. Tân lão gia tử sớm tại một bên xem đến tay ngứa, chụp hạ Tân Hành bả vai, trở về nhìn xem đi, ta tiếp theo hạ. Tân Hành một san, Tân lão gia tử nói, hắn sẽ không phản đối, liền đứng lên, nhường ra vị trí, Tân gia gia, ngươi tiếp tục. Tân lão gia tử rụt rẹ gật đầu, Tân. Tân Hoa dậm dậm chân, triệu ra thôn Triệu đội trưởng. Tân Hành nhìn mắt Tân Ngưng, Tân Ngưng chiều hắn chớp hạ mắt, Tân đội trưởng, cố lên. ta xem trọng ngươi có thể giải quyết chuyện này. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cùng tức phụ nhà mẹ để người nơi trốn, bồi dưỡng ra thân tình, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, tần đội trưởng bản tính nhỏ đánh đến đùng vang. Tần Hoa thấy tần ngưng, đảo tưởng lưu lại cùng nàng trò chuyện, nhưng nàng vẫn là lo lắng trong nhà, triệu đội trưởng cách mạng đồng chí liền không phải người dễ trêu trọc. Lâm chiêu đệ ở nhìn thấy tần hành trở về thời điểm, khó coi sắc mặt mới khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ không tốt. tần ra một nhà tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng phía trước tần hành bị thương nằm viện ở hơn một tháng sự bọn họ chính là ghi tạc trong lòng đâu lâm chiêu đệ lúc ấy liền nghĩ tới đi chiếu cố tần hành nhưng bị tần hành ngăn trở lại bởi vì có tân ngưng chiếu cố hán cho nên lâm chiêu đệ mới miễn cưỡng bị khuyên lại nhưng biết là triệu gia thôn triệu mãn hoa trọc họa lâm chiêu đệ đối triệu đức một nhà sinh hoạt khí hưởng phí nàng phía trước làm tứ nhi hỗ trợ xem một chút triệu mãn hoa không nghĩ tới hảo tâm bị người trở thành đương nhiên Trưng mội trà sát tay, bi bi thương thương nói, chiêu đệ, ngươi xem, mãn hoa cùng bốn lâm cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là có giao tình, chúng ta mãn hoa cũng không làm chuyện gì sai, mãn hoa ở nông trường bên kia ăn không ngon ngủ không tốt, hiện giờ nàng lại có thân mình, căn bản làm không được việc nặng, cũng là ta đem nàng dưỡng đến nuông chiều, liền tính không thể đem mãn hoa đưa về đoàn văn công, nhưng có thể hay không làm mãn hoa trở về, lại cho nàng tìm một phần công tác, tiền lương thấp điểm trả sao cả. Có thể nuôi sống nàng chính mình thì tốt rồi, ta cũng không cần nàng dưỡng lão, liền muốn nhìn nàng qua đến hảo, chúng ta đều là đương đương. Triệu Đức ngồi ở một bên, không nói một lời, nhưng sắc mặt cũng không tốt, phía trước hắn không biết việc này còn hảo. Ngày hôm qua mãn hoa trộm làm người gửi thư trở về, hắn mới biết được, nhà hắn mãn hoa bị như vậy đại ủy khuất. Vẫn là bởi vì tần gia bốn tiểu tử, nay vẫn là người làm việc. Nghĩ đến lúc trước bà nương làm lầm chiêu để hỗ trợ nói một tiếng, làm tần hành ở quân khu chiếu cố một chút. Không nghĩ tới khiến cho mãn hoa đi nông trường chịu khổ. Tần Hành lẳng lặng nghe trương muội khóc lóc kể lể, một chút thương hại biểu tình cũng không có, triệu mãn hoa xử phạt kỳ thật đã tính nhẹ, cũng không biết triệu mãn hoa là như thế nào làm người truyền tin trở về nông trường nhưng không dễ dàng như vậy gửi thư ra tới, đặc biệt là triệu mãn hoa loại này phạm vào tội, tưởng gửi thư, tiêu tin cũng đến trải qua tầng tầng thẩm tra. Tần gia người cũng không ra tiếng, liền nhìn trương muội ở nơi đó ai toán. Bố Lâm, ngươi làm việc không phúc hậu. lúc trước nhà của chúng ta làm ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút mãn hoa ngươi khen ngược làm nàng đi chịu khổ triệu đức nhìn đến tần hành cùng với tần gia người thái độ trong lòng kỳ quái nhưng hắn biết không có thể nhược thế xuống dưới liền lớn tiếng dọa người tần hành nhìn mắt tần đại dân tần đại dân gật đầu không làm tần hành cùng triệu đức đối thoại trưởng bối cùng tiểu bối nói như thế nào cũng chưa lý hắn chậm rãi mở miệng nhà các ngươi nữ nhi phạm vào chuyện gì nàng không cùng các ngươi nói mãn hoa ở đoàn văn công có thể phạm chuyện gì Hùng chi mãn hoa như vậy ngoan, sao có thể làm sai sự? Trương mội vừa nghe, không làm, nàng thích nhất giống nàng triệu mãn hoa, lớn lên xinh đẹp không nói, miệng con ngọt khẳng định là huynh đệ tỷ mội chung nhất tiền đồ, quả nhiên, không phải vào đoàn văn công. Trương mội biết, cho dù có triệu đức quan hệ, nhưng triệu mãn hoa chính mình không quá quan, đó là vào không được, cho nên ở trong lòng nàng, triệu mãn hoa chính là nhất tiền đồ nữ nhi, hiện giờ cái này nhất tiền đồ nữ nhi rơi vào như vậy kết cục, nàng như thế nào cam tâm? Hùng chi nàng con rể gia đình chính là Kinh Thành, vẫn là đại quan. Tưởng tượng đến nơi đây, chương mội liền kích động, Mãn Hoa đã hoài thai, còn không phải là đại quan gia con râu. Triệu Đức đương đội trưởng nhiều năm, vẫn là bình tĩnh xuống dưới, hán hỏi, Mãn Hoa có thể phạm chuyện gì? Các ngươi tần gia hôm nay đến cho chúng ta một cái cách nói, bằng không việc này không thể như vậy tính. Tần hành nghĩ thầm, quả nhiên là vật họp theo loài, phía trước ở Kinh Thành, lý trí một nhà liền tới rồi lần này loại sự tình này. Hắn thiết tưởng quá triệu gia người biết triệu mãn hoa sự tình sau, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cũng là, nếu là lý trí triệu mãn hoa thật sự bị đánh rất vũng bùn, bọn họ khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp bò lên tới. chương 71 Triệu Đức ở biết triệu mãn hoa cái này nữ nhi triệu đức con rể là kinh thành người. Hơn nữa ra cảnh bất phạm sau, tâm tư liền lung lay khai. Tuy rằng mãn hoa là không nhắc tới nàng cùng con rể vì cái gì phạm vào chuyện gì, nhưng triệu đức không thể tưởng được triệu mãn hoa có thể phạm pháp. Bất quá là cái tiểu cô nương Còn có thể làm ra cái gì thương thiên hại lý sự Cho nên nhìn đến tin sau Chứ mội làm hắn chạy nhanh lại đây Liền sợ tần hành khi nào liền hồi bộ đội Đến lúc đó bọn họ tìm không thấy người Còn có thể làm sao bây giờ Tần đại dân là cái cáo giả xảo quyệt Triệu đức tự nhận không thể ở tần đại dân Trên người phủi đi cái gì chỗ tốt Nhưng là tần hành chính là quan quân Quan quân bay lên chính là cần thiết muốn thanh danh tốt Hắn cũng không tin Tần hành thật có thể không cần mặt mũi, Triệu đức Ngươi không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cái này đề cập đến quân khu bí mật, không phải chúng ta này đó người ngoài có thể biết được. Ngươi liền không nghĩ tới ngươi nữ nhi làm ra cái gì, mới bị đoàn văn công loại bỏ, hạ phong đến nông trường. Tân đại dân hừ một tiếng, triệu đức trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là hắn vẫn là kiên trì chính mình quan niệm, sao có thể phạm tội. Liên tính phạm tội, đều là việc nhỏ đi, ta dưỡng ra tới nữ nhi, ta còn không rõ ràng lắm. Tần Hành không nghĩ lại nghe Triệu gia người lại nhải, hắn nói thẳng, nếu là Triệu thúc không tin chúng ta, các ngươi liền đi quân khu phân xử đi, chuyện này lại không phải ta làm, là quân khu chỉ thị, quân khu không có khả năng không công chính, các ngươi cũng biết, chuyện này ta không thể giúp các ngươi Triệu gia, ta không có như vậy đại bản lĩnh. Dọn ra quân khu, Triệu Đức cùng Trương Muội đều bị hù dọa, bọn họ cả đời đi qua xa nhất địa phương chính là Bình An công xã, nghe được quân khu chân đều mềm, đặc biệt là Trương Muội. Bốn Lâm a Ngươi không thể như vậy vô tình, ngươi mãn hoa muội muội đều có thai, nàng còn phải ở nông trường làm việc khổ việc nặng, một cái không tốt, sinh hài tử đều khó, kia chính là hai điều mạng người A, ngươi nhận tâm sao. Trương Muội nhìn Tân Hành, cực lực khuyên hắn. Tân Hành nhướng mày, đứa nhỏ này lại không phải hắn, luôn được đến hắn tới phụ trách. Này không phải thiên đại chê cười sao. Lâm Chiêu đệ liền không đành lòng, nàng trách mắng, Trương Muội, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Nhà của chúng ta Tứ Nhi cùng nhà các ngươi mãn hoa cái gì quan hệ cũng không có, nàng mang thai muốn sinh hài tử Tứ Nhi như thế nào quản được thượng, ngươi có phải hay không ngu dại? Tứ Nhi về sau còn muốn cưới vợ đâu, ngươi đây là muốn bại hoại hắn thanh danh A. Chứ mội ngược một đổ, cũng biết tự mình nói sai, nhưng là, mãn hoa nói, nàng cùng con rể bị nháo thành như vậy, cùng tần gia bốn tiểu tử có thiên đại quan hệ A. Chiêu đệ, ta không phải ý tứ này, mãn hoa nói, là bởi vì bốn lâm. cho nên nàng cùng con rể mới bị đưa đi nông trường, cho nên ta nghĩ, bốn lâm nếu cùng mãn hoa bị đưa đi nông trường có quan hệ, vậy có thể đem mãn hoa lộng trở về. Tân hành đều phải cười, những người này một đám đều là giảng không thông, chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, còn đều cho rằng chính mình chính xác vô cùng, đinh điểm sai lầm đều không có, nhiều lời vô dụng, còn không bằng tựa như lúc trước đối phó Thái Dung như vậy, mặt đối mặt nhân ra chính là một chút sợ hãi cũng không có. Tân đại dân cau mày, lắc đầu, các ngươi đừng nhiều lời, Dù sao nhà của chúng ta sẽ không hỗ trợ, bốn lâm cũng sẽ không ra tay, đây đều là quân khu mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, bốn lâm chính là quân khu bên trong một cái binh, hắn chấp hành chính là quân khu mặt trên mệnh lệnh, nếu là các ngươi triệu ra có bổn sự này, liền đi quân khu nháo đi. Tần đại lâm nhịn không được, hắn đứng ra, nhìn triệu đức cùng trương ngội, không dám ngạnh làm, lại nói, triệu thúc triệu thẩm, các ngươi không biết đi, bốn lâm bởi vì triệu mãn hoa cùng các ngươi con rể, ở bệnh viện ở hơn một tháng mới hảo, sự tình thế nào. Nhà của chúng ta dành mạch, cũng không sợ các ngươi tới nháo, quân khu bên kia, cũng sẽ không bởi vì cái này liền ảnh hưởng đến bốn lâm. Các ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại các ngươi có thể làm thế nào chứ, trông cậy vào chúng ta này đó. Ngươi ngoài, ngươi còn không bằng qua đi ép tỉnh bên kia nông trường nhìn xem người. Đương đại ca, tần đại lâm rất có tự giác. Triệu Đức Trương muội không biết còn có tần hành bị thương một chuyện, nhất thời ngượng ngùng, không có mở miệng, nhưng cũng không có đứng dậy phải rời khỏi ý tứ, thật lâu sau. Trương mội nhìn tần hành, ớ đúng nói, bốn lâm thân thể không phải thực tốt sao? Như thế nào liền có phải hay không tần bốn lâm chính mình không cẩn thận chịu thương? Trương mội hoài nghi mà nhìn tần hành. Tần hành nơi nào không biết trương mội ánh mắt kia muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng hắn đảo không kinh ngạc, chính là có người sẽ có loại suy nghĩ này, sửa cũng không đổi được. Triệu đức, các ngươi về nhà đi, ta đợi lát nữa còn muốn đi ngoài ruộng nhìn xem thủy thế nào. Tần đại dân đứng lên, mời khách đi rồi. Triệu Đức Thân là đội sản xuất đội trưởng, từ trước đến nay không nghĩ so tần đại dân thấp một đầu, nếu tần đại dân muốn đuổi hắn đi, hắn chẳng lẽ còn muốn mặt dày mày dặn đợi. Hắn nhìn mắt trương mội, trương mội lập tức minh bạch, tưởng rỗi tay kéo qua lâm chiêu đệ tay, lâm chiêu đệ sườn nghiêng người, trương mội tay liền thất bại, trong lúc nhất thời, trong phòng thực an tĩnh. Chiêu đệ, ngươi không thể cứ như vậy à, chúng ta chính là cách vết thôn, cùng cùng điều thôn người đều kém không được cái gì, ngươi như vậy, làm chúng ta mãn hoa như thế nào sống. Trương Ngụy lập tức liền khóc. Lâm Chiêu Đệ nhẫn nhịp, không có xuất khẩu mắng chửi người, tích điểm khẩu đức. Trương Ngụy, ngươi khóc cũng vô dụng, nhà của chúng ta chỉ là nhiều thế hệ bản ông, không phải cái gì quan to lộc hậu nhân ra, không cái kia thiên đại bản lĩnh. Chúng ta cũng sẽ không cho chính mình ôm sự, ngươi chính là đi ra ngoài cùng người ta nói lý, nhà của chúng ta cũng là bằng phẳng. triệu đức, ngươi nhưng đủ rồi đi, làm ngươi tức phụ ra mặt, tính cái gì. Lâm Chiêu Đệ nhưng không sợ triệu đức. Tần đại dân cùng bốn cái nhi tử đều có thể cho nàng chống lưng, nàng sẽ không sợ triệu đức, nàng cùng triệu đức cùng thế hệ, nói lên này đó, cũng chính là hài lòng mà làm, nàng liền khinh thường triệu đức kia phó sát mặt, chính mình tưởng, nhưng thật ra chính mình mở miệng A, cố tình tổng muốn cho chính mình bà nương trương muội xung phong, tính cái gì một nhà chi chủ. Triệu đức bị lâm chiêu đệ vạch chân này đó, thể diện mất hết, đặc biệt là còn có tần gia tiểu bối đều đang nhìn, trong mắt liền có lửa giận, lại ẩn mà không phát, tần đại dân. Đây là nhà các ngươi người làm vẻ ta đây. Vô tình vô nghĩa. Ta hôm nay nhưng xem như thấy rõ. Nói xong quay đầu liền đi. Chứ muội vừa thấy nam nhân nhà mình đi rồi, nàng còn như thế nào sướng đến đi xuống. Lập tức liền lau nước mắt, lời nói cũng không nói, liền vội vội vàng vàng theo đi lên. Tần ra người hai mặt nhìn nhau, bọn họ một nhà khi nào cùng triệu ra có tình nghĩa. Tần đại dân cao mày lâm chiêu đệ cười nhạo một tiếng, cái gì tình nghĩa? Ta đi hắn. Năm đó hai năm các ngươi cha ở trên núi bắt được đến một con từ rừng sâu chạy ra thỏ hoang, lộng chết con thỏ sau, các ngươi cha đói đến không sức lực, liền đem con thỏ đặt ở bên chân nghỉ ngơi một chút, hắn triệu đức là cái mắt mù, cho rằng cùng nhân ra kia cái gì ôm cây đợi thỏ giống nhau đâu. Xách lên con thỏ liền nói là chính mình nhặt, cũng không nhìn xem kia con thỏ trên cổ là bị người vặn gãy cổ, cuối cùng chính là phân một nửa con thỏ đi rồi, còn thường nói đây là hắn phân nhà ta con thỏ, nói là cứu sống chúng ta một nhà già trẻ. Tân đại dân xua xua tay, nói qua liền hảo, làm cho bọn họ đều đã biết, sự tình thế nào, lại không phải chỉ có nhà chúng ta một nhà biết. Lâm chiêu đệ lúc này mới cười, cũng là, năm đó trên núi như vậy nhiều người gặp được, cũng liền triệu đức như vậy ra mặt dày, bất quá năm đó mọi người đều nói thảm, có chút người cái gì thủ đoạn không xử quá. Không nói này đó, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi, triệu ra người lại tìm tới, liền kêu ta cùng đại dân, các ngươi đối thượng triệu đức, nhưng chỉ có có hại phân. Tần hành là thật hết trô nói rồi, hắn còn tưởng rằng triệu đức trang cũng sẽ trang đến giống dạng một chút, không nghĩ tới còn đã làm như vậy sự, bất quá, trưởng bối sự, hắn cũng không hảo vọng tự nghị luận. Lâm chiêu đệ thấy tần hành, dơ dơ lên tay, làm hắn ngồi vào bên người nàng tới, hỏi, tứ nhi, tân ngưng khi nào tới nhà ta. Không phải nói các ngươi có chiến hữu muốn kết hôn, các ngươi phải đi về uống rượu mừng sao. Nếu không sớm một chút tới trong nhà, xem xong nhà ta, các ngươi cũng hảo sớm chút kết hôn. Ngươi đều 25, cuối năm liền 26, cha ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đại lâm đều có thể cho ta đánh cỏ heo. Tân hành sơ soạn cái mũi, thật không có ngượng ngùng, chính là hắn bị lầm chiêu để nói mang vào, tưởng tượng hạ hắn cùng tân ngưng hai người hài tử, có điểm không được tự nhiên. Nương, nếu trong nhà có thể, tiểu ngưng nói, nàng tuy thời có thể lại đây trong nhà. Nói tới đây, tân hành nhớ tới tân ngưng mấy ngày nay ăn không ngồi rồi, giờ khóc giờ cười, cũng là, rời đi viện nghiên cứu. Hán tức phụ thật giống như hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới, mỗi ngày liền phát ngốc thời gian nhiều nhất, tuy rằng luyến tiếp tân ngưng vất vả, nhưng giống như chỉ có làm nghiên cứu mới có thể làm nàng vui vẻ nhất hoặc bác, cho nên tần hành cũng nghỉ sớm một chút trở về, sớm một chút tu xong kỳ nghỉ, đến lúc đó kết hôn, vừa lúc có thể muốn trường một chút thời gian nghỉ kết. Hôn! Lâm chiêu đệ cười, nhất vội thời điểm đi qua, rút ra thời gian tới làm tân ngưng tới cửa vừa lúc, nương cũng không chậm trễ các ngươi thời gian. Nương nhưng chờ các ngươi cấp sinh cái cháu trai cháu gái đâu. Vậy ngày mai hoặc hậu thiên tần hành nghĩ nghĩ, nói. Hành. Hứa đông nghe xong tân ngưng cùng tần hành sự, cười nói, thật muốn sớm một chút uống đến các ngươi rượu mừng, đến lúc đó liền lại có thể nhìn thấy ngươi, tân ngưng. Tân ngưng, ấn. Ngươi đi ngày đó, làm ta đi đưa ngươi đi, phía trước ngươi đưa ta rời đi kinh thành, ta cũng tưởng đưa đưa ngươi. Sẽ không chậm trễ ngươi tránh công điểm. Tân Ngưng đã biết hứa đông có bao nhiêu coi trọng chính mình lao động, cũng biết lấy hứa đông thể lực, làm những cái đó sống, phân lương thực chỉ khó khăn lắm đủ điền no chính mình bụng, ngày thường tưởng tham ăn một chút đều phải thực đau lòng. Công điểm có thể lại kiếm, nhưng đưa ngươi chính là khó được một hồi, ta không nghĩ bỏ lỡ. Hứa đông cười, lại không có dao động, xuống nông thôn, nàng mới biết được, cố nhiên lấp đầy bụng rất quan trọng, nhưng là, tinh thần thượng một khi chết lặng, tiêu cả người liền xong rồi, nàng hy vọng cùng Tân Ngưng bảo trì lui tới. làm cả đời hảo bằng hữu, cho dù là hai người thân ở trời nam đất bắc, kia cũng không có quan hệ. Tần Hành lại đây thời điểm, liền nghe được Hứa Đông những lời này, hắn dương mắt nhìn nhìn Hứa Đông, chọn Hà Mi, nếu không phải Hứa Đông là cái nữ đồng chí, hắn đều phải ngăn cách hắn tức phụ cùng Hứa Đông, bất quá, cho dù là nữ đồng chí, có phải hay không cũng cùng hắn tức phụ quan hệ thân cận quá. Tiểu Ngưng, vì thế Tần đội trưởng ho nhẹ một tiếng, ý đồ khiến cho hắn tức phụ chú ý. Thân Ngưng quả nhiên quay đầu, nhìn hắn. tân đội trưởng sự tình giải quyết tân hành cũng không đi để sát vào các nàng hai mà là chiều tân ngưng vậy vây tay làm nàng lại đây tân ngưng nhìn mắt hứa đông hứa đông chiều nàng xua xua tay đi thôi tân ngưng ta chờ ngươi tân đội trưởng ánh mắt chật lóe cái này hứa đông có phải hay không quá dính hắn tức phụ này không thể được chờ tân ngưng tới rồi hắn bên người tân đội hạ giọng ở nàng bên thai nói chuyện tư thái rất là thân mật không thể nói hoàn toàn giải quyết còn muốn xem kế tiếp triệu ra như thế nào làm đi Loại chuyện này ở kinh thành hảo xử lý, nhưng ở công xã nơi này, nhưng thật ra có điểm khó xà thanh, bởi vì này đó địa phương người đều là rắt rắt vòng vòng, có chứa quan hệ thông gia quan hệ, không giống kinh thành lý ra như vậy, một khi rơi đài, hơi chút cùng lý ra có điểm quan hệ người liền làm điều. Thú tan. Cho nên bọn họ còn sẽ tìm đến nhà các ngươi phiền thoái. thân ngưng nhíu hạ mũi. Tân hành thật muốn động động tay sờ sờ mặt nàng, rốt cuộc nhớ rõ nơi này là tân ra, bọn họ vẫn là ở trong sân. Không nói tân gia người đều ở, chính là tân gia sân bên ngoài cũng có người lui tới, nhưng tay đã ngẩng lên, đành phải che giấu hướng lên trên sờ sờ bản thức, nhớ kỹ, không phải nhà ta, cũng là nhà ngươi. cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, bọn họ không dám tới trong nhà tìm phiền thoái, chính là lại đây trong nhà ngồi, bởi vì cha ta cùng đại ca bọn họ liền sẽ không cho phép. Nhưng là, bị triệu đức một nhà theo dõi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tân Ngưng, cho nên là sẽ không ra đại sự, nhưng bọn hắn nhận người phiền. Đúng vậy, bất quá việc này là thật xả không rõ cái đuôi, bởi vì triệu gia không ngừng triệu đức một nhà, triệu đức mặt sau có toàn bộ triệu gia thôn, chính so đo lên, nhà của chúng ta cũng chiếm không được cái gì hảo. Tần hành dừng một chút, không cùng tân ngưng tiếp tục nói những cái đó ô tao sự, tần hành vẫn luôn cho rằng đọc sách biết chữ là đúng, bởi vì đọc đến nhiều, có thể làm người hiểu lý lẽ biết thị phi. Hắn không phải muốn làm thấp đi người nào, nhưng tần hành ở tần gia loan lớn lên, cũng bởi vì nhiệm vụ đi qua rất nhiều địa phương. Biết có câu nói nói không phải không có đạo lý, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, bọn họ này đó địa phương người rất nhiều chính là không có chính mình thị phi quan, ác tục tập tục xấu rất nhiều, không nói lý người nơi trốn đều có, có thể đệ nặng bọn họ chính là quan cùng pháp. Nhưng người nếu là ở tần gia loan cùng triệu gia thôn dọn gia này đó, tuy rằng đứng ở đạo lý bên này, làm người xấu trừng phạt đúng tội, nhưng người đều là thiên hướng, kẻ yếu một bên, rất nhiều người nước miếng là có thể chết đuối các ngươi cho nên bọn họ tần gia thật đúng là không thể bởi vì triệu đức liền đi đắc tội toàn bộ triệu gia thôn. Tân ngưng không rõ này đó, nhưng nàng biết tần hành có băn khoăn, chỉ là nàng cũng biết chính mình làm không được cái gì, nhất thời có chút ảo não, thấy tần hành mặt, lại ngay sau đó bùng ra, làm không được liền làm không được đi, nàng có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Yên tâm đi, tuy rằng không thể trải vớt rõ ràng, nhưng nhà của chúng ta cũng sẽ không có hại, xem ai thủ đoạn càng cao một tầng. Tần hành sấn người không chú ý, Vỗ nhẹ nhẹ hạ Tân Ngưng đầu, hắn cha liền không khả năng làm chính mình có hại a, chỉ là triệu ra cái này rồi bỏ là nhất định phải vây quanh nhà bọn họ xoay. Không thể làm triệu ra thôn đội sản xuất mặt khác tuyển một cái đội sản xuất đội trưởng. Tân Ngưng nhìn mắt ngồi ở kia hứa đông, ngẩng đầu hỏi Tân Hành. Tân Hành cười, như thế nào học tinh? Tân Ngưng nhìn trầm chằm hắn, ta vẫn luôn thực thông minh, này không phải đơn giản nhất phương pháp sao? Cái kia triệu đức một khi không có đội sản xuất đội trưởng cái này danh hào, tự nhiên muốn cấp. Ai đều không nghĩ chính mình ném quan trước đi. Tân hành bật cười, có đôi khi thẳng thắn cũng sẽ nghĩ đến hảo biện pháp, hống nàng, tiểu ngưng nói đúng, người thông minh nhất. Tân ngưng dầm dì một tiếng, không để ý tới hắn, xoay người đi tìm hứa đông, tân đội trưởng liền trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả lừa gạt tới tức phụ đi hướng người khác, híp híp mắt, đây là thẹn quá thành giận. Tân Tần hai nhà định hảo thời gian, cùng ngày người một nhà mặc chỉnh tề cầm đồ vật tới cửa, tần ra người cũng rất là đầy đủ hết. Ngay cả bên ngoài khai xe vận tải tần Tam Lâm cũng đuổi trở về, tân ngưng đi theo tần hành chính thức thấy tần ra mọi người, đại nhân còn hảo, nhưng kia một chữ bài khai tiểu hải tử, cho dù bọn họ là từ nhỏ đến lớn sắp hàng, mỗi người đều không giống nhau, nhưng tân ngưng cũng xem đến quán mắt, thật nhiều hải tử. Nàng không nhớ được, tần hành ở nàng bên thai nói nhỏ, không có việc gì, chậm rãi nhớ, không nhớ được cũng có ta. Tân ngưng mới nhẹ nhàng gật đầu, cũng không lo lắng. Tần ra trưởng bối đều là đầy mặt tươi cười, Dùng hồng giấy bao tiền cấp tân ngưng, là nàng lần đầu tiên tới cửa lễ tiết, tần gia tam phòng tẩu tử mặc kệ trong lòng có cái gì ý tưởng, trên mặt đều là vui mừng, kỳ thật các nàng ba cái tưởng cũng không nhiều lắm, bởi vì tần gia huynh đệ cảm tình hảo, các nàng chị em dâu ngày thường cho dù có khỏe miệng, cũng không thương phong nhã, hiện giờ bọn họ đều phân ra, sẽ không đi tưởng quá nhiều. Nhưng có tần hành như vậy một cái chu em, còn có tân ngưng cái này kinh thành tới chị em dâu, chỉ cần suy nghĩ một chút. Liền biết tân ngưng cùng tần hành là khẳng định sẽ không trở về tần gia loan sinh hoạt, cho dù trở về, kia cũng là ở công xã An Gia, rốt cuộc tần hành đã làm được doanh trưởng, cho dù là giải nghệ trở về, phía trên cũng là có công tác cán bài, huống chi, các nàng quá đến cũng không kém. Hai nhà đầu người một lần chính thức gặp mặt xem như thành công, lâm chiêu đệ lưu bọn họ ăn cơm, nấu cơm làm được một nửa thời điểm, hoàng lôi lại đây, tân chính văn suy nghĩ một chút, giữ chặt tân ngưng phải đi hướng hoàng lôi bước chân, làm nàng đại ở tần hành bên người. Ở trong nhà còn hảo, ở tần gia kia đã có thể không thể làm hoàng lôi dựa tân ngưng thân cận quá. Hoàng lôi thấy là tân chính văn, sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, cũng liền không tiếp tục nhìn tân ngưng, mà là thấp giọng cùng tân chính văn nói, có người lại đây, nói là kinh thành bên kia đã xảy ra chuyện, làm tân ngưng lập tức trở lại kinh thành. Chưa nói là chuyện gì. Tân chính văn cũng không nghĩ tới kinh thành người tới, nhưng hiện tại chính là hắn muội mội nhân sinh quan trọng nhất thời khắc chi nhất, có thể không bị quấy rầy. Tân Chính Văn vẫn là muốn cho trận này gặp mặt lấy hoàn mỹ xong việc. Hoàng lôi lau mồ hôi, là cấp triệu. Người có thể tin? Tân Chính Văn hỏi. Có thể tin, chúng ta quốc an đội đội trưởng, chung người nhà, trung thẳng. Tân Chính Văn không hỏi lại, hắn biết chính mình không thể không đánh gây trận này gặp mặt, có thể làm trung thẳng lại đây, thuyết minh sự tình khẳng định rất quan trọng. Khi nào trở về? Nói là muốn tới ép tỉnh quân khu bên kia đi nhờ phi cơ, đêm nay 9 giờ xe lửa, phiếu đã mua xong. Liền đám người qua đi an thành. Hiện tại đều buổi chiều 3 giờ, đến an thành bên kia tới kịp sao? Tân chính văn phun ra khẩu cho khí. Hoàng lôi cắn răng nói, trung đội trưởng lái xe tới, tân ngưng về nhà là có thể lập tức lên xe. Tân chính văn trong mắt không hề ôn nhuận, hắn cũng biết kinh thành sự khẩn cấp, nhưng là, hắn mội mội chính mình sự liền không khẩn cấp. nay đến là mất mạng mà lái xe mới có thể ở 9 giờ lên xe lửa đi. Tân chính văn nhắm mắt, mở mắt ra sau, đã khôi phục bình tĩnh, hành. Người đi về trước đi, ta đi cùng tiểu ngưng nói. Hoàng lôi nhưng thật ra tưởng đi vào làm tân ngưng ra tới, nhưng ở tân chính văn ánh mắt nhìn gần hạ, hắn xoay người hướng tân ra đi đến, hắn cũng rõ ràng, lần này xác thật quá khẩn cấp, hơn nữa là một định điểm không suy xét đến tân ngưng bản thân, nhưng ngày đó, hoàng lôi cũng chỉ là ngẫm lại, hắn có thể làm cái gì? Có thể làm, chính là chấp hành mặt trên phái cho hắn nhiệm vụ. Đại ca, làm sao vậy? Tân ngưng nhận thấy được tân chính văn cảm xúc có biến hóa, hỏi hắn. Tân Hành cũng nhìn Tân Chính Văn, lấy hắn tính lực, hắn đã nghe rõ Hoàng Lôi lời nói, mỗi một câu. "Tiểu Ngưng, mặt trên phái người tới đón ngươi tức khắc đi kinh thành." Tân Chính Văn đệ nặng thanh âm, chậm rãi nói, trời biết hắn có bao nhiêu không nghĩ nói ra những lời này, bởi vì nói ra, Tân Ngưng là nhất định muốn đi. Tân Ngưng sững sốt, thuận miệng liền hỏi, "Là đã xảy ra chuyện gì?" Tân Chính Văn lắc đầu, chưa nói. Tân Ngưng thân phận, làm nàng muốn tùy truyền tùy đến, nhưng cũng là bởi vì cấp Tân Ngưng chống lương Tân gia không đủ cường đại. Tuy rằng đang ở chậm rãi khôi phục nguyên khí, nhưng là, liền như vậy một hồi hòa hoan thời gian, cũng không thể. Tân Chính Văn không biết sự tình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là, hắn giờ phút này hy vọng chính mình có thể trở thành mọi muội cường đại nhất hậu thuẫn, làm nàng không cần như vậy. Bởi vì liền tính là vì Tân ra, Tân Ngưng cũng không thể tùy hứng, mà hiện tại Tân Ngưng cũng sẽ không tùy hứng. Ta đã biết, ta đây về nhà đi. Tân Ngưng nhưng thật ra rất bình tĩnh, chỉ là nàng cũng suy nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì như vậy khẩn cấp. Nàng không thể tưởng được, rời đi kinh thành trước, hết thảy đều đã mạnh khỏe, chính hướng tới tốt đẹp phương hướng đi tới, bất quá, này vừa đi, nàng liền phải thất ước với ba người, nàng quay đầu nhìn về phía tân hành, lặng lặng mà nhìn hắn. Tân đội nắm lấy tay nàng, đi thôi, không đổi kịp lý thu tôn kiến bình hôn lễ, có ta đem phần của ngươi cùng nhau bổ thượng. Thực xin lỗi. thân ngưng nhẹ giọng nói. Tân hành cười nói, đừng nói này ba chữ, về sau ta không nghĩ lại nghe được, này lại không phải hôn lễ, nếu là hôn lễ như vậy. Ta cần phải bắt lấy ngươi không bỏ. Tuy rằng là cười nói, nhưng tần hành trong mắt lại hiện lên cái gì? Hắn tưởng, ở hắn cùng Tân Ngưng hôn lễ thượng, hắn nhưng không nghĩ có chuyện như vậy tới làm dối, chỉ có không ngừng bay lên, mới có tùy hứng tư cách đi. Tân Ngưng lắc đầu, nhưng đây là ta chính thức gặp ngươi người nhà trường hợp, chỉ là thấy một mặt, muốn đi. Tần Hành thở dài một tiếng, không có lại khắc chế, nhẹ nhàng ôm Tân Ngưng một chút, không màng những người khác kinh hách cùng biển yếu. qua vài giây, mới bung ra Nam tân ngưng tay đi đến tần đại dân cùng Lâm chiêu đệ trước mặt, cha mẹ, tiểu ngưng công tác xảy ra vấn đề, mặt trên làm nàng lập tức qua đi giải quyết, cho nên nàng hôm nay muốn trước rời đi, thỉnh các ngươi thứ lỗi. Tần đại dân dừng một chút, nếu là công tác, vậy đi trước công tác đi, công tác quan trọng. Lâm chiêu đệ sắc mặt lại có điểm không tốt, như vậy quan trọng nhật tử, công tác như thế nào liền so đính hôn thấy nhà chồng quan trọng, nhưng tần đại dân cùng tần hành đều nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không ở trên mặt phản bác bọn họ. Tần hành thấy rõ lâm chiêu đệ trên mặt biến lưu, khe khẽ thở dài, hắn cũng minh bạch tân chính văn lo lắng, này một cái không tốt, liền dễ dàng tạo thành mẹ chồng nàng dâu ngăn cách, càng sâu đến là gia đình bất hòa, đặc biệt là ở như vậy quan trọng trường hợp, nhưng Tần hành nghĩ nghĩ, đối lâm chiêu đệ nói, nương, tiểu ngưng công tác có điểm đặc thủ, ngươi đừng lo lắng nàng, trở về ta cùng ngươi giải thích rõ ràng, đừng lo lắng. Vốn dĩ tân ngưng công tác là không thể đối những người khác nói, nhưng hơi chút lộ ra một chút là có thể. Tần hành nhưng không nghĩ cư như vậy làm hắn nương cùng tức phụ có cái gì cách hứng đổ trong lòng lâm chiêu đệ bị tứ nhi tử bẻ cong ý tứ nhất thời càng là biến lưu bốn lâm đây là nhìn thấu nàng không vui nhưng lâm chiêu đệ cũng không phải không nói lý tần đại dân khụ một tiếng lâm chiêu đệ liền vô vô tân ngưng mu bàn tay tiểu ngưng nếu sự tình khẩn cấp ngươi liền chạy nhanh đi chúng ta gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều đâu tân ngưng nhưng thật ra cảm thấy không khí không đúng nhưng nàng cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể gật đầu tốt bám mẫu Hôm nay xin lỗi, là ta nhiêu trận này gặp mặt. Lâm chiêu đệ càng cảm thấy đến ngượng ngùng, liên tục xua tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi liền chạy nhanh qua đi đi. Tân chính văn có nghĩ thầm theo sau, nhưng chỉ trừ tân Lão ra tử tân mãi mãi Chu thành ở tần ra, hắn cũng không yên tâm, đành phải giữ lại, tân ngưng đi ra tần ra phía trước, hắn luôn mãi dặn dò nàng phải cẩn thận. Đại ca yên tâm, tới rồi ta cho ngươi gửi thư. Tân hành dọc theo đường đi cũng bất chấp trên đường đụng tới người, gắt gao nắm tân ngưng tay. bọn họ đã gặp qua người nhà có thể công khai bất quá chính là giắt tay người khác nói xấu cũng nói không đến bọn họ trên người tới tiểu ngưng ta tổng cảm thấy lần này không thích hợp ngươi phải cẩn thận ngàn vạn đừng làm hoàng lôi đồng hộ rời đi bên cạnh ngươi lá thư kia không cần mang theo ngươi đã nhớ kỹ tin nội dung đến lúc đó có thể trực tiếp thuật lại chúng ta sẽ đem lá thư kia thiêu thân ngưng hảo thật muốn đi theo ngươi cùng đi kinh thành tần hành an ủi than một tiếng là thiệt tình tưởng đi theo đi lần này lại là ly biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt lần sau gặp mặt chúng ta liền thương lượng hảo kết hôn ngày đi tiểu ngưng ta đã chờ không kịp tưởng cưới ngươi một chút cũng không nghĩ lại chờ tân hành phát hiện chính mình lòng có điểm nôn nóng hắn không biết là cái gì nguyên nhân chỉ nghĩ đại khái là bởi vì lần này thình lình xảy ra mệnh lệnh mà tân ngưng phải rời khỏi hắn bên người ân ngươi có thể trước hết nghĩ hảo viết thư cho ta tân ngưng chỉ cảm thấy tần hành nắm lấy nàng tay lực độ càng lúc càng lớn nhưng nàng vẫn là không có bông ra nhớ rõ phải cẩn thận tần hành lặp lại nói ân ngươi giúp ta cùng hứa đông nói tiếng xin lỗi không thể làm nàng đưa ta cùng nàng nói phải cho ta thường xuyên gửi thư tân ngưng không quên hứa đông tần hành lúc này cũng không lại ghen gật đầu đứng, đừng lo lắng này đó ta sẽ cùng nàng giải thích rõ ràng nhìn tân ngưng lên xe xe chở nàng rời đi tần hành đi theo xe đi rồi rất xa thẳng đến nhìn không thấy xe bóng dáng mới dừng lại tới nhìn nơi xa tâm đột nhiên vắng vẻ nhưng rồi lại có điểm nóng này Trương 72. Tân ngưng quay đầu nhìn ly nàng càng ngày càng xa tần hành còn có tần gia loan, ngoài xe cho buổi phi dương, tầm mắt dần dần mơ hồ lên, trong xe thực an tĩnh, không ai nói chuyện, trung thẳng bản thân chính là cái nghiêm túc công nhân mà hoàng lôi đồng hội giống nhau cũng sẽ không cùng tân ngưng nói cái gì, bên trong xe không khí an tĩnh đến có điểm quá mức. Nhưng tân ngưng đắm chìm rời đi suy nghĩ, cũng không đi nghĩ nhiều, nàng chỉ là biết, lúc này đây rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể bước lên tần gia loan địa Lúc này có thể người xem cơ người cũng chỉ có như vậy một ít người, thả nơi này cũng không có sân bay, phương tiện giao thông chủ yếu vẫn là xe lửa. giơ tay xoa nhẹ hạ cái chán, Tân Ngưng nhắm mắt lại, qua lại như vậy sóc này, cũng là đủ chịu tội. Trung đội trưởng, không thể cùng ta nói kinh thành đã xảy ra chuyện gì. Tân Ngưng mở mắt ra, nhìn ngồi ở điều khiển vị Trung Thẳng, nàng có quyền lợi biết. Trung Thẳng đôi mắt vẫn cứ nhìn thẳng phía trước, qua một lát, mới mở miệng nói chuyện, chiến đấu cơ xảy ra vấn đề. hơn nữa bản vẽ thiếu quan trọng mấy chương còn có một ít phải đợi ngươi trở lại kinh thành mới có thể biết ân ta đã biết tân ngưng nhìn mắt trung thẳng chậm rãi đem đầu nghiêng hướng ngoài cửa sổ xe biên thế giới trên mặt thập phần bình tĩnh giống như là không nghe được trung thẳng nói nếu không phải tân ngưng ứng câu nói kia nói hoàng lôi cùng đồng hội biết được một chút nội tình liền bình tĩnh không được chiến đấu cơ ra vấn đề bản vẽ không thấy kinh thành phòng thủ liền như vậy yếu ớt sao thế nhưng ra như vậy vấn đề lớn Nghe Trung thẳng nói, giống như còn có lớn hơn nữa vấn đề, thả hiện tại không thể nói. Bất quá, cho dù là ra mấy vấn đề này, Kinh Thành bên kia không thể giải quyết. Vì cái gì càng muốn làm Tân Ngưng đi Kinh Thành? Chỉ là hoàng lôi đồng hội đều không có mở miệng đem trong lòng nghi hoặc nói ra, nơi này không tới phiên bọn họ tới nghi ngờ. Tân Ngưng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng nàng sẽ không ở thời điểm này trái với mệnh lệnh, rốt cuộc tới đón nàng người là chung người nhà, lại là lấy chính trực nghiêm túc có tiếng Trung thẳng, nàng cũng không thể tưởng được. Vì cái gì kinh thành bên kia sẽ phát sinh như vậy sự, là thật sự xảy ra chuyện, vẫn là có người cố ý. Tân Ngưng hiện tại là ở ép tỉnh, nhưng là so với ép tỉnh quân khu, ép tỉnh quân khu cách bọn họ xa hơn, đặc biệt là Tân Ngưng ngay từ đầu nghiên cứu là từ ép tỉnh bắt đầu, thả ép tỉnh bên kia biết Tân Ngưng nghiên cứu sự tỉnh, cho nên vẫn là đi ép tỉnh nhất bảo hiểm, bọn họ là ở đêm khuya trở lại ép tỉnh quân khu. Lý Lao? ngươi như thế nào ở chỗ này? Tân Ngưng kinh ngạc mà nhìn đứng ở phía trước Lý Lao? nàng còn tưởng rằng lý lao vẫn cư ở kinh thành làm nghiên cứu không có trở về ét tỉnh lý lao nhìn mắt trung thẳng ngay sau đó đi hướng tân ngưng hai người đi bộ đến một bên nói chuyện ta trở về cũng mới hai ba thiên kinh thành bên kia liền có chuyện nhưng xem chúng ta biết đến những cái đó sự tình liền không nên kêu ngươi trở lại kinh thành nhưng là kinh thành bên kia lại kêu ngươi qua đi có lẽ là vấn đề thật sự rất nghiêm trọng có lẽ là có chút người chó cùng rất hết dụng tâm kín đáo chiến đấu cơ phía trước rõ ràng không có vấn đề ở lần đầu thí phi thành công sau mặt sau bọn họ lại lục tục làm rất nhiều thứ Thí phi mỗi một lần đều đem chiến đấu cơ một ít vấn đề nhỏ tu chỉnh lý lao trở về ép tỉnh chính là bởi vì chiến đấu cơ thí phi không có xuất hiện lệch lạc đã nói là hoàn thiện nếu có vấn đề lý lao sao có thể rời đi kinh thành lại đến một cái chính là bản vẽ cho dù là bị người cầm đi mấy chương nhưng kia cũng không khẩn cấp bởi vì không có hoàn chỉnh bản vẽ nói gì chế tạo chiến đấu cơ huống chi chiến đấu cơ đều đã làm ra tới Lại một lần nữa họa quá bản vẽ không phải hảo. Này hai dạng bên ngoài thượng cách nói thật là là có quá nhiều lỗ hổng. Nhưng mà, Tân Ngưng chỉ là một cái nho nhỏ nghiên cứu viên, cho dù nàng làm ra làm như vậy thật lớn thành tựu, cũng còn không có được đến chính mình nên được chức danh cùng vinh dự, nàng còn cũng chỉ là một cái chỉ có quân tịch binh lính. Có thể bị người tùy tiện đắn đo binh lính, nàng có thể phản kháng mệnh lệnh sao? Không thể, nếu là này một phản kháng, những người đó liền có nhiều hơn lý do tới công kích Tân Ngưng. Lý Lao tự thân là trải qua quá này đó âm u thủ đoạn, hắn chỉ có thể nghĩ đến nào đó người thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc phải đối Tân Ngưng ra tay, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Lý Lao liền tưởng khấu hạ Tân Ngưng, làm nàng không cần trở về kinh thành, cho dù có mặt trên người che chở, nhưng ngàn phòng văn phòng, Tổng hội có không chú ý bại lộ, lúc này đây không quay về, còn có tiếp theo, hơn nữa sẽ làm những người đó càng thêm không kiêng nể gì. Ai Lý Lao nhịn không được liền thở dài, liền tính là hắn. cũng không thể nói có thể hoàn toàn bảo vệ Tân Ngưng, chỉ có thể gửi hy vọng với kinh thành bên kia người có thể che chở nàng. Tân Ngưng nhìn Lý Lao ưu sầu mặt, ra tiếng an ủi nói, Lý Lao, đừng quá lo lắng, Tổng sẽ không có người dám muốn ta mệnh, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tân Ngưng đối chính mình năng lực vẫn là nhận được thực thanh, chỉ cần quốc gia còn cần nàng đầu óc, còn cần nàng nghiên cứu, liền không khả năng trí nàng cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Lý Lao lắc đầu, việc này nói như thế nào đến chuẩn. Tân ngưng nghiên cứu xác thật có lợi cho hoa hạ, nhưng là, nếu là nàng thật sự, mặt trên thật sự sẽ truy cứu rốt cuộc. Việc này rốt cuộc là huyền. Ngươi vạn sự phải cẩn thận, mặc kệ thế nào, bảo hộ chính mình quan trọng nhất, bất quá ngươi có thể nghĩ như vậy khai cũng hảo, vẻ mặt tâm sự nặng nghề, rốt cuộc là so bất quá tâm tình thoải mái. Tuy rằng Lý Lao ngay từ đầu là bởi vì tân ngưng nghiên cứu mới thưởng thức nàng, nhưng cùng tân ngưng ở chung thời gian cũng không ngắn, Lý Lao đã sớm đem tân ngưng cho rằng chính mình tiểu bối. Thuống chi hắn vẫn là tân ngưng lao sư, chân tình thật cảm là dựa vào ở chung chỗ ra tới, so với những cái đó nghiên cứu, Lý Lao càng lo lắng tân ngưng bản thân sẽ thế nào. Phía trước còn cảm thấy tân ngưng tâm đại, như bây giờ cũng hảo, lâm nguy không sợ không loạn. Đi theo bên cạnh ngươi kia hai cái, tin hay không đến quá. Lý Lao đẻ nặng thanh âm nói, tân ngưng nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng không biết bọn họ sau lưng có hay không chạm người nào, nhưng là, bọn họ hai cái đều thực chính trực, tại đây đoạn thời gian. cũng vẫn luôn lấy ta an toàn cầm đầu muốn nhiệm vụ, cho dù muốn phản, hẳn là cũng sẽ không muốn ta mệnh. Lý lao dừng một chút, tiểu ngưng, ta biết ngươi trực giác luôn luôn thực chuẩn, nếu cảm thấy có cái gì không đúng, ngàn vạn không cần bởi vì xử trí theo cảm tính, ngươi phải tin tưởng chính mình lựa chọn, ta biết ngươi sẽ không ra tay tàn nhẫn, nhưng là, ngươi không biết bọn họ chi tiết, bọn họ lại là quốc an bên kia phái lại đây, theo ta được biết, quốc an bên trong vẫn luôn không yên ổn, bọn họ rốt cuộc dựa vào bên kia, chúng ta không rõ ràng lắm. cho nên ngươi cũng muốn khởi cảnh giác chi tâm trước kia ta chính là bởi vì quốc an bên kia xuất hiện vấn đề bên người bảo hộ người theo sát cũng thay đổi thiếu chút nữa thương cập tánh mạng nhưng cũng nhờ họa được phúc nhận rõ ai có thể tận chức tận trách bảo hộ ta ta không nghĩ ngươi đi ta đã từng đi qua lộ nhớ rõ không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ phía trước không cần đem chính mình tánh mạng giao cho bọn họ bởi vì sợ hoàng lôi đồng hội hai người nghe thấy lý lao thanh âm là cực nhẹ cực nhẹ ta nhớ kỹ Nghe song lý lao tha thiết dặn dò nói, tân ngưng có trong nháy mắt xuất thần, xảo, kiếp trước bên người nàng bị phái tới bảo hộ nàng người liền ra đồng dạng sự, kia một lần, nàng tiến bệnh viện ở vài tháng, cho nên đừng nhìn nàng trên mặt vẫn luôn tín nhiệm hoàng lôi đồng hội, mặc cho bọn hắn ở bên người nàng hành động tự nhiên, kỳ thật tân ngưng trong lòng có một cái chuông cảnh báo, không phải trăm phần trăm yên tâm người, nàng sẽ không đem chính mình tánh mạng giao cho trên tay người khác, có thể tận lực cứu chính mình, đâu tuyển liền khẳng định là chính mình. bằng không nàng vì cái gì muốn lựa chọn chế tác tăng chất kể. Ít nhất nàng muốn cho chính mình có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Lý Lao vẫn là lo lắng, nhưng trung thẳng bên kia đã chuẩn bị tốt, liền cho Tân Ngưng thượng phi cơ, tưởng nhiều lời hai câu, cuối cùng vẫn là hội tụ thành như vậy một câu, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Sẽ, Lý Lao, tới rồi kinh thành ta cho ngươi báo bình an. Đây cũng là Tân Ngưng duy nhất có thể nghĩ đến chấn an Lý Lao lo lắng hứa hẹn. Chỉ là Tân Ngưng hiện tại còn không thể tưởng được, trở lại kinh thành. nàng liền gọi điện thoại đều đánh không được tân ngưng chạm thượng phi cơ thời điểm nhìn nhìn quân khu ký túc xá phương hướng nàng trở về ép tỉnh lại liền bằng hữu đều không thể thấy một mặt còn muốn thất tín với lý thu thân bất do kỷ cảm giác thật sự là không xong các ngươi còn không có ăn cơm đi cơm ở chỗ này ở tân ngưng an tĩnh mà ngồi ở một bên thời điểm đột nhiên có người bưng mấy cái hộp cơm ra tới nhất nhất phân cho tân ngưng mấy người tân ngưng dối tay tiếp nhận ngẩng đầu nói cảm ơn phái cơm binh liền nhết miệng nở nụ cười hàng hậu Xua tay nói, không cần, hẳn là, vì nhân dân phục vụ. Nói xong cũng không dừng lại. Tân Ngưng vừa lúc đói bụng, nàng mở ra hộp cơm, bên trong là nàng thích thịt kho tàu, nhưng hiện tại nhìn, nàng thế nhưng nhất không nổi muốn ăn. Bất đắc dĩ mà xoa nhẹ hạ cái chán, này liên tiếp sự tình, rốt cuộc là làm nàng cảm giác tâm mệt, nàng lại không phải người máy, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ có phản kháng tâm, chỉ là những cái đó đều bị nàng nhất nhất áp xuống. Nhưng lương thực là không thể lãng phí. Tân ngưng cầm chiếc đũa đang muốn chọn cơm đưa vào trong miệng, bên cạnh ngồi trung thẳng đột nhiên ngăn cản nàng, đừng ăn. Làm sao vậy? Tân ngưng nhìn sắc mặt ngưng trọng trung thẳng cùng hoàng lôi hai người, nàng túi đầu nhìn nhìn đồ ăn, đồ ăn có vấn đề. Trung thẳng lại không nói chuyện, chỉ là sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn khép lại hộp cơm, đứng lên, nghĩ vừa rồi đưa cơm tiến vào binh, không có bất luận vấn đề gì, nhưng cũng có khả năng là trang, chỉ là phi cơ hiện giờ vẫn như cũ ở vững vàng mà phi hành, lộ tuyến cũng chính xác. Cũng không có người tiến vào làm cái gì, như vậy, là nơi nào xảy ra vấn đề. Đồ ăn có mê dược. Đã nếm mấy khẩu đồng hội lạnh như băng mà nói câu, nhưng này một chút mê dược còn không đủ để làm nàng ngất xịu đi, dựa vào nàng ý chí lực, hoàn toàn có thể ngăn cản qua đi điểm này tròn váng. Hoàng lôi đầy mặt khó hiểu, nhưng là, không ai tiến vào cùng chúng ta khởi xung đột. Trung thẳng nhấc chân hướng phòng điều khiển đi đến, hoàng lôi đội kịp, không có gì thường, bọn họ ngược lại lại đi tìm trên phi cơ mặt khác binh lính đặc biệt là đưa cơm lại đây vị kia chỉ là kết quả như bọn họ phỏng đoán giống nhau trên phi cơ người không ai biết cũng không ai là có xuống tay hiềm nghi trừ bỏ này mấy cái hộp cơm trên phi cơ địa phương khác đều không có mê dược dấu vết phi cơ vẫn như cũ lấy đồng dạng mau tốc độ hướng kinh thành bay đi trung thẳng nhìn tân ngưng thân ngưng đồng chí là ta thất trách mê dược cha không đến mọi nguồn chỉ có này mấy cái nhiệt cơm họ có chỉ có thể suy đoán là ở ép tỉnh quân khu bị người giải lên nhưng là giải lên mê dược làm cái gì Bởi vì mặt khác hộp cơm cơm chính là không có mê dược, mê chóng cũng chỉ là bọn họ mấy cái, mà mặt khác binh lính đều là bộ đội đặc trùng, có thể đi vào loại này đội ngũ binh, thân phận đều là bị thẩm tra một lần lại một lần, bọn họ không thành vấn đề, cũng sẽ không xuất hiện cướp máy bay sự tình. Càng quan trọng là, hạ dược loại sự tình này quá dễ dàng bị phát hiện, đặc biệt là trung thẳng đồng hội như vậy đã trải qua quá nhiều người, có thể không phát hiện. Cho nên nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra. Nhưng Tân Ngưng bọn họ cũng không thể không ăn cơm, chỉ có thể trước lấy những cái đó đã lạnh hộp cơm ăn cơm. May mắn hiện tại đã là mùa hè, mùa đông đã có thể quá sức. chương 73 Trung Thẳng một lần nữa tiếp nhận hộp cơm thời điểm, như suy tư gì mà nhìn mắt ngồi Tân Ngưng ba người. Sau đó đôi mắt dừng ở Tân Ngưng trên người, nghĩ đến trong nhà lao ra tử dặn dò, làm hắn chăm sóc hảo Tân Ngưng cái này Tân ra tiểu bối. Trung Thẳng há một nói, Tân Ngưng đồng chí, có lẽ là có người muốn mượn cái này cho ngươi một chút cảnh cáo. Tân Ngưng nhìn mắt hộp cơm, lúc này là một chút ăn uống đều không có, nàng buông hộp cơm, liền mặt trên hộp cơm cái nắp đều không nghĩ mở ra, trung đội trưởng, cho nên ta hiện tại vẫn là thực an toàn. Đúng vậy tới rồi kinh thành sẽ thế nào, trung thẳng cũng không dám bảo đảm, lúc này đây kinh thành sự liên lụy cơ quảng, sự tình chân chính nguyên nhân gây ra cũng không phải bởi vì Tân Ngưng năng lực, Tân Ngưng chỉ là bậc lửa, pháo, trượng hỏa lời dẫn, lần này không phải trung gia muốn bảo Tân Ngưng đơn giản như vậy, quyền lực đấu tranh. Tao đương đều là bên ngoài người. Tân ngưng không nói, nàng nhìn mắt hoàng lôi đồng hội, rồi sau đó cúi đầu. Giờ khắc này, tân ngưng thật là hoài niệm kiếp trước tân ngưng ra, không phải nói hiện tại tân gia không tốt, mà là nàng rõ ràng. Lúc này tân gia cho dù có thể cho nàng che chở, nhưng tân ngưng cũng không dám làm tân gia chắn đi lên, bởi vì nàng không nghĩ liên lụy tân gia. Hiện giờ nàng là cái gì đâu? Nàng cảm giác chính mình chính là trên cái thất thịt cá, chờ những cái đó đại nhân vật phán quyết, loại cảm giác này quá không xong. Nàng nheo nhéo chính mình lòng bàn tay, nếu tới lúc đó, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, muốn cho nàng trở thành vật hy sinh. Lúc này không phải yêu không yêu hoa hạ vấn đề, nay chỉ là những người đó đối quyền lực bên trong đấu tranh. Nếu nàng chỉ là bởi vì này đó buồn cười lý do liền ném mệnh, nàng cũng muốn cho bọn hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Loại này nguy hiểm ý tưởng, không có bất luận cái gì một người biết, là một nhà khoa học, tân ngưng trên người không phải không có điên cuồng ước số, chỉ là tân ngưng trước một đời bị tân gia bảo hộ rất khá. Này đó ước số căn bản là vô dụng võ nơi, cũng không có hiển hiện ra, nhưng Tân Ngưng biết, chúng nó ở, nếu có một ngày nguy hiểm cho chính mình tánh mạng, Tân Ngưng sao có thể làm chính mình không hề năng lực phản kháng. Trong tương lai, làm người vô thanh vô tức mà chết đi hơn nữa cha không đến một chút nghi vấn phương pháp, có quá nhiều. Ở trên phi cơ, Tân Ngưng vẫn như cũ sẽ ăn binh lính đưa lên tới cơm cùng thủy, lại không có mở miệng nói qua một câu, cho dù Tân Ngưng ngày thường lời nói cũng không nhiều, nhưng loại tình huống này, cũng làm chung thẳng ba người nhận thấy được tân ngưng không thích hợp chỉ là tân ngưng vẫn như cũ ăn cơm uống nước bọn họ cũng không dám nói cái gì rốt cuộc loại này cách làm thật sự là làm người không rét mà run bọn họ là người đứng xem không cảm giác nhưng tân ngưng ở vào trung tâm ai cũng không biết tân ngưng rốt cuộc là có cái gì ý tưởng tình huống như vậy mãi cho đến phi cơ đáp xuống ở kinh thành vùng ngoại ô đều không có bất luận cái gì biến hóa tân ngưng ở hoàng lôi đồng hội che chở hạ xuống máy bay đã sớm đã có người tới đón bọn họ Kinh thành Thái Dương đang lúc ở ở giữa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người trên mặt, có nóng rực cảm giác, nhưng nôn nóng bất an lòng đang nhìn đến tân kiến nghiệp sau, tân ngưng chậm rãi an tâm, ít nhất, nơi này vẫn là có người đáng giá nàng đi toàn tâm toàn ý tín nhiệm, nàng không phải một người. Thiếu ngưng, tân kiến nghiệp cũng mặc kệ những người khác ánh mắt, lập tức chiều chính mình nữ nhi đi đến, đứng ở tân ngưng bên người, không đi rồi, nhìn kỹ xem tân ngưng, thấy nàng không có việc gì, an tâm, nhưng nghĩ đến kinh thành tình huống. Tâm vẫn là có điểm trầm trọng, giơ tay vô vô tân ngưng tóc, ba ba trong khoảng thời gian này đều ở bên cạnh ngươi, đường sợ. Chính là bởi vì tân kiến nghiệp biết mặt trên phát sinh sự, cho nên mới sẽ chủ động hướng mặt trên xin, có lẽ là suy xét đến tân ngưng tình huống. Cuối cùng đồng ý, này cũng làm tân gia người nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, này liền biểu lộ mặt trên đối tân ngưng thái độ, không phải từ bỏ, mà vẫn cứ là bảo hộ. Tân ngưng cũng từ tân kiến nghiệp những lời này được đến nào đó tin tức vẫn luôn đủ rột tâm tình cũng hảo không ít. Nàng không ngại không ràng buộc trả giá, nhưng là, nàng lại để ý chính mình ở trả giá thời điểm, có người ở đánh nàng chủ ý, thậm chí là bị người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Về nhà đi. Tân kiến nghiệp đột nhiên nói. Tân ngưng sửng sốt, có thể trở về. Ân, hướng mặt trên xin, bọn họ còn không có định luận, ngươi hiện tại qua đi, cũng chỉ là nhìn bọn họ tranh luận, cái gì đều làm không được, còn không bằng làm ngươi về nhà nghỉ ngơi tốt, nói đến cùng, không có gì địa phương so trong nhà tốt. Tân kiến nghiệp cũng nhìn đến những người khác kia khó coi sắc mặt, nhưng kia thì thế nào? Nói là tình huống khẩn cấp, kỳ thật đều là đánh giám. Ai không biết ta? Chính là tìm cái lý do làm hắn khuê nữ trở lại kinh thành, giám thị thôi, nếu là như thế này, kia không bằng về nhà thoải mái đâu. Ít nhất những người đó không thể trụ tiến tân ra. Tân kiến nghiệp, như vậy không hào đi. Rốt cuộc vẫn là quân khu cùng viện nghiên cứu hai cái địa phương tương đối an toàn, rốt cuộc có đặc vụ ở đánh tân ngưng đồng chí chủ ý, nàng về nhà. các ngươi tân gia có thể bảo vệ tốt nàng sao cho nên ngươi vẫn là làm tân ngưng đồng chí chính mình suy xét suy xét ngươi như vậy độc đoán sao được a đi theo tân kiến nghiệp cùng nhau tới đón cơ người ra tiếng ngăn cản kia nam nhân tìm tòi nghiên cứu lại có mặt khác một ít đồ vật đôi mắt nhìn tân ngưng ánh mắt trắng ra chính là ở nói cho tân ngưng lưu lại quân khu hoặc là viện nghiên cứu lưu triển ngươi những lời này ý tứ chẳng lẽ là đang nói quân khu đại viện không đủ an toàn tân kiến nghiệp một chút cũng không thái nhượng Tân Ngưng là nghiên cứu viên phía trước, đầu tiên là hắn nữ nhi. Bị tiêu lưu triển nam nhân nghe thế câu nói cũng không sinh khí, mà là cười nói: Ta là tính lẩu quân khu đại viện, bất quá luận khởi an toàn tới, quân khu an toàn nhất, rốt cuộc có trọng bình gác. Cảm ơn, bất quá ta tưởng về nhà, nếu sự tình không khẩn cấp nói. Tân Ngưng không đợi Tân Kiến nghiệp lại lần nữa xuất khẩu, lễ phép lại không mất kiên định mà từ chối cái này tiêu lưu triển trung niên nam nhân đề nghị. Cho dù là bị Tân Ngưng cái này tiểu bối đánh gãy lời nói. Lưu triển trên mặt hiền lành hiền từ vẫn là như vậy, túi đầu nhìn Tân Ngưng, nói, nếu Tân Ngưng tiểu đồng chí đều mở miệng, chúng ta đây khẳng định sẽ không phản đối nữa ngươi ý kiến. Tân Ngưng nhàn nhạt nói, đương nhiên, rốt cuộc bởi vì cái này cấp triệu, ta đã mấy ngày mấy đêm không chấm mắt, tinh thần vô dụng, xin lỗi. Câu này đáp lại chính là ở trần chuỗi mà vả mặt cái kia cấp triệu, hơn nữa là đứng ở cấp triệu mặt sau một đám người, lưu triển biểu tình ở trong nháy mắt kia mới xem như có điểm biến hóa, nhưng ở quan trường tẩm dâm đã lâu người. Lại sao có thể tại như vậy một cái nho nhỏ trường hợp thất thố? Lưu triển lập tức nhẹ nhàng trả lời, làm chúng ta thiên tài nhà khoa học sinh bệnh, nhưng chính là chúng ta những người này tội lỗi, tân kiến nghiệp, vậy ngươi liền sớm một chút đem tân ngưng tiểu đồng chí mang về nghỉ ngơi đi, nơi này còn có ta làm ăn bài. Tân kiến nghiệp một chút cũng không thèm để ý lưu triển cuối cùng câu nói kia, hắn tới nơi này, lại không phải tới tranh thứ gì, không đúng, hắn tranh chính là hắn khuê nữ tân ngưng, hiện giờ người phải bị hắn mang về nhà. hắn còn sao có thể lưu lại nơi này huống chi hắn thấy lưu triển kia trương dối trá mặt liền nhịn không được muốn đánh hắn còn giữ làm cái gì tân kiến nghiệp cực có lễ phép mà cùng lưu triển đánh khách sáo như vậy thực hảo liền làm phiền lưu triển ngươi tiếp tục làm lụng vất vả tân ngưng đi theo tân kiến nghiệp bên người sắc mặt hơi hoãn kia có đồng hội lạnh băng biểu tình mặt rốt của cấm lại hoàng lôi đồng hội muốn đuổi kịp tân ngưng tân kiến nghiệp hai cha con tân ngưng lại đột nhiên quay đầu lẳng lặng nhìn bọn họ các ngươi hẳn là còn có việc Lần này liền không cần đi theo ta về nhà, đi làm các ngươi sự đi, ta chỉ là về nhà nghỉ ngơi, quân khu đại viện thực an toàn, không cần theo sát. Hoàng lôi đồng hội dừng bước, nhìn tân ngưng không nói lời nào, nhưng tân ngưng nói xong này một câu, xoay người liền đuổi kịp dừng lại chờ nàng tân kiến nghiệp. Kỳ thật so với quân khu cùng viện nghiên cứu, quân khu đại viện an toàn phương tiện càng thêm cường, bởi vì bên trong ở tại Hoa Hạ đứng đầu gia tộc, đại nhân vật thường trụ địa phương cùng với bọn họ người nhà đều ở quân khu đại viện. quân khu đại viện chính là hoa hạ quan trọng nhất ngược điểm chỉ là không ai sẽ nói ra tới mà thôi triệu phân phương không biết bên ngoài phát sinh sự nhưng gần nhất tiếng gió càng khẩn trương đây là toàn kinh thành người đều có thể cảm nhận được cho nên đương triệu phân phương nhìn đến tân kiến nghiệp lãnh tân ngưng tiến ra thời điểm liền dự đoán được hẳn là đã xảy ra sự tình gì hơn nữa là cùng tân ngưng có quan hệ nàng vội tiến lên lôi kéo tân ngưng tả nhìn hữu nhìn này nhìn lên chính là mãn nhãn đau lòng bởi vì tân ngưng trước mắt thanh hát thật sự là quá rõ ràng Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại? Không phải nói đi con rể ra xem nhà bọn họ người sao? tiểu ngưng ngưỡi như thế nào ở kinh thành? Triệu phân phương làm tân ngưng ngồi xuống, lại là cho nàng đệ nhiệt khăn lông lại là đệ nước sôi để nguội, sau đó lại là mang sang trong nhà trong phòng bếp dư lại tới đồ ăn, vội đến xoay quanh, sau lại thật sự là không có gì nhưng vội, vẫn là rừng không được tới, tân kiến nghiệp đành phải dỗi tay đệ lại nàng, làm nàng ngồi xuống. Hương thơm, vội đủ rồi. Ngươi cứ ngồi hạ đi, Tiểu Ngưng cũng chưa dám ăn cơm. Triệu Phân Phương một loạt động tác, làm Tân Ngưng tâm rốt cuộc toàn bộ ấm trở về, nàng không có mở miệng làm Triệu Phân Phương không cần cầnội, bởi vì chỉ có vội lên, Triệu Phân Phương mới có thể giảm bất hạ trong lòng lo lắng, nàng lau mặt, uống lên nước sôi để ngượn nhuận hầu, "Không, có động cơm, Tân Kiến Nghiệp vừa nói, Triệu Phân Phương liền dừng lại tay chân, ngồi ở Tân Ngưng bên người. Ăn cơm đi, Tiểu Ngưng nói trên mặt cũng chưa huyết sắc, chạy nhanh ăn cơm. Tân Ngưng chiều Triệu Phân Phương cười cười, "Mẹ Ta liền tưởng chờ ngươi ngồi xuống cùng ta cùng nhau ăn đâu, liền tính ngươi ăn qua cơm trưa, no rồi, cũng ngồi xuống. Ta đều ăn qua, đúng rồi, kiến nghiệp, ngươi ngồi xuống, cùng tiểu ngưng cùng nhau ăn, không được, ta phải đi phòng bếp hạ hai chén mặt, nơi này lượng không đủ các ngươi ra hai. Triệu Phân vương nói liền phải đi phòng bếp. Tân kiến nghiệp cũng là đói bụng, nhưng hắn không có động, xem hắn khuê nữ tình huống, hắn liền không đi theo đoan chén, hắn cũng không yên tâm triệu Phân vương, liền nói, tiểu ngưng, ngươi ăn trước. ta cùng qua đi hỗ trợ chấm rãi. tân ngưng cũng không khách khí nàng là thật sự đói bụng vài thiên không đứng đắn ăn một bữa cơm hảo chờ đến hai chén nóng hầm hập mặt bị tân kiến nghiệp một tả một hưu bưng lên một nhà ba người mới ngồi xuống triệu phân phương đã không có kia mã hoảng loạn phỏng chừng là tân kiến nghiệp ở trong phòng bếp an ủi nàng tân ngưng nhẹ nhàng thở ra nàng nhưng không am hiểu an ủi người cũng không có biện pháp làm triệu phân phương cảm xúc hòa hoan xuống dưới tiểu ngưng người ba đều cùng ta nói đợi lát nữa ăn cơm Ngươi liền đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi, mẹ không hỏi ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi còn có chúng ta. Triệu Phân Phương vô vô tân ngưng tay, trong lòng nghe ẩm. Tuy rằng tân kiến nghiệp không đem sự tình nói rõ, chỉ mơ hồ nói chút, nhưng cũng cũng đủ Triệu Phân Phương đi lý giải. Tuất mẹ, ta vừa lúc thực mệnh nhọc, cơm nước xong đi ngủ. Tân ngưng trong lòng sinh một loại ý niệm, nàng xuyên qua cái này tân gia vì cái gì không thể biến thành kiếp trước cái kia cường đại tân gia? Có thể, chỉ cần tân gia cường đại rồi, mặc kệ là nàng. Vẫn là tân gia những người khác, có được nói chuyện quyền đều đem lớn hơn nhiều. Những người khác muốn kia bọn họ chắn một thương thời điểm, cũng đến ước lượng chính mình có đủ hay không cái kia tư cách. Có lẽ bọn họ chính là nhìn chúng tân gia hiện tại không đủ cương ngạnh mà tân ngưng lại quá xung ra, một thương đánh ra đầu điểu quả nhiên chưa nói sai. Kỳ thật đổi một loại góc độ tới nói, lần này sự vẫn là tân ngưng trong họa, bởi vì nàng để cho người khác nhớ thương thượng tân ngưng ra. Nếu nàng có thể sử dụng chính mình nghiên cứu vì hoa hạ danh đích lợi, Vì cái gì không thể dùng để vì chính mình gia tộc chủ tính phát triển Lúc này đây sự tình Làm tân ngưng hoàn toàn dâng lên cảnh giác chi tâm Nàng phát hiện phía trước nàng như vậy không sao cả thái độ Chỉ nghĩ làm chính mình thích nghiên cứu tâm thái Thật sự là quá không thể thực hiện Hoặc là nàng nghiên cứu đều là vì người khác thêm áo cưới Tân ra được đến chỉ là nhỏ tí teo thôi Nhưng cái đó nếu là tưởng Vẫn là có thể giống lần này giống nhau Làm nàng tùy chuyển tùy đến Tân ngưng một giấc ngủ dậy Dưỡng đủ tinh thần Trước tiên liền đi tìm tân kiến nghiệp, lại không nghĩ rằng, đường ca tân đứng trước thế nhưng đã trở lại, tân ngưng nhìn ngồi ở trong nhà sofa cái kia quân trang nam tử, tựa hồ là nhận thấy được có người lại xem hắn, tân đứng trước cảnh giác mà nhéo tân ngưng xem hắn tầm mắt. Đường ca, ngươi đã trở lại. Tân ngưng cũng không có bị chảo bao chỗ dạng, trực tiếp đi xuống lâu. Tân kiến nghiệp hiện tại là đi theo tân ngưng, cho nên hắn cũng không có đi ra ngoài bên ngoài đi làm, mà là liền ở trong nhà, hắn cũng không nghĩ tới. Đứng trước thế nhưng lúc này đã trở lại. Tân ngưng đánh giá vị này trong trí nhớ đường ca tân đứng trước, bất đồng với tân chính văn ôn nhuận có lẽ, tân đứng trước cả người tựa như một phen ra khỏi vào đao, cho người ta một loại sắc bén cảm giác, lập thể ngũ quan đều lộ ra một loại lánh lạnh hai mắt sắc bén, tân ngưng đoán hắn có lẽ là vừa ra nhiệm vụ, trên tay dính huyết, khó trách phía trước không thấy tân đứng trước trở lại kinh thành tham gia dùng cao cấp tăng chất tể triệu thở. Tiểu ngưng, tân đứng trước cố tình thu hồi trên người khí thế. giảm bớt trên người sắc khí, bộ mặt nhu hòa lên. Đối trong nhà muội muội, tân đứng trước được tân lão gia tử giáo dục, chính là phải hảo hảo bảo hộ bọn muội muội. Tân kiến nghiệp vỗ vỗ tân ngưng có điểm nết lên tới tóc, thỏa mãn mà cười cười. Đứng trước lần này trở về là vừa lúc làm xong nhiệm vụ, có kỳ nghỉ mới trở về. Ngẩng đầu vọng tân đứng trước, tân đứng trước hỏi nàng, nghe nói tiểu ngưng đính hôn, ta trở về không kịp thời bỏ lỡ. Tân ngưng về sau khẳng định sẽ gặp mặt. Tân đứng trước tưởng tượng, gật đầu. cùng bội phu một trận là không tránh được chỉ là sớm một chút một điểm tân kiến nghiệp lại hỏi tân đứng trước một chút sự tình đơn giản chính là có hay không gặp được cái gì vấn đề tân đứng trước cùng hắn biểu hiện khí thế giống nhau lời nói không nhiều lắm còn lãnh bất quá tân kiến nghiệp chính là nói nhiều người cho dù tân đứng trước phản ứng không đủ tích cực cũng không ảnh hưởng hắn tự do phát huy cũng may tân đứng trước là có kiên nhẫn vẫn luôn nghe đáp lại đến cuối cùng vẫn là tân ngưng khiên không được đánh gãy tân kiến nghiệp nói ba, Ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói, về lần này sự. Tân ngưng ngẩng đầu xem tân kiến nghiệp, lại nhìn xem tân đứng trước, đi thư phòng nói đi. Tân đứng trước này mấy tháng vẫn luôn bên ngoài làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau vốn là phải đi về. Nhưng lâm thời nhận được điện thoại, hắn liền ngược lại trở về kinh thành, tính dưỡng mấy ngày, lại qua đi. Hắn buổi chiều mới đến, tuy rằng có nghe được một ít tiếng gió, nhưng là lại không hoàn chỉnh. Lúc này nghe được tân ngưng nói, nói, tiểu ngưng, ta có thể đi theo đi vào sao. Trong khoảng thời gian này kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Tân kiến nghiệp nhìn nhìn tân ngưng, tân ngưng làm hắn quyết định, tân kiến nghiệp chụp xuống tay trường, đi thôi, ở phòng khách nói này đó tổng không tốt, vẫn là thư phòng bảo mật tính càng cao. Cho nên tiểu ngưng là đi nhà chồng bên kia, lại đột nhiên bị triệu hồi tới. Tân đứng trước hơi hơi như mày, hắn ở trong nháy mắt cũng đã suy nghĩ rất nhiều, các mặt, suy nghĩ cẩn thận sự tình trải qua, tân đứng trước lo lắng chính là tân ngưng trong tương lai nhà chồng bên kia quan cảm, đây chính là tân ngưng cả đời sự tình. Phía trên người không quan tâm, bọn họ thân là người nhà, quan tâm chính là này đó. Tân kiến nghiệp nói lên cái này cũng là bực bội, kỳ thật thật cũng không cần như vậy cấp, chỉ là những người đó muốn cấp Tân Ngưng một cái cảnh cáo, làm nàng không cần quá tự giữ chính mình nghiên cứu địa vị, muốn rõ ràng chính mình thân phận, là nhỏ bé, bọn họ có thể tùy tiện bắt chẹt. Tân Ngưng nhìn bọn họ, tung ra lại một cái đại, vong ta ở trên phi cơ thời điểm, hộp cơm cơm bị hạ mê dược, không ăn. Buồn cười. Bọn họ thật là khi dễ chúng ta tân gia không ai sao. Tân kiến nghiệp biết mê dược, khí tạc, này một đám thủ đoạn, quá bỉ hồi, cố tình bọn họ không có bất luận cái gì lý do phản bác bọn họ, cũng không bắt lấy bọn họ nhược điểm. Cấp triệu có thể nói là binh lính phục tùng mệnh lệnh, mê dược còn lại là có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Tân ngưng cực kỳ thành thật gật đầu. Đúng vậy, ta liền cảm thấy là, nhà của chúng ta hiện tại ở những người đó trong mắt, không phải như là một cái tiểu con kiến sao. Voi một chân liền có thể dẫm chết cái loại này. Tân kiến nghiệp một nghẹn, nhưng bình tĩnh lại tưởng tượng, Tân Ngưng nói không phải không có lý, nhưng còn không phải là sao. Ở những người đó trong mắt, bọn họ chính thật muốn động thủ, thật đúng là có thể giao động Tân gia căn bản. Tân đứng trước nhưng thật ra bình tĩnh, hắn nhìn Tân Ngưng, hỏi, không có cha ra là ai phóng mê dược. Có thể thượng phi cơ đồ ăn, vẫn là bộ đội đặc trùng gác, khẳng định sẽ không có như vậy bại lộ. Đúng vậy, cho nên trung đội trưởng không có cha được người. Tân Ngưng dừng một chút, lại nhìn về phía Tân Kiến Nghiệp, bà, cho nên ta không phải làm hoàng lôi cùng đồng hội rời đi ta sao? Cho dù là một đoạn thời gian, ta cũng không nghĩ bọn họ tiếp tục đi theo ta bên người. Tân Kiến Nghiệp sửng sốt, hỏi nàng, ngươi cho rằng là bọn họ hai cái làm. Không phải. Tân Ngưng lắc đầu, nói như thế, trung đội trưởng là không có, bởi vì nhà ta cùng trung gia đã cột vào cùng nhau, ta chỉ là cảm thấy, hoàng lôi đồng hội hai người chung, có một người thả mê dược, mà một cái khác, khả năng biết. Nhưng chính là bảng quan. Tân kiến nghiệp khí cực, bật thốt lên nói, mặc kệ thế nào, ta sẽ không lại làm cho bọn họ đi theo bên cạnh ngươi. Đây đều là người nào a Ba, ta chỉ là bằng trực giác, đây là suy đoán, còn không nhất định đối đâu. Tân ngưng cũng là có điểm do dự, không biết nên không nên nói ra, nhưng là, tân kiến nghiệp cùng tân đứng trước đều là tân ra người, nàng người nhà, trừ bỏ bọn họ, nàng còn có ai có thể nói ra. Mặc kệ đúng hay không, có hoài nghi, liền không thể nhẹ nhàng bông. Tân đứng trước nhìn Tân Ngưng, kiên định nói. Tân Kiến Nghiệp vẫn là lòng dạ không thuận, mạnh mẽ chụp vài cái án thư, quốc an bên kia, như thế nào vẫn là như vậy loạn, liền không ai quản sao. Trung thẳng cũng đúng vậy, nếu muốn xen vào người liền quản rốt của ca. Tân Đứng trước nhắc nhở hắn, Nhị Thúc, Trung Nhị Thúc chỉ là một cái đội trưởng, không phải quốc an cục tối cao người lãnh đạo, hắn có thể quản cũng chính là chính mình cái kia đội ngũ. Tân Kiến Nghiệp, quay đầu nhìn về phía Tân Ngưng, không phải nói muốn thương lượng chuyện gì. Tiểu Ngưng. Ngươi nói ra nhìn xem, đừng nhìn ngươi đường ca luôn là lạnh gương mặt này, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hắn đầu góc là thật sự xoay chuyển mau, cùng ta tuổi trẻ thời điểm cũng liền kém một chút. Thư phòng không khí cuối cùng ở tân kiến nghiệp những lời này hạ nhiều điểm vui mừng, tân đứng trước khỏe miệng độ cùng hơi hơi dơ lên, nhị thúc nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi. Tân ngưng sườn nghiêng đầu, tuy rằng không biết tân đứng trước thế nào, nhưng tân ngưng cũng nhảy ra ký ức, nguyên thân đối vị này đường ca ấn tượng chính là, thực đáng tin cậy. Bất quá cũng là vì tân đứng trước này trương mặt lạnh, tân ra hai cái cô nương đều là không lớn dám tới gần tân đứng trước, đều là cung kính là chủ, bao gồm tân văn cái này thân muội muội Ta cảm thấy, nhà của chúng ta không thể như vậy đi xuống, Gia Gia đã quyết định phải về kinh thành, ta phía trước nghe trung Gia Gia nhắc tới quá, lao thủ trưởng cùng tống tổng lý đều nói là tìm cái thích hợp thời cơ làm Gia Gia hồi kinh, cái này đã là ván đã đóng thuyền, không thể sửa lại, nhà của chúng ta yêu cầu Gia Gia tọa chấn. Tân kiến nghiệp nghe được liên tục gật đầu, vui mừng chung lại mang điểm chua sót, bởi vì trong nhà như vậy, cho nên mới yêu cầu tân ngưng nghĩ như vậy, nếu là tân gia có thể cho tân ngưng cũng đủ bảo hộ, chuyện như vậy liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tân đứng trước nghe xong, gật đầu, nói, phía trước là bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ có tiểu ngưng nghiên cứu, ta cũng tán thành ra ra trở về, ra ra trở về không cần làm cái gì, nhưng có ra ra tòa chấn, chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, thiết lập sự tỉnh tới, cũng sẽ càng thêm phương tiện. nhà của chúng ta cũng không cần nơi trốn đã chịu mặt khác gia tộc cáp chế. Thân là quân nhân, đương nhiên này đây bảo vệ hoa hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng này cùng bảo hộ chính mình gia tộc không mâu thuẫn, tân đứng trước xuất thân tự tân gia, hưởng thụ tân gia cho hắn hết thảy, tân gia cũng là hắn trách nhiệm, này hai người là có thể chung sống hòa bình. Huống chi, kinh thành hào môn đại tộc nhiều như vậy, không tiến tắt lui, tân gia có như vậy kỳ ngộ, vì cái gì muốn lui? Lui lúc sau sẽ có cái gì hậu quả, tất cả mọi người biết, Vậy nước quần cuộn mà thượng. Biết tân ngưng làm những cái đó nghiên cứu, tân đứng trước đã không lại đem tân ngưng coi như chỉ cần bọn họ che chở tiểu cô nương Đặc biệt tân ngưng hiện giờ vị trí lại như thế nguy hiểm. Nửa điểm không dung đến có bất luận cái gì tổn thất. Ta đã nhận được điều nhiệm, cuối năm sẽ trở lại kinh thành. Tân kiến nghiệp kích động mà vỗ vỗ tân đứng trước bả vai, cười nói, hành a So với ta cùng ngươi bà xuất sắc nhiều. Tân đứng trước mới 28, ở quân khu không có mượn tân ra thế. mà là chính mình đi bước một từ nhỏ bình đi vào đặc thù bộ đội hiện giờ tiếp đều là tuyệt mật nhiệm vụ có thể triệu hồi kinh thành này đó kịch liệt cạnh tranh địa phương tự nhiên là tuyệt đối xuất sắc nhị thúc có thể hay không đừng nói cái này tân đứng trước cũng sẽ ngượng ngùng cùng bậc cha chú tương đối là không thể so hắn càng nguyện ý cùng cùng thế hệ người không là cùng chính mình tương đối tân kiến nghiệp ha ha cười đảo cũng không lại trêu chọc hắn mà là nói nếu các ngươi đều như vậy nỗ lực ta cũng không thể thua a Tân ra thế lực chủ yếu ở quân mặt trên, chính mặt trên nhân mạch thiếu, cho nên tân kiến nghiệp đường đi đến rất là gian nan, nhưng hiện giờ vị trí vị trí cũng không thấp. Tân ngưng nhìn hiện giờ đề tài lại vai tới rồi chân trời, không khỏi đỡ chán nhẹ nhàng thở dài, xem ra nàng quả nhiên là không thích hợp đương loại này hội nghị tham dự giả, quyền lên tiếng luôn là dễ dàng bị người đoạt đi a. Nhị thúc, thiểu ngưng hẳn là còn chưa nói xong. Tân đứng trước nhận thấy được tân ngưng kia một tiếng rất nhỏ thở dài, ra tiếng nhắc nhở đắm chìm ở muốn giãn ra quyền cước Khu, ngưng ngươi còn muốn nói cái gì tân kiến nghiệp không có ngượng ngùng nhưng nhìn đến khuê nữ có điểm khiển trách ánh mắt vẫn là túng lúc này đây sự tình nhất định sẽ có một công đạo chúng ta chỉ cần chờ bất quá cũng muốn cảnh giác bọn họ còn có thể hay không tới cái gì nham hiểm chiêu số rốt cuộc ta nhưng làm không tới này đó nếu là có thể ta tưởng ở trong nhà vẫn luôn lợi bất quá cái này hiển nhiên là không có khả năng ngày mai nói không chừng sẽ có người tới mời ta đi làm cái gì tưởng tượng đến ngày mai Tân Ngưng cũng không khỏi đau đầu, này đó hư hư thật thật, nàng thật sự chơi không tới, cũng chơi bất quá nhân ra, nếu là có thể, nàng cũng tưởng cùng người tới thật một thương thật, đạn làm một hồi. Ta mấy ngày này đều có rảnh, theo ta bồi Tiểu Ngưng đi, những người khác cũng nói không được cái gì. Tân đứng trước liền nói ngay, đã biết những người đó phải đối phó Tân Ngưng, hắn cũng không dám làm quốc gan bên kia người tiếp tục che chở Tân Ngưng, ai biết bọn họ có thể hay không lại đến một lần không cẩn thận. Nếu bọn họ ở trong tối, ta liền ở Minh Bọn họ muốn làm cái gì, cũng đến nghị kỹ mới dám xuống tay. Hành! Cái này có thể. Có ta ở đây cái kia trong đội ngũ, làm đứng trước bổ khuyết đi vào, rất đơn giản, cho dù người khác muốn nói gì, cũng vô pháp đuổi đi đứng trước, rốt cuộc đứng trước hiện giờ là nghỉ phép, phía trên bên kia cũng không quy định nói bảo hộ tiểu ngưng người nhất định phải là quốc gan bên kia, người trong nhà cũng có thể a Tân kiến nghiệp nghĩ tới nơi này, trên mặt mang theo đắc ý cười. Tân ngưng nhẹ nhàng thở ra, có tân đứng trước ở. Cho dù hoàng lôi đồng hội trở về, nàng cũng tin tưởng tân đứng trước có thể bảo vệ tốt nàng, cảm ơn đường ca. Cảm tạ cái gì? Ca ca bảo hộ muội muội là hẳn là. Tân đứng trước trong lòng đối tân ngưng cũng là thương tiếc, bởi vì tân gia đúng là bởi vì tân ngưng mới có hiện giờ tình trạng, mà tân ngưng hiện tại lại đã chịu như vậy công kích, như thế nào cũng không có khả năng lại làm những người đó thực hiện được, bằng không chẳng phải là chứng thực tân gia không người nhà ngôn. Tân đứng trước cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hán thân là tân gia đời kế tiếp người thừa kế, không đứng ra, như thế nào không làm thất vọng người trong nhà kỳ vọng. Tân ngưng tâm đại định, nàng buồn còn do dự muốn hay không nói ra tăng chất tề sự, nhưng là, nghĩ đến nàng cùng lao thủ trưởng đám người ước định, nàng vẫn là không có phá hư nó, bởi vì nàng nguyện ý tin tưởng, bọn họ là đứng ở nàng bên này. Chương 74 Ngày hôm sau sáng sớm, lưu triển liền tự mình lại đây tân gia, tân kiến nghiệp ở tân gia sân tiếp đãi lưu triển, lưu triển. đáng giá ngươi như vậy sáng sớm liền chạy tới lưu triển thấy đi theo tân kiến nghiệp phía sau ra tới tân đứng trước trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua lại không có chủ động nhắc tới tân đứng trước mà là tiếp nhận tân kiến nghiệp nói tân kiến nghiệp ngươi lời này liền nói kém ta là phụng phía trên mệnh lệnh tới đón người tân ngưng đồng chí hẳn là ở nhà nghỉ tạm đủ rồi bên kia sự tình cũng không thể thiếu nàng hừ ta xem là các ngươi ăn cơm no không có chuyện gì sự tình không có chương trình ta cũng không nhận được thông chi như thế nào Ta nhớ rõ ta cũng là lần này sự tình người phụ trách chi nhất. Tân kiến nghiệp không chút nào thoái nhượng, muốn biến tướng đem hắn nữ nhi coi như lợi thế. Kia cũng phải hỏi qua hắn mới được. Tân kiến nghiệp, đây là mặt trên mới vừa hạ thông chi, ngươi ngày hôm qua sáng nay đều ở nhà, không ai tới kịp thông tri ngươi, ngươi xem, ta này không phải tới thông tri ngươi, thuận tiện tới chấp hành mệnh lệnh sao. Lưu triển vẫn là kia phó khí định thần nhàn bộ dáng, một chút cũng không đổi, chắc chắn tân ngưng không có khả năng cãi lời, cũng không dám. Tân kiến nghiệp khí cực, lưu triển đây là ở trần chủi mà đối hắn nói, đúng vậy, cho dù ngươi tân kiến nghiệp là người phụ trách chi nhất thì thế nào? Thông chi không có trước tiên thông báo ngươi thì thế nào? Ngươi còn không phải đến ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Lưu triển một chút cũng không lo lắng, hắn phía sau người đang ở cùng lao thủ trưởng kia nhất phái người âm thầm đánh cờ đâu, ai thua ai thắng, không có định luận, liền trước mắt tình thế, là bọn họ bên này càng cường, rốt cuộc phía trước lao thủ trưởng thả rất nhiều quyền cấp thủ hạ người, muốn thu hồi đi. Đó chính là ba chữ, đường nghĩ. Lưu triển dám làm như thế, không phải không có tự tin, làm chính khách, có người tuần hoàn làm việc lưu một đường, mà hắn tắc thờ phụng nổ cỏ tận gốc, phải làm liền dứt khoát lưu loát. Hắn nhưng không giống tân kiến nghiệp như vậy chắc hẳn phải vậy, làm việc cần thiết muốn ra tay tàn nhẫn. Hành, nếu như vậy, chúng ta đây liền qua đi đi, bất quá nhà của chúng ta còn không có ăn bữa sáng, phiền thoái các ngươi ở bên ngoài từ từ. Tân kiến nghiệp cũng chỉ là khí một lát. Như vậy tiền trảm hậu tấu sự hắn cũng thiết tưởng quá, nhưng việc này phát sinh ở tân ngưng trên người, hắn nhiều năm như vậy hàm dưỡng vẫn là hơi hơi biến sắc mặt. Lưu triển, hành. Hắn nhìn nhìn đứng ở một bên không nói một lời đĩnh bạt như thanh tùng tân đứng trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, túi đầu suy tư lên. Tân ra người lại không quản lưu triển đầu óc tưởng cái gì, nghĩ nhiều vô ích, tôn lệ mẫn cùng triệu phân phương xác thật là ở làm bữa sáng, tân kiến quốc còn ở quân khu không trở về. An từ từ mới dễ tiêu hóa. Tân Kiến Nghiệp ngồi ở trên ghế, chậm gì gì nói. Bên ngoài người tới. Triệu Phân Phương buông chén đũa, nhỏ giọng hỏi. Ân là Lưu Triển. Không riêng gì Triệu Phân Phương, Tôn Lệ Mẫn đều là biến sắc, trong kinh thành ai không biết Lưu Triển là đám kia người là làm việc tiên phong. Lớn lớn bé bé sự đều là Lưu Trưng bày mặt làm, lần này tình thế liền rất rõ ràng. Nhớ trước đây, đi đầu tới điều tra Tân Gia chính là Lưu Triển. Chết cắn không bỏ vẫn là Lưu Triển. Nay thu này toán tân ra là cùng lưu triển kết hạ. Đứng trước, xem trọng tiểu ngưng, ngươi nhị thuốc hẳn là không thể thời thời khắc khắc nhìn tiểu ngưng, ngươi nhiều nhìn điểm. Tôn lệ mẫn vô vô triệu phân phương mu bàn tay, dặn dò tân đứng trước. Là, mẹ. Tân ngưng đảo không quá nôn nóng, thủ trưởng bên kia tuy rằng còn không có truyền ra cái gì tin tức, nhưng trung gia hiện giờ chính là một chút sự tình cũng không có. Gió êm sóng lặng, chỉ cần từ điểm này xem, liền biết hiện giờ cái gì cũng không dám nói. ta cũng sẽ chú ý chính mình an toàn Tân ngưng suy nghĩ một chút nói câu lời nói an ủi người trong nhà triệu phân phương vô vô nàng đầu ân nếu là ngươi ra ra ở những người đó cũng không dám như vậy tiêu ngạo bá đạo tân lão gia tử là kiến quốc công thần có ở đây không kinh thành điểm này đối tân gia ảnh hưởng là rất lớn mẹ ra ra không ở kinh thành các ngươi cũng có thể bảo vệ tốt ta tân ngưng lắc đầu chúng ta có ra ra tọa trấn sẽ càng nhẹ nhàng nhưng chính chúng ta đi đối mặt tuy rằng gian nan cũng không nhất định sẽ có hại, nhà của chúng ta còn có minh hữu đâu. Lời này là an ủi triệu phân vương, nhưng cũng không phải không có lý, chỉ là so với mặt khác những cái đó có lao ra tử tọa chấn đại gia tộc, tân gia gian nan là rõ ràng, hiện giờ còn không biết tương lai sẽ như thế nào đâu. Người trung gia ra bên kia cũng không tin tức chuyển đến, ta qua đi xem ngươi trung bá mẫu, nàng cũng là vội đến một đoàn loạn. Triệu phân phương hoảng hốt vẫn là bị tân ngưng nói chấn an tới rồi một chút, tuy rằng tình huống không rõ, nhưng cũng không thể từ bỏ hy vọng. hào hào ăn cơm, đừng nói này đó. Tân kiến nghiệp ra tới đánh gãy này đó mất hứng đề tài, hắn nhưng không hy vọng chỉ là bởi vì lưu triển đã đến, khiến cho bọn họ một nhà bữa sáng giàu gì không vui, kia chẳng phải chính là như lưu triển ý. Ngày này tân ra bữa sáng, ăn có một giờ, lưu triển ở bên ngoài trong xe chờ, nhìn tân gia đại viện, trên mặt không còn nữa trước mặt người khác khí định thần nhàn, mà là người sống chớ gần biểu tình. Nếu là có thể, hắn đảo muốn tìm cái lý do đem tân ngưng chân chính giam cầm lên. Nhưng Tân Ngưng thân phận còn có nàng năng lực, chú định bọn họ bên này không dám làm như vậy, cho dù tưởng hạn chế Tân Ngưng hành động, cũng chỉ là giống như bây giờ nơi trốn cẩn thận. Lưu Triển biết, tuy rằng bọn họ hai bên phân tranh đã tồn tại thật lâu, nhưng bọn hắn bên này khí thế vẫn luôn thực thịnh, bên kia bị bọn họ gắt gao áp chế, bọn họ muốn hoàn toàn khống chế trụ kinh thành, cũng chỉ là vấn đề thời. Gian. Nhưng mà, Tân Ngưng xuất hiện, không đúng, là Tân Ngưng mang đến nghiên cứu, đánh vỡ này cân bằng tuyến. Mặt trên đã bắt đầu hạn chế bọn họ hành động, lao thủ trưởng không hề làm mở một con mắt nhắm một con mắt, đang ở từ từ mưu tính, đem thả ra quyền lực thu hồi đi. Riêng là bởi vì cái này, bọn họ liền không thể ngồi chờ chết, cho nên cho dù Tân Ngưng vẫn chưa tham dự tiến trận này phân tranh, nàng cũng nhất định phải trở thành trong đó tiêu điểm. Bọn họ chỉ là sử dụng này đó thủ đoạn nhỏ cảnh cáo Tân gia người đặc biệt là Tân Ngưng, thương tổn Tân Ngưng tánh mạng ở không đến nguy hiểm hoàn cảnh khi, là tuyệt đối sẽ không làm, lưu triển rất rõ ràng điểm này cho nên bọn họ bên này mới đem hết tâm lực đem tân ngưng đặt ở bọn họ mí mắt phía dưới một khi tới rồi lúc ấy tân ngưng sống hay chết liền phải xem nàng chính mình như thế nào tuyển chỉ là lưu triển không biết bọn họ cơ quan tính tẫn lại tính lậu một thứ kia đủ để khiến cho bọn hắn hủy diệt tân kiến nghiệp ngươi làm tân đứng trước gia nhập tiến vào kinh thành người liền không ai không biết tân đứng trước ở tuổi trẻ một thế hệ tân đứng trước tuyệt đối là đứng ở đỉnh núi kia mấy người chung một cái tân kiến nghiệp ta khuê nữ chính mình cảm thấy nguy hiểm Muốn làm nàng ca bảo hộ nàng, nay có cái gì không đúng? Rốt cuộc cái này chỉ là lâm thời nhiệm vụ, đứng trước cũng đồng ý. Này không phải trò đùa. Tân kiến nghiệp. huống chi tân đứng trước một cái mới từ bên ngoài trở về kinh thành người, hắn không thể biết những việc này. Lưu triển là tuyệt đối không nghĩ tân đứng trước đi theo tân ngưng bên người, không nói đến lúc đó nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng là tân đứng trước người này liền tuyệt đối khó làm. Đứng trước dòng họ là cái gì? Lưu triển, này cũng không phải là cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Chính là đi theo tân ngưng bên người bảo hộ nàng mà thôi, quốc an bên kia người còn không trở về, huống chi, bọn họ đi theo, tựa hồ không có tác dụng gì, ở tần gia loan cùng ép tỉnh quân khu phát sinh sự tình, bọn họ còn không có cho chúng ta một công đạo. Lưu Triển mặt thiếu chút nữa phá công, nhưng quốc an bên kia hai người xác thật không trở về, đáng chết. Lưu Triển ở trong lòng thầm mắng một tiếng bên kia làm việc không đáng tin cậy, những việc này là ai làm, ai không biết. Ai trong lòng đều có một cây cân. Chính là không thể xé rách cái này ra mà thôi. Hành, ngươi không đồng ý, ta đây khiến cho nhà ta khuê nữ tiếp tục ở trong nhà nghỉ mấy ngày, dù sao ta cũng không nhận được khẩn cấp thông chi, hơn nữa ta là bảo hộ tân ngưng đệ nhất nhân, quyết định đương nhiên là từ ta tới làm, ngươi chỉ là phụ trách những cái đó sự tình thôi. Nói tân kiến nghiệp liền phải lôi kéo tân ngưng về nhà đi. Tân kiến nghiệp, ta đồng ý. Lưu triển trên mặt khôi phục tươi cười, hoa ái mà chiều tân ngưng cười cười. Rốt cuộc ngươi là bảo hộ Tân Ngưng an toàn chủ yếu người phụ trách. Lưu triển cảm giác thập phần khó giải quyết, quốc an bên kia cũng đến phát tin tức qua đi, làm cho bọn họ chạy nhanh phái người lại đây, cho dù làm không được cái gì, cũng đến giám thị Tân Ngưng nhất cử nhất động. Tân Ngưng đi địa phương là kinh thành đệ nhất quân khu, nơi này so kinh thành quân khu lớn hơn nữa, càng nghiêm túc, kế tiếp mấy ngày, Tân Ngưng liền ở tại quân khu, mỗi ngày sắc thật không có tiếp xúc xảy ra vấn đề chiến đấu cơ cập bị trộm đi bản vẽ. bất quá có tống tổng lý làm người cho nàng tiện thể mang theo tới thư tịch thậm chí có nước ngoài một ít chuyên tác tân ngưng quá đến còn tính kiên định bên ngoài mưa mưa gió gió chưa lan đến gần nàng nơi này ở quân khu ngược lại có vẻ thực bình tĩnh bất quá có lẽ là có loại báo tắp tiến đến trước bình tĩnh tống tổng lý ngươi lại lại đây xem láo thủ trưởng quan nghĩa tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn đến đứng ở ngoài cửa tống Nhật cùng trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua tống tổng lý gật đầu đến gần quan nghĩa Nhìn thẳng hắn, ánh mắt vẫn như cũng là nhu hòa bao dung, thủ trưởng thân thể thế nào? Hào điểm không có. Nhìn Tống nhuận cùng nửa bạch tóc, quan nghĩa nhớ tới nằm ở trên giường lao thủ trưởng chỉ có linh tinh mấy cây tóc đen, buông xuống mi mắt hiện lên một đạo hàn mang, ngẩng đầu sau, lại là mãn nhãn lo lắng, lắc đầu nói, bác sĩ nói không quá lạc quan, bệnh tim tim đập nhanh đều nghiêm trọng, sắc mặt xanh trắng, yêu cầu hảo hảo dưỡng thân thể. Ân, ta đã biết, bác sĩ còn ở bên trong. Tống Tổng Lý hỏi, ở giúp lao thủ trưởng massage, làm hắn thư hoan thư hoãn, cả ngày nằm ở trên giường, đối thân thể cũng không tốt, tùng tùng thân thể có lẽ có thể hào lên. Tống Tổng Lý lại ngay sau đó nói, ta tìm thủ trưởng có chuyện nói, ngươi nếu là có công tác, liền đi trước vội đi. Tổng Lý, thủ trưởng tinh thần vô dụng, có lẽ không thể quan nghĩa chưa hết chi ngữ làm người vừa nghe liền biết hắn muốn nói cái gì. Tống Tổng Lý lắc đầu, ý có điều chỉ nói, luôn có thanh tỉnh thời điểm, ta hôm nay bổn ý cũng là đến xem thủ trưởng tình huống. công sự cũng không phải quá cấp. Nhìn Tống Nhuận cùng đi vào đi, quan nghĩa cúi đầu, hắn nhưng thật ra tưởng theo vào đi, nhìn xem này hai cái lao đông tây tưởng thương lượng cái gì, nhưng hắn đã đi ra, lại đi đi vào không tránh khỏi dẫn người hoài nghi, hướng chi, này đối hắn mặt sau kế hoạch rất là bất lợi, lúc này đi vào, chính là rút dây động rừng. Không nổi, hắn đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, kinh thành thiên hạ sớm hay muộn là quan ra một nhà độc đại, chỉ cần đem này hai cái lao đông tây ngao chết, thời cơ cũng mau thành thủ. thủ trưởng, tổng tổng lý tiến vào, liền thấy bệnh nặng trên giường lao thủ trưởng ngồi ở trên giường, hai mắt chuyên chú mà nhìn trong tay văn kiện. nhuận cung tới, lao thủ trưởng nâng hạ mắt, không buông trên tay văn kiện, đôi mắt tiếp tục trên dưới giả quét. tổng tổng lý liền ở một bên ghế gập ngồi hạ, hắn nhìn mắt lao thủ trưởng cơ hồ toàn bạch tóc, vừa lúc lúc này lao thủ trưởng buông xuống văn kiện, Tống tổng lý cười, trước kia không nghĩ chiếu gương thời điểm thấy chính mình đầy đầu đầu bạc, hiện giờ tóc chậm rãi biến đen, lại vẫn cứ phải dùng dược đem nó lợn bạch. như thế thực mới lạ lao thủ trưởng liền nhìn về phía tống tổng lý nửa hát tóc ngược lại nghĩ đến chính mình vì trang bệnh làm công khóa cũng cười tiểu tân đồng chí làm dược tề hiệu quả là thật sự hảo về sau đều không cần mua màu đen nhuộm tóc tề tia đồ vật khí vị thật sự khó nghe tống tổng lý gật đầu bọn họ mấy năm nay vì hoa hạ xây dựng thức đêm là thường xuyên có tuy rằng có đồ bổ ăn nhưng cũng chỉ là chính mình tiền lương trợ cấp dùng quá quý cũng ăn không nổi thức đêm nhiều tuổi con trẻ tóc bạc liền nhiều Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ dùng nhuộm tóc để Tiểu tân đồng chí tình huống thế nào? Lao thủ trường hỏi. Không tồi, phía trước nương đưa tư liệu làm người đi nhìn một chuyến, nàng ở kinh thành đệ nhất quân khu quá đến còn hảo, rốt cuộc bên người nàng có tân gia tân đứng trước bảo hộ nàng, cũng coi như là an nàng tâm. Tống tổng lý nghĩ tân ngưng tình huống, cười, tiểu đồng chí còn rất có đầu óc, gặp nguy không loạn, cũng không có làm sự tình gì, xem tình huống, cũng là đang chờ chúng ta bên này hành động. Lao thủ trưởng vui mừng mà cười, ân, tiểu đồng chí là thật sự không tồi, phía trước đem tăng chất tề sự tình gạt là đúng, nếu làm cho bọn họ biết tăng chất tề, chỉ sợ muốn điên cuồng, kinh thành chắc chắn đại loạn, như bây giờ tình huống đã nắm giữ ở chúng ta bên này trong tay, chỉ cần chờ kết thúc là được. Chúng ta đây liền chờ bên kia trước bắt đầu tái hành động. Tổng tổng lý nghĩ đến vừa rồi thỏa thuê mãn nguyện quan nghĩa, dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, mục tiêu không giống nhau, vậy không phải quân đội bạn. Chương 75 Đi vào kinh thành đệ nhất quân khu ngày thứ năm, tân ngưng rốt cuộc gặp được người quen, trung tể nhìn tân ngưng, nói, tiểu tân, ta lại đây tiếp ngươi đi viện nghiên cứu bên kia, ngươi sẽ không không đồng ý đi. Tân ngưng chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, bởi vì này đó đều không tới phiên nàng tới quyết định, mà là hỏi hắn, trung sở trưởng, chiến đấu cơ thật sự có vấn đề. Còn có bản vẽ sự, ta muốn cái xác định đáp án. Trung tể cũng không có gật nàng, gật đầu nói, là thật sự, bởi vì ở nơi đó. đã xác định chiến đấu cơ kích cỡ chúng ta đã trải qua nhiều lần sửa chữa hoàn thiện làm ra nhất thích hợp chiến đấu cơ nhưng là ở nơi đó chúng ta có thể bảo đảm không có bại lộ cũng xác thật không có xuất hiện bất luận vấn đề gì chỉ là ở đem chiến đấu cơ bản vẽ đưa đi công nghiệp quân sự xưởng chế tác thời điểm xảy ra vấn đề những cái đó bản vẽ thất lạc hơn phân nửa đến nay cũng không có tìm trở về ai lấy chúng ta có hai cái hoài nghi đối tượng đặc vụ vẫn là những người đó tân ngưng nhưng không có che che giấu giấu tính toán Nàng hai mắt nhìn thẳng trung tể, nàng muốn biết đáp án. Lắc đầu bật cười, trung tể biết tân ngưng trực lai like, trực vãng tính tình, cũng kết luận nàng sẽ trực tiếp hỏi xuất khẩu, sớm có chuẩn bị, chúng ta cũng không xác định, nếu là những người đó, bọn họ hiện tại không có động tĩnh, có lẽ là ở vận sức chờ phát động, nếu là đặc vụ, nước ngoài cũng không nghe được cái gì tiếng gió, rốt cuộc loại chuyện này muốn giấu giếm, vẫn là có thể giấu giếm. Chỉ cần diệt nào đó không nên biết đến người khẩu là được, cũng có lẽ... bọn họ hai bên người hoài bất đồng mục đích lại đều có lấy đi quá bản vẽ sử dụng đều không giống nhau tuy rằng những người đó làm đến thanh thế to lớn bọn họ vẫn cứ sẽ không làm ra như vậy phản quốc hành động nếu là dừng ở đặc vụ trong tay bọn họ bản vẽ cũng không hoàn chỉnh thân ngưng lẩm bẩm như vậy hỗn loạn nàng đều không nghĩ làm rõ ràng dù sao cái này chiến đấu cơ cũng chỉ là ở xô viết quốc năm e giờ chiến đấu cơ thượng cải tiến mà đến nàng về sau lại không phải không thể làm ra càng tốt tới trung thể không biết tân ngưng suy nghĩ nếu là đã biết khẳng định muốn dở khóc dở cười kỳ thật bọn họ càng có khuynh hướng đặc vụ hành động rốt cuộc xô viết bên kia không có khả năng đoán không được bọn họ hoa hạ hành động cho nên có điều hành động cũng không ra kỳ suy nghĩ một chút vẫn là có điểm đau lòng bọn họ hoa hạ là tiêu tiền mua nhân ra chiến đấu cơ nhân ra là trực tiếp tới đoạt chiến đấu cơ bản vẽ tuy rằng vô xỉ nhưng những việc này làm cũng liền làm vì quốc gia cường đại vô sỉ lại tính cái gì Cái nào quốc gia không có xử quá vô sỉ thủ đoạn? Dù sao bọn họ hoa hạ bên này đỉnh điểm chứng cứ cũng không có. Như vậy tưởng tượng, chung thể cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông. Tuy rằng bọn họ tiêu phí tinh lực là ở tân ngưng bản vẽ cơ sở thượng, nhưng kêu cũng là chút xuống bọn họ toàn bộ tâm lực chiến đấu cơ A. Chiến đấu cơ ra vấn đề chúng ta là có thể khẳng định là những người đó dở cho quỷ, vấn đề khả đại khả tiểu, kỳ thật không cần làm ngươi hồi kinh, bởi vì chúng ta những người này cũng không phải ăn mà không làm. chỉ là tiểu tân ngươi tình huống quá đặc thù ngươi không bởi vì lần này lý do trở về lần sau luôn có mặt khác lý do trung thể chạy nhanh nói sang chuyện khác lại nói những cái đó bản vẽ hắn thật là muốn đau lòng muốn chết cho nên ngươi lần này tới kêu ta cũng là làm làm bộ dáng thân ngưng vô ngữ nói trung thể gật đầu đúng vậy bất quá ta là kiến nghị ngươi đi đi một chuyến cũng không có việc gì rốt cuộc bọn họ này đây như vậy lý do đem ngươi cấp triệu hồi kinh khẳng định muốn cho ngươi phối hợp làm bộ dáng Bằng không lạc chính là bọn họ mặt mũi, bọn họ tự nhiên là không muốn, Huống chi, ngươi ở chỗ này mang theo nhiều ngày như vậy, vẫn là đi theo ta đi ra ngoài đi một chút đi, cho dù bên ngoài có nguy hiểm, nhưng ở cái này quân khu, càng không an toàn. Nếu đến lúc đó thật sự có chuyện gì phát sinh, Tân Ngưng muốn tìm cái địa phương trốn đi đều tìm không thấy, bởi vì nơi này tất cả đều là những người đó nhãn tuyến, Tân Ngưng là bị rất nhiều đôi mắt giám thị, ở bên ngoài, đó chính là trời cao biển rộng nhậm chim bay. Hành! ta đây dọn dẹp một chút liền cùng ngươi đi ra ngoài. Tân ngưng cũng nghĩ đến, nàng vừa tới cái này quân khu thời điểm, còn nguyện ý đi ra ngoài đi một chút, mặt sau nàng tình nguyện đại ở trong phòng đọc sách cũng không nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí, những cái đó tầm mắt làm nàng cảm thấy chán ghét, giống như nàng chính là cái trong suốt, bị đặt ánh mặt trời dưới. Lại một lần nhìn đến hoàng lôi đồng hội, tân ngưng còn có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác, nhưng nàng đôi mắt chỉ ở hai người trên người dừng lại trong nháy mắt, liền thu hồi tới. Nàng đối này hai người không có gì cảm tình, đại khái chính là ở chung một đoạn thời gian, có điểm giao tình, gặp mặt có thể điểm cái đầu, hiện giờ là liền đầu đều không cần điểm. Không có gì hảo thuyết, bọn họ bất quá là nghe theo mặt trên mệnh lệnh, nhưng Tân Ngưng lại biết, lần này sự tình sau, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm cho bọn họ lưu tại bên người nàng. Hoàng lôi đồng hội hai người sắc mặt như thường, phản phất, không thấy được Tân Ngưng tầm mắt, đi theo liền thượng một khác chiếc xe, đi theo ở Tân Ngưng sở đi nhờ xe mặt sau. ngoài xe cảnh tượng còn cùng tân ngưng rời đi kinh thành trước giống nhau bất quá hiện giờ trên đường nhiều rất nhiều đi cùng một chỗ nam nữ cũng không ai đối bọn họ đầu chú cái gì kinh dị ánh mắt tân ngưng đôi mắt phóng không tân đứng trước ở một bên ôm đôi tay nhắm mắt dưỡng thần xe dần dần rời xa náo nhiệt đám người hướng kinh thành vùng ngoại ô chạy tới thật giống như hai bên ước định tốt như vậy viên đạn xạ kích thân xe thanh âm vang lên tân ngưng trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm xúc là định có lẽ là đã biết cho nên nàng thế nhưng rất là bình tĩnh một chút cũng không hoảng loạn tân đứng trước gấn thấp tân ngưng đầu túi đầu trung tề ngồi ở ghế phụ vị trí thượng nhìn viên đạn đánh vào cửa sổ xe thượng lại bị văng ra còn có tâm tư quay đầu lại đối tân ngưng nói này chiếc xe cải trang quá dùng đều là tài liệu mới pha lê rắn chắc mặt khác đồ vật tất cả đều là sử dụng nạ nổ tài liệu mới bọn họ nhiều tới mấy chục phát cũng không có vấn đề gì an tâm ngồi đi làm bên ngoài người giải quyết liên hảo tân chính văn nhìn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì cửa sổ xe ánh mắt loé loé có một loại nóng bỏng lại thực mau tiêu tán vẫn ngồi như vậy không phải biện pháp ta đi xuống nhìn xem tân ngưng tử chính mình ba lô móc ra một phen tiểu xảo tay mộc thương đưa cho tân đứng trước đường ca cầm ngươi chỉ lo xạ kích không cần lo lắng viên đạn dùng xong vấn đề không kịp tự hỏi vì cái gì tay mộc thương không cần lo lắng viên đạn dùng hết vấn đề tân đứng trước cự tuyệt không ngươi lưu trữ chính mình phòng thân không cần ta còn có mặt khác phòng thân tân ngưng mở ra cặp sách đặt ở tân đứng trước mí mắt phía dưới tân đứng trước nhìn lên Tất cả đều là hắn không quen biết đồ vật, nhưng bên trong còn có một phen đồng dạng tay mộc thương, cho nên tân đứng trước nhận lấy. Trên tay này bắt tay mộc thương nhẹ nhàng làm tân đứng trước trong lòng thập phần kinh ngạc, hắn rửa theo ngày thường phương thức thượng thang khai bảo hiểm, quen thuộc cảm giác nháy mắt liền đã trở lại, ngàn vạn đường xuống xe, trung sở trưởng, tiểu ngưng liền làm ơn ngươi. Tiểu tân, ngươi cấp đứng trước chính là cái gì tay mộc thương? Trung thể tò mò mà quay đầu lại hỏi. Tân ngưng dương hạ mày, trung sở trưởng. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Trung tể chịu chịu khoe miệng, hắn chính là rất tò mò, viên đạn dùng bất tận tay mục thương là như thế nào làm. Viên đạn thanh âm vẫn như cũ vang vọng bên tai. trung tể thở dài, nói, tiểu tân, ngươi nói, như thế nào mặt khác nạ nổ tài liệu liền không thể cách âm. Đáng tiếc tốt như vậy nạ nổ pha lê. Tân ngưng mí môi, nhìn mắt không ở trạng thái trung tể, liền nói, trung sở trưởng, ngươi hành vi hôm nay quá kỳ quái. Trung thể vô vô điều khiển vị trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính đầu vai, chúng ta có tiểu tài xế bảo vệ, nói nữa, nếu bọn họ phá tan phòng tuyến, đi vào thân xe biên, chúng ta đây còn có thể phản kháng. Tiểu tân, trung tam thúc cùng ngươi đều chỉ là phổ phổ thông thông nghiên cứu nhân viên, thân thể tố chất có thể so không thượng này đó thân kinh bách chiến binh lính, ở bọn họ trước mặt, chính là nửa điểm sức chống cự đều không có. Tân ngưng đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, nói, lần này ra nhiệm vụ người là bộ đội đặc trùng. Tân Ngưng ở trong lòng suy đoán chính là phía trước dùng cao cấp tăng chất tề bộ đội đặc trùng, nàng còn nghĩ tới ngô nhạc, đúng rồi, nàng như thế nào liền đã quên ngô nhạc cái này thuận phong nhĩ. Có ngô nhạc ở, cho dù những người đó có cái gì kế hoạch, còn như vậy dưới tình huống, cũng là dấu không được. Trung thể không biết tăng chất tề sự, tuy rằng trung gia trung lão gia tử cùng trung chính đều là đã biết, nhưng bọn hắn cũng không hướng trung gia những người khác nói, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, biết đến người đều là giữ kín như bưng, liền tính là người nhà. Cũng là trăm triệu không thể nói. Đúng vậy, nay một đám phái lại đây đều là cường trung thủ, cho nên tuy rằng vẫn cứ muốn lo lắng, nhưng là ta cũng tin tưởng bọn họ có thể bảo vệ tốt chúng ta. Trung thể cũng là đi xem qua bọn họ thân thủ, hắn không biết chấn tướng, chỉ cho rằng mặt trên là coi trọng tân ngưng, cho nên phái tới bảo hộ tân ngưng người đều là năng lực cường, có thể bảo tân ngưng vạn vô nhất hết. Cho nên kia bắt tay một thương là dựa vào cái gì tới tạo thành lực sát thương. Trung thể bám giết không tha. Tân ngưng cuối cùng là có tâm tư trả lời hắn, không khí. Trung tề ngẩn người, không khí. Đại hắn còn muốn hỏi lại thời điểm, bên ngoài một thương thanh trợt đình chỉ. Sau đó, tân ngưng thấy tân đứng trước chiều nàng nơi này đã đi tới. Tiểu ngưng, không có việc gì, chúng ta có thể tiếp tục đi viện nghiên cứu. Trung tề lập tức nói, vậy đi thôi, làm cho bọn họ kết thúc, chúng ta qua đi. Tân ngưng cũng không thèm để ý bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào, so với đại ở kinh thành đệ nhất quân khu. Nàng vẫn là muốn đi viện nghiên cứu, không đúng, liền tính muốn đi, kia cũng là đi công nghiệp quân sự xưởng a, vì cái gì đi viện nghiên cứu? Nghĩ, thân ngưng cũng liền hỏi ra tới. Trung thể cười, ngươi cuối cùng là phản ứng lại đây, đây là cái cờ hiệu, chúng ta xác thật là đi viện nghiên cứu, bọn họ hai bên đều có phái người mai phủ, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định tới viện nghiên cứu, công nghiệp quân sự xưởng bên kia căn bản không dùng được chúng ta, có người ở chỉ đạo chế tác, chúng ta đi cũng là thêm thiền. Chiến đấu cơ vấn đề đã giải quyết, bọn họ đã đầu nhập sinh sản. Nếu là ngươi muốn đi, hôm nào hoặc là ngày mai liền có thể qua đi bên kia nhìn xem. Có vấn đề chính là viện nghiên cứu. Cái gì vấn đề? Thân ngưng theo hỏi. Trung thể, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta đây cũng không thể thật làm ngươi bạch chạy này một chuyến. Công nghệ nạ nổ nghiên cứu thượng chúng ta lại gặp được rất nhiều vấn đề, đều đọng lại ở bên nhau. Phía trước chúng ta liền thương lượng quá phải cho ngươi gọi điện thoại, hoặc là lái phi cơ trực tiếp đem vấn đề đưa qua đi. Bất quá, hiện tại xem ra lại nhiều một thứ. Trung tể dối tay một lóng tay tân đứng trước nắm ở trong tay tay một thương. Rốt cuộc là thế nào vận động, mới có thể làm không khí cũng có lớn như vậy lực sát thương. Trung tể ở trong xe cùng tân ngưng nói chuyện thời điểm, cũng là không có quên xem bên ngoài tân đứng trước biểu hiện, không, là tay một thương biểu hiện, xác thật như tân ngưng theo như lời, tân đứng trước khai như vậy nhiều một thương, lại không cần đổi viên đạn, nhưng mà, bị một thương đánh trúng người lại đều nằm đi xuống. Tân đứng trước túi đầu nhìn trên tay một thương, trong mắt có cực nóng, lại lần nữa túi đầu nhìn kỹ một lần tay một thương cấu tạo, rất là không tha mà đem tay một thương còn cấp tân ngưng. Tân ngưng nhưng thật ra không có thoái thác liền cầm trở về, đối tân đứng trước nói, đường ca, này bắt tay một thương là ta làm đến chính mình dùng, tinh tế nhỏ sinh, không thích hợp ngươi dùng, nếu ngươi thích, ta cho ngươi chế tạo một phen thích hợp ngươi dùng, cũng thuật tay. Tân đứng trước sững sốt, đối vũ khí nóng bỏng vẫn là so không được hắn đầu vóc bình tĩnh lý trí. Hán chịu đựng kích động nói, này khoảng tay một thương lực sát thương rất lớn, rất khinh xảo, thả sức giật cũng tiểu. Hơn nữa, nó tốc độ quá nhanh nói xong một lần chính mình sử dụng tâm đắc. Tân đứng trước nói, bất quá vẫn là không thể tự mình tặng cho ta, cái này rất nguy hiểm, bởi vì nó không cần viên đạn, không khí là toàn bộ thế giới đều có, năm nó, chẳng khác nào nắm vô số phát viên đạn. chúng Tề nghe Tân đứng trước những cái đó miêu tả, đã sớm tâm động, hán bội nói, không thể tự mình đưa cũng không có việc gì. Chúng ta nghiên cứu ra tới sau, cũng có thể sản xuất hàng loạt bọn họ này đó binh có thể dùng tới. Tân ngưng tưởng tượng, có đạo lý, liền nói, vậy như vậy đi, bất quá, đường ca, ta còn là cho ngươi chế tạo một phen nhất thích hợp ngươi, chuyên môn xin cho ngươi, đến lúc đó cùng nhau phát đi xuống, kỳ thật loại này không khí tay một thương muốn chế tạo, tốt nhất chính là muốn lượng thân chế tạo, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất uy lực. Cái gọi là lượng thân chế tạo, chính là căn cứ người này thân thể tố chất. Phản ứng năng lực, độ nhạy từ từ này đó phương diện tới thiết kế, chỉ có như vậy, mới có thể không lãng phí tài nguyên. Trung thể rất tưởng tức khắc cùng Tân Ngưng tham thảo kia đem cái gì không khí tay một thương rốt cuộc là vận dụng cái gì nguyên lý tới chế tạo, nhưng ở chỗ này, hiển nhiên liền không phải có thể nói này đó cơ mật thời điểm, cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, ngăn chặn sắp xuất khẩu nghi vấn. Tân Chính Văn nghe Tân Ngưng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cũng liền không có chậm lại, gật đầu nói, không nội, ta về sau đều ở kinh thành, tùy thời đều có thể Hoàng lôi cùng đồng hội đâu? Tân ngưng nhìn mắt mặt sau, đi theo phía sau bọn họ xe đã thay đổi một chiếc, bên trong người cũng đã thay đổi. Tân chính văn sắc mặt lạnh lẽn, tuy rằng hoàng lôi cùng đồng hội chỉ là nghe theo quốc an mặt trên mệnh lệnh, nhưng là, bọn họ yếu hại tân ngưng cùng khoanh tay đứng nhìn lại cũng là chân thật. Tiểu ngưng, về sau sẽ thay đổi người tới bảo hộ ngươi, lần này không phải quốc an bên kia phái người tới, mặt sau hai người là bộ đội đặc chủng, về sau bên cạnh ngươi liền bọn họ hai cái đi theo. Tân Chính Văn phóng mềm lánh nạnh thanh âm nói, rốt cuộc là vừa rồi đã trải qua một lần một thương chiến. Tân ngưng tuy rằng biểu hiện thực Trấn định, nhưng nàng vẫn là một cái cô nương. Trước kia bị bọn họ một nhà bảo hộ cùng tiểu văn giống nhau, đều là ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương, nơi nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Tân đứng trước liền sợ Tân ngưng buổi tối ngủ thời điểm là mắc ngậu. Trung thể cũng nói, lúc này đây, quốc an bên kia rốt cuộc không có nhàn dối tới làm dối, phía trước mặt trên chính là hướng vào phái bộ đội đặc trùng binh lính lại đây bảo hộ Tân Nương. Rốt cuộc bộ đội đặc chủng binh liên lụy quá tiểu, có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ tiểu tân, không giống quốc gan bên kia như vậy hỗn loạn, hoàng lôi đồng hội lại đây, nhìn như bảo hộ, kỳ thật là giám thị. Phía trước cũng là quan nghĩa bên kia nhân thủ rôi đến quá dài quá nhanh, cho nên bảo hộ tân ngưng sự tình liền giao cho bọn họ hai cái, hắn hai nhưng thật ra không có gì ý xấu, nhưng bọn hắn đều là quốc gan bên kia, người lãnh đạo bất đồng, ích lợi liền không giống nhau. Trung thể nhìn nhìn tân ngưng, cười, mặt sau hai cái. Chính là âm thầm cùng ngươi đã lâu, không phát hiện đi. Tân ngưng sửng sốt, sau đó lắc đầu, nàng thật đúng là không biết còn có người đi theo nàng, hoàng lôi đồng hội cũng chưa nói quá cái gì. Tiểu ngưng, ngươi yên tâm làm cho bọn họ đi theo, lúc này sẽ không có việc gì. Tân đứng trước nói, dừng một chút, nói, lại nói tiếp, bọn họ vẫn là ta trước kia trưởng quan. Trung thể cũng biết việc này, không phúc hậu mà cười. Tiểu tân, ngươi đường ca ở trường quân đội thời điểm, nhưng không thiếu ai bọn họ đánh, đúng rồi. còn có tiểu tần bọn họ tân ngưng nghe đến mấy cái này hơi mở to mắt bọn họ tới bảo hộ ta lợi hại như vậy người tới bảo hộ ta sẽ không quá lãng phí tài nguyên huống chi lần này sự tình xong rồi sau ta bên người hẳn là liền không như vậy nhiều nguy hiểm trung tề lắc đầu tân ngưng không biết nàng chính mình tầm quan trọng bọn họ chính là biết đến ngay sau đó trung tề lại nghĩ đến tân ngưng tùy tay đưa cho tân đứng trước sử dụng không khí tay một thương không khỏi đau đầu hắn đến làm tân ngưng ý thức được chính mình tầm quan trọng Tân cũng không phải xem nhẹ chính mình năng lực, mà là nàng kiếp trước dùng bảo tiêu là trong nhà cho nàng trang bị, nhưng không đến phiên quốc gia ra cái này tay, cho nên nàng kiếp trước thật sự chính là làm làm thực nghiệm cùng nghiên cứu cũng đã cũng đủ, căn bản không cần lo lắng nghiên cứu ở ngoài sự tình, bởi vì căn bản không dùng được nàng tới lo lắng này đó, cũng đã có người cấp vì nàng làm tốt. Đi vào nơi này, nàng liền phải tự hỏi nhiều, tân ra là không có khả năng cho nàng trang bị cái gì bảo tiêu, nhưng quốc gia như vậy tinh anh đặc trùng bộ. Vẫn là làm cho bọn họ đi địa phương khát sáng lên nóng lên đi, rốt cuộc nàng quanh năm suốt tháng 2 phần 3 thời gian liền đại ở phòng thí nghiệm, ra ngoài thời gian vẫn là thiếu, trang bị tinh anh bộ đội đặc trùng, là lãng phí, húng chi là hiện giờ nhân tài tinh anh khan hiếm hoa hạ. Tiểu Tân, ngươi đừng nghĩ quá nhiều à, ngươi đến nhận thức đến chính ngươi quan trọng, nhưng đến ngàn vạn yêu quý hảo chính mình. Trung thể nói, nhìn nhìn mặt sau, nói, bọn họ hai vị vẫn luôn là bộ đội đặc trùng đội quân mũi nhọn, nhưng là... Bởi vì bọn họ ra nhiệm vụ đều là khó khăn rất cao, cho nên bọn họ thân thể bệnh kín cũng không ít, nơi này đau nơi nào đau là thường có sự. Lần này tới bảo hộ ngươi, là mặt trên hỏi qua bọn họ ý kiến, bọn họ cũng gật đầu đồng ý tới bảo hộ ngươi, mới đến. Còn có chính là, bọn họ tuổi đã lớn, không thích hợp đi ở tiền tuyến, cho nên mới lui ra tới, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ nghiên cứu, ngược lại đối bảo hộ ngươi thực cảm thấy hứng thú, cho nên liền tới rồi, cái này cũng coi như được với là duyên phận. Thân ngưng nghĩ hoặc. Chẳng lẽ bọn họ liền không có thăng quan? Trung tề đặng chứng mắt, thăng à, như thế nào không thăng, bọn họ trước danh đại thật sự, chỉ là không nghĩ tiếp tục đại ở quân khu văn phòng cả ngày ngồi. Tân ngưng, ta cảm thấy, bọn họ tới bảo hộ ta, hẳn là cũng là ngồi thời điểm tương đối nhiều. Trung tề bị nói được một nghẹn, ngay sau đó giở khóc giở cười, hành, ta nói bất quá ngươi, tiểu tân, liền xem ngươi như thế nào cùng bọn họ nói, bất quá, ngươi vẫn là hảo hảo suy xét bọn họ. rốt cuộc chúng ta tạm thời còn tìm không đến một đôi giống bọn họ như vậy cộng sự tới bảo hộ ngươi đem an toàn của ngươi giao cho bọn họ phía trên đều yên tâm tân ngưng nghĩ nghĩ hỏi bọn họ là tình huống như thế nào nếu còn có cái gì ích lợi liên lụy ta đây đã có thể phải hảo hảo suy xét trải qua hoàng lôi đồng hội sự tân ngưng càng thêm xác định không cần cùng người nào có ích lợi liên lụy người yên tâm bọn họ đều là cô nhi hơn nữa bọn họ là phu thê không có hài tử gia đình quan hệ rất đơn giản Trung tể cũng nghĩ đến hoàng lôi đồng hội, cùng nàng nói. Ta đây đã biết, ta sẽ hảo hảo suy xét, chỉ là lúc này đây ta có thể hay không có chính mình lựa chọn quyền. Tân ngưng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Đương nhiên, mặt trên cũng nói, làm chính ngươi lựa chọn. Trung tể nhưng không quên hắn đại ca lời nói, rốt cuộc lần này hành động vốn là vạn vô nhất thất, này đó kế tiếp đối sách sớm cũng đã định rồi xuống dưới. Nói chuyện, liền đến viện nghiên cứu, lại bước lên viện nghiên cứu thổ địa, tân ngưng trong lòng không có cảm khái. Bởi vì nàng nhớ tới lúc trước vội vội vàng vàng rời đi Tần Gia Loan đối Tần đội trưởng bọn họ lời nói, tới rồi kinh thành liền gọi điện thoại hoặc viết thư, điện thoại là không trô đánh đi Tần Gia Loan, viết thư đâu, là viết gửi không ra đi, tiêu tin đã sớm bị người thu đi rồi. Làm sao vậy? Tân đứng trước nhìn trên mặt biểu tình chưa biến Tân Ngưng, thấp giọng hỏi nàng. Tân Ngưng biểu tình rốt cuộc không hề là mặt vô biểu tình, mà là có điểm đáng thương hề hề. Đường ca, ta còn không có cấp gia ra bọn họ báo bình an, làm sao bây giờ Tân đứng trước sững sốt, nghĩ nghĩ, nói, điện thoại là đánh không được, viết kịch liệt tin gửi qua đi đi. Tân ngưng đột nhiên có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy, nàng nên hỏi một chút tần đội trưởng, Lão An hoặc là Tạ Huy có hay không điện thoại, nàng có lẽ có thể gọi điện thoại trở về, sớm một chút làm cho bọn họ an tâm, mà không phải còn muốn tiếp tục lo lắng hãi hùng mấy ngày. Nếu muốn gọi điện thoại, có thể đánh cấp nhận thức người, nếu không có nhớ kỹ bọn họ điện thoại, có thể đi tra tư liệu. Tư Cương mở ra ghế điều khiển môn. xuống xe đột nhiên chen vào nói nói lại chuyển hướng trung tể trung sở trưởng điểm này chuyện nhỏ hẳn là có thể cấp làm được trung Tề ngộ đạo đúng rồi ta đây chạy nhanh đi vào gọi điện thoại cấp phía dưới làm cho bọn họ cấp cha cha như thế nào liền đã quên biện pháp này tân ngưng vui vẻ nhìn về phía từ cường lại nhìn về phía đi theo xuống dưới một cái trung niên nữ nhân nữ nhân thấy tân ngưng xem nàng con con mi nàng không xinh đẹp nhưng trên người lại có loại cứng cỏi mỹ lực tân ngưng đồng chí ta kêu từ ninh Hắn là từ cường, nếu ngươi không có gì ý kiến, về sau liền có chúng ta tới bảo hộ an toàn của ngươi, thế nào? Tuy rằng có từ cường kia một cái nhắc nhở, nhưng tân ngưng cũng không có khinh suất mà quyết định, nàng nhìn hai người, nghiêm túc nói, ta còn muốn nghiêm túc suy xét, cảm ơn hai vị tiền bối nguyện ý tới bảo hộ ta, cảm ơn. Hành! Chúng ta chờ ngươi suy xét đủ, hy vọng chúng ta có thể có một cái vừa lòng hồi đáp. từ ninh cười một cái, hoàn toàn không để ý, tương phản. Nàng con rất thưởng thức Tân Ngưng, cái này tiểu cô nương, có chủ kiến, cô nương chính là đáng yêu, nàng thích nhất chính là loại này, Từ Ninh nhưng không nghĩ tới một cái không mừng người, dù sao cũng là nàng cùng lao từ về sau vẫn luôn phải bảo vệ người, không chỉ có là Tân Ngưng ở tuyệt người, bọn họ cũng ở làm lựa chọn. Tân Ngưng, tốt. Tân đứng trước chờ bọn họ nói xong, mới hướng bọn họ hai người đứng đứng đắn đắn mà được rồi cái quân lễ, Từ trưởng quan. Thứ Ninh cười hắn, Tân Chính Văn, ngươi là ở kêu ai đâu? Nơi này có hai cái từ trưởng quan. Tân Chính Văn cũng không phải là năm đó cái kia chưa hiểu việc đời tiểu binh, hắn mặt không đổi sắc, ta kêu hai vị tử trưởng quan. Thứ Ninh ngứng mẩy, không tồi, có tiến bộ. Tân Ngưng cũng không lưu tại tại chỗ, nàng đi theo Trung Tề phía sau, vào nàng văn phòng. Ở Tân Ngưng nhìn chăm chú hạ, Trung Tề cầm điện thoại tay đều nóng lên, ở điện thoại chuyển được phía trước, Trung Tề nhịn không được nói. Tiểu Tân, ngươi yên tâm, phía trước là không nghĩ tới biện pháp này, hiện tại có, khẳng định sẽ tìm được. Bởi vì này đó điện thoại đều có ký lục, sẽ không tìm không thấy, chính là thời gian dài ngắn đúng rồi, chúng ta tìm chính là nơi nào điện thoại. Tân Ngưng nói, ép tỉnh an dưới thành mặt bình an công xã cục công an tạ huy, hoặc là tạ thư ký, nếu này một cái không được, vậy trực tiếp tìm an thành cục công an an cường, chính là bọn họ hai cái. Hành, điện thoại thông. Mau chóng điều tra ra tới, mau chóng, dùng nhanh nhất tốc độ. Trung thể treo điện thoại, có tâm làm Tân Ngưng phóng nhẹ nhàng, nhưng xem nàng bộ dáng. Trung tể cũng liền không lại khuyên. Không biết qua bao lâu, văn phòng điện thoại lại lần nữa vang lên, Trung tể còn không có phản ứng lại đây, Tân Ngưng đã đi tiếp lên. Tìm được rồi. chương 76 Nhiều lần chắc trở, Tân Ngưng rốt cuộc đả thông tạ huy điện thoại, nhưng bởi vì bình an công xã khoảng cách Tần Gia Loan khá xa, cho nên Tân Ngưng cũng chỉ có thể ở trong điện thoại nói với hắn, làm hắn đi Tần Gia Loan cho nàng báo một tiếng bình an. Sự tình công đạo xong rồi. Trung tể nhìn Tân Ngưng phản phất hư thoát giống nhau buông điện thoại. cười nói hắn biết tân ngưng là đã thông chi hảo bên kia tân ngưng lúc này mới phát hiện nàng thẳng đến tiếp khởi điện thoại kia một khắc liền hoàn toàn xem nhẹ trung tề trong văn phòng người ngượng ngùng nói đúng vậy chính là không thể tự mình nói với hắn cho nên chúng ta qua đi phòng nghiên cứu bên kia nhìn xem đi trung tề đề nghị vừa rồi hắn cũng không phải ngồi làm chờ bên ngoài tin tức cũng truyền tiến vào tập kích bọn họ người chỉ là một cái tiểu hành động hiện giờ bên ngoài mới là khẩn trương thời điểm đại ở viện nghiên cứu tân ngưng mới có thể bình an Những người đó cũng không thể tiến vào. Tân đứng trước cũng ở một bên Chiều Tân Ngưng gật gật đầu Nói nhị thúc bên kia không cần lo lắng Bất qua kế tiếp mấy ngày nay Hắn khả năng không thể lại đây bồi ngươi Tân Ngưng không hỏi vì cái gì Này đó sau lương sự tình không tới phiên nàng tới làm cái gì Nàng chỉ cần chính là chờ đợi kết quả Lúc sau mấy ngày Thời gian liền ở Tân Ngưng chạy viện Nghiên cứu mấy cái phòng nghiên cứu bay nhanh trôi đi Bên ngoài sự tình cũng đã trần ai lạc định Làm ta đi gặp thủ trưởng Tân Ngưng giống thường lui tới như vậy muốn đi phòng nghiên cứu thời điểm, Trung Tể lại mang cho nàng một cái không tưởng được tin tức. Đúng vậy. Trung Tể cũng không rõ, vì cái gì quan nghĩa nhất phái người sự tình vừa mới lạc định, Lao Thủ Trưởng chuyện thứ nhất chính là thấy Tân Ngưng, mà không phải đi trước sửa sang lại tàn cục, bất quá, này đó Trung Tể cũng đoán không được là được. Tân Ngưng không có chậm lại, vừa lúc nàng cũng muốn gặp Lao Thủ Trưởng, còn có phía trước sự tình, tuy rằng Bình An Công xã sự tình nhìn như rất nhỏ, nhưng rất nhỏ chỗ thấy thật trường. Điểm này việc nhỏ là có thể phản ứng hoa hạ toàn bộ xã hội tình huống, không phải bởi vì đồng hội đề nghị, mà là nàng muốn đi làm chuyện này. Tốt! Tư cương tư ninh đã ở bên ngoài chờ ngươi, tiểu tân, có chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Trung thể dừng một chút, tiếp tục nói, lấy kinh thành tình huống hiện tại, ta là kiến nghị ngươi trực tiếp lưu tại kinh thành. Sau đó tướng quân tịch triệu hồi tới, trải qua lần này, kinh thành quân bị khẳng định sẽ càng nghiêm, an toàn tính cũng sẽ càng cao, mà ép tỉnh bại lộ liên tiếp. Phía trước gì lão Nhân sự tình đã điều tra rõ, là bởi vì nghiêm quân cái này đặc vụ ở sau lưng hỗ trợ, Trần Thành còn lại là bởi vì muốn báo ơn, mới có thể giúp gì lão Nhân một phen, Trần Thành thân phận là không thành vấn đề. Nhưng nghiêm quân nếu có thể ở S tỉnh chiếm cứ vài thập niên lâu, nghĩ đến S tỉnh vẫn là nguy hiểm càng nhiều, ngươi hảo hảo suy xét, đến nỗi tiểu tần sự tình, nghĩ đến không quá mấy năm, hắn cũng sẽ điều đến kinh thành. Còn có chính là, châu Âu bên kia một ít phát đạt quốc gia đang ở cùng chúng ta bàn bạc. Muốn ngoại phái nghiên cứu nhân viên tới quốc gia của ta trường kỳ Chú lưu, thậm chí là muốn cùng ta nhóm hợp tác nghiên cứu hạng mục, rốt cuộc kỹ thuật hiện giờ là nắm giữ ở chúng ta trên tay, quyền chủ động cũng liền ở chúng ta hoa hạ. kỳ thật trung tể những người này càng rõ ràng chính là, đừng nhìn hoa hạ phía trước làm cho bọn họ tham quan chỉ là một ít cơ sở công nghệ nano, có câu nói nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, chỉ là xem chỉ có thể cảm nhận được công nghệ nano mị lực, nhưng chỉ có tiến vào nghiên cứu. mới biết được công nghệ nạ nổ tiền cảnh có bao nhiêu thật lớn, cho nên tại như vậy ngắn ngủn thời gian tới, những cái đó quốc gia lại hướng hoa hạ vứt tới hợp tác cảnh Oliu, mới là hợp lý. Không giống mỹ đế cùng Nhật là quốc, đều ở nghẹn, đến nay còn không có hành động. Tân ngưng nghĩ nghĩ, đặc biệt là phía trước đi căn cứ bí mật bên kia, nàng là có điểm tâm động, rốt cuộc nơi đó mặt nghiên cứu viên chấp hành lực độ cơ cao, cũng có thể càng tốt mà hoàn thành nàng nghiên cứu thiết tưởng, bất quá nàng cùng tần đội trưởng có ước trước đây. Làm này đó quyết định phía trước, phải hỏi qua tần đội trưởng ý kiến, bọn họ chuẩn bị thành hôn, chẳng lẽ liền phải phân cách hai nơi. Cho nên Tân Ngưng chỉ là nói, ta sẽ hảo hảo suy xét. ân Trung thể cũng ngáo không rõ mặt trên ý tưởng cùng cách làm, nhưng hắn cũng chỉ là ở trong nhà nghe đại ca cùng lao ra tử nói này đó biến động, thật sự định ra chương trình, vẫn là phải trải qua thận trọng suy xét, nhưng kinh thành cùng với Hoa Hạ Thiên, là thật sự muốn thay đổi. Tân Ngưng ngồi trên tử ninh hai người đã sớm ngồi ô tô. Từ ninh ngồi ở ghế phụ, hỏi nàng, hiện tại liền đi lão thủ trưởng bên kia. Đúng vậy. Tân đứng trước ở hai ngày trước cũng đã bị triệu tập đi qua. Tân ngưng đoán hắn có lẽ là bị tôn viện trưởng đám người nhìn nhìn dùng cao cấp tăng chất đề. Nói tóm lại, bởi vì toàn bộ gặp qua tân gia người, cho nên tân ngưng đối tân gia hiện tại cũng dâng lên tin tưởng. Tân gia nhất định sẽ không ngừng như bây giờ nông nỗi. Có nàng nghiên cứu ở, có thể vì tân gia được đến một ít đồ vật, mà tân gia tuổi trẻ một thế hệ cũng làm tân ngưng cảm thấy hấp dẫn. Bất đồng với thượng một lần đơn độc gặp mặt lao thủ trưởng, lúc này đây không chỉ có tống tổng Lý Trung lao ra tự ở, còn có vài vị tân ngưng cũng không nhận thức lao nhân, bọn họ thấy tân ngưng, cũng chưa nói chuyện, chỉ là im ắng mà nhìn nàng. Tân ngưng rất là đạm nhiên, thủ trưởng tổng Lý Trung ra ra, còn có các vị lao tiền bối hảo. Thống nhất được xưng là lao tiền bối, mặt khác vài vị biểu tình khai biến, như vậy đi theo có độc đáo xưng hô ba người một so, giống như bọn họ liền mệnh cái gì dường như, bất quá tân ngưng lại xác thật không quen biết bọn họ. Còn có thể như thế nào kêu? Bọn họ lại không có khả năng trước cấp tân ngưng tới cái tự giới thiệu. Trung Lão gia tử bị kêu đến toàn thân sảng khoái, cười ha hả nói, tiểu tân, tới, ngồi ở trung gia ra, ra bên người, không cần câu nệ, này vài vị đều là cùng ngươi ra ra cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ lao chiến hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Trương Lão nhân, đây là... Tân ngưng liền nhất nhất đi theo xem qua đi nhận người, như vậy một vòng xuống dưới, cũng liền nhớ kỹ. Tiểu tân đồng chí, Trong khoảng thời gian này quá đến còn hảo đi Lao thủ trưởng chậm rãi mở miệng Hai mắt thập phần tinh thần Nhìn tân ngưng khi là nhu hòa bao dung Con hảo Tân ngưng đúng sự thật trả lời Ha ha, tiểu tân vẫn là như vậy ngay thẳng Lao thủ trưởng cười Lại nói tiếp, chúng ta lần này làm ngươi tới Cũng không có gì sự tình Chỉ là đại gia hỏa đều muốn gặp ngươi Chúng ta không hảo một đám đi gặp ngươi Cho nên liền chỉ có thể đem ngươi mời đi Theo một chuyến, kinh thành trong khoảng thời gian này xác thật không bình tĩnh Nhưng hiện giờ, nhưng thật ra chậm rãi yên tĩnh. Đây là muốn bắt đầu tiến vào chính đề, những người khác đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe Láo thủ trưởng nói. Thân ngưng, cho nên về sau không cần lo lắng. lao thủ trưởng sừng sốt lắc đầu cười, thiên hạ không có như vậy nhất Lào vĩnh giật sự tình. Nếu muốn duy trì bình tĩnh hạnh phúc, không chỉ có yêu cầu chúng ta này đó thế hệ trước nỗ lực, còn muốn các ngươi như vậy tuổi trẻ một thế hệ, hoa hạ tương lai là các ngươi tuổi trẻ một thế hệ, chúng ta cũng chỉ là cho các ngươi hộ giá hộ tống. Là ta nói lỡ, thủ trưởng. Tân Ngưng cũng cảm thấy chính mình nói dư thừa, nhưng nàng chính là muốn hỏi cái này, chỉ là lao thủ trưởng nói cũng nhắc nhở nàng, quốc nội là đang ở chậm dại an tính lại, nước ngoài đâu? Hoa hạ bên ngoài mới là nguy hiểm thật mạnh. Tiểu tân đồng chí đối chúng ta quốc gia tương lai có cái gì kỳ vọng? Tổng Tổng Lý đột nhiên mở miệng, cười nhìn Tân Ngưng. Đây là làm nàng nói chuyện, hoặc là nói là nói thỏa thích. Tân Ngưng có điểm do dự, nàng tưởng nói nhiều đi, hiện giờ có cơ hội như vậy. Nàng thật đúng là tưởng nói, chỉ là nàng chỉ là một cái nho nhỏ nghiên cứu viên, có lẽ địa vị quan trọng, nhưng ở liên quan đến quốc gia chính sách cùng tương lai sự tình thượng, nàng lời nói có trọng lượng. Tựa hồ là nhìn ra tân ngưng do dự, lão thủ trưởng xua xua tay, nhẹ giọng an ủi nàng, già mua thanh âm lại làm nhân thần kỳ bình tĩnh trở lại, tiểu tân đồng chí, ngươi có cái gì tưởng nói, hoàn toàn có thể nói ra, không cần có cái gì cố kỵ, chúng ta lần này tới, cũng là muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Tuy rằng Tân Ngưng ở chính trị phương diện này thượng vẫn chưa có cái gì xuất chúng hành vi, nhưng chỉ là Tân Ngưng làm ra kia mấy hạng nghiên cứu thành quả, liên hệ lên đều là cùng quân sự có quan hệ, bọn họ này đó đứng ở hoa hạ kim tự tháp đứng đầu người, cũng có thể nghĩ đến, Tân Ngưng làm như vậy, tự nhiên là có chính mình một bộ ý tưởng, cường quốc là khẳng định có. Cho nên, bọn họ cũng rất vui lòng nghe một chút Tân Ngưng ý tưởng, bởi vì Tân Ngưng đáng giá bọn họ cấp ra thời gian đi nghe như vậy một phen lời nói. Tân Ngưng nhìn nhìn mọi người, Này đó đều là hoa hạ kiến quốc công thần, tuy rằng cùng nàng kiếp trước những cái đó kiến quốc người lãnh đạo hoàn toàn không giống nhau, nhưng kia cũng không thể tiêu trừ tân ngưng đối bọn họ kính sợ. Chỉ là nói vẫn là muốn nói, rốt cuộc cơ hội liền như vậy một lần, nói cũng sẽ không thế nào, không nói đã có thể uổng phí nàng tới này một chuyến. Không lâu phía trước, ta đi ép tỉnh Bình An công xa phía dưới một cái đại đội sản xuất tân ngưng nói không nhanh không chậm, thanh âm thực bình thẳng, hoàn toàn không có phập phòng, nhưng nghe người đều thực nghiêm túc. Chỉ là những người này nhìn quen đại trường hợp, cho dù là nghe được bình an công xã như vậy sự tình, cũng không có tiết lộ mảy may cảm xúc. Đang ngồi trừ bỏ Tân Ngưng, đều là quốc gia đại lão, này đó việc nhỏ tự nhiên sẽ không đến phiên bọn họ tới quản cũng chính là Tân Ngưng, mới có thể đem như vậy sự nói cho này đó đại lão nghe. Ta nói chuyện này, khả năng rất nhỏ, nhưng hiện tại địa phương thượng vấn đề xác thật không nhỏ, mà mấy vấn đề này đều là muốn coi trọng lên, bởi vì một chút việc nhỏ liền rất dễ dàng ảnh hưởng quốc gia căn bản. Trung ương chính sách ảnh hưởng toàn hoa hạ, hơn nữa dễ dàng bị một ít người có tâm bẻ con nguyên bản ý tứ, do đó dẫn phát một ít không tốt sự tình. Hoa hạ muốn chân chính cùng Âu Mỹ những cái đó đại quốc làm chuẩn thậm chí là đuổi kịp và vượt qua, có rất nhiều quyết sách đều phải một lần nữa lật đổ, đứng ở một cái nghiên cứu viên góc độ, quốc gia nghiên cứu khoa học muốn thật sự phát triển lên, nhất quan trọng chính là một luật cùng chi tướng đối ứng, giáo dục đầu tiên phải bắt, mà muốn nhân dân coi trọng khởi giáo dục, lại phải về đến nhân dân sinh hoạt trình độ đi lên. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Tân Ngưng muốn nói không nhiều lắm, bởi vì nàng làm một cái người ngoài nghề, cũng nói không toàn diện, cho nên nàng chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì, kỳ thật cũng không cần nàng nói quá toàn, chỉ cần những người này thật sự có tâm cải cách, vậy thật không cần nàng Tân Ngưng nói cái gì, cho dù nàng đến từ tương lai, cũng không nhất định làm được ra so với bọn hắn sinh đẹp quyết sách, huống chi này đó đều là làm chính trị hảo thủ, biết như thế nào làm mới là tốt nhất. Phòng họp nội tinh trong chốc lát. lao thủ trưởng mới chậm rãi mở miệng tiểu tân đồng chí ngươi nói này đó chúng ta cũng suy xét quá bất quá muốn thật sự làm lên hoa hạ nhất định phải có đại biến động tân ngưng hoa hạ hiện giờ tình huống xác thật là ổn định nhưng ta tin tưởng các vị tiền bối ý tưởng không ngừng tại đây trong tương lai chúng ta hoa hạ thậm chí có thể siêu việt mỹ đế đến nỗi xô viết tân ngưng không để tương lai xô viết so bất quá mỹ đế những lời này vừa ra phòng họp tinh tĩnh Này đó đại lao kỳ thật đều có đổi kịp và vượt qua Mỹ đế ý tưởng, khẩu hiệu cũng kêu thật sự vang, nhưng kêu cũng chỉ là cho nhân dân một cái chờ đợi, một cái đội tốt đẹp sinh hoạt chờ đợi thôi, chân thật tình huống là hoa hạ cùng Mỹ đế tranh lệnh cách nửa cái địa cầu như vậy xa. Nhưng tân ngưng nói rồi lại có một loại chắc chắn, làm người nhịn không được phải tin tưởng nàng, có lẽ là nàng tự thân nghiên cứu năng lực quá xuất chúng, xuất chúng đến không người có thể cập nông nỗi, cho nên bọn họ mới có loại này hảo giác. Hoa Hạ cùng Mỹ Đế chênh lệch ở đâu? Không có ra quá quốc người không biết, Mỹ Đế cao ốc building san sát, thành thị ô tô tới tới lui lui, nơi nơi là rộng mở đường xi si măng, nơi trốn là hoàng kim, mỗi người sinh hoạt giàu có, mà Hoa Hạ, trừ bỏ thành phố lớn có chút mấy tầng cao lâu, nhiều là nhà trệt, con đường càng so không được, rất nhiều người đều là dễ rủ ở nghèo khó tuyến thượng. Lao thủ trưởng nhắm mắt, nhớ tới kiến quốc tới nay Hoa Hạ phát sinh lớn lớn bé bé sự tình, rồi sau đó mở mắt ra, nhìn Tân Ngưng. Tiểu Tân đồng chí, không nói gặp người, chúng ta đã quyết định ở tháng 9 tuyên bố khôi phục thi đại học, ở năm trước chuẩn bị một hồi thi đại học khảo thí, các đại học khôi phục dĩ vãng chế độ, cũng đem càng thêm hoàn thiện. Tân Ngưng sửng sốt, trên mặt thập phần kinh ngạc, khôi phục thi đại học. Đúng vậy, giáo dục cục bên kia cũng đã vội đi lên, rốt cuộc thời gian cũng thức cấp, hiện tại đã là 7 tháng, quốc khánh cũng mau tới rồi. Lao thủ trưởng chỉ cho rằng Tân Ngưng là đối tin tức này giật mình, cười nói, Tiểu Tân đồng chí nếu là muốn đi tiếp tục việc học tân ngưng vội xua tay ta cũng không có tính toán tiếp tục đọc đại học liền không đi tham gia thi đại học những người khác cũng là cười nhìn vẻ mặt cự tuyệt tân ngưng tống tổng lý giải thích kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ tới làm tiểu tân đồng chí ngươi trở về đọc đại học rốt cuộc ngươi nghiên cứu khoa học năng lực đã ở thực tiễn chung được đến tăng lên huống chi có viện nghiên cứu trưởng bối mang theo ngươi chúng ta càng thêm yên tâm bất quá vì ngươi về sau chúng ta vẫn là quyết định làm ngươi ở hoa thanh đại học đọc đại học bất quá là quải một cái học tịch ngươi vẫn là ở viễn yên cứu đợi. đảo không phải không yên tâm đại học giáo thụ hiện giờ đại học giáo thụ là thật sự có thực học chỉ là tân ngưng tình huống quá đặc thù nàng chính mình bản thân học tập năng lực liền rất cường. một điểm liền thông không thích hợp ở trong trường học đợi kia cũng quá lãng phí thời gian ngược lại không bằng đi theo trung tể đám người bên người tân ngưng không ý kiến có hay không bằng cấp chứng minh với nàng tới nói không có gì nhưng này đó đại lao vì nàng suy xét như vậy chu toàn nàng cũng sẽ không cự tuyệt Trên đời có chút người chính là có chút đặc quyền. Tốt, cảm ơn. Khôi phục thi đại học một chuyện nói cho Tân Ngưng, cũng chỉ là muốn cùng Tân Ngưng nói chuyện này, Mặt khác chính sách biến động, liền không ai đề ra. Chúng láo ra tử cuối cùng mở miệng hỏi chính mình tâm ngứa vài thiên sự tình. Tiểu Tân, nghe nói ngươi lại nghiên cứu chế tạo một loại tay mộc thương gọi là gì không khí tay mộc thương. Tân Ngưng, đúng vậy, Trung sở trưởng đã ở tìm người phối chế. Này mộc thương, có chút đặc thù, ta kiến nghị là không thể tùy tiện tiết lộ ở bên ngoài. Cùng ngày trung tề liền không nhịn xuống, cũng không đi quản cái gì công nghệ nạ nổ vấn đề, trực tiếp lôi kéo nhất ba người đi theo Tân Ngưng nghiên cứu này không khí một thương tới. Chương 77 Hơn nữa muốn nghiêm khắc đem khống, rốt cuộc hiện tại một ít pháp luật cũng không kiện toàn, luôn có những người này có con đường làm đến này đó vũ khí. Tân Ngưng nói thẳng, hoa hạ hiện giờ pháp luật có thể toàn chỗ trông quá lớn, nàng là không biết này đó đại lao có hay không mở ra thị trường đại tính toán, nhưng khôi phục thi đại học sự tình đã nói ra, nàng tin tưởng. Thị trường cải cách cũng sẽ không xa, chỉ có như vậy, hoa hạ kinh tế mới có thể phát triển, nhân dân sinh hoạt mới có thể chậm rãi giàu có. ân chăm phế đại hưng, quân bộ sẽ nghiêm khắc đem khống. Lao thủ trưởng ánh mắt chỉ là chầm xuống, thiếu gây sóng gió dẫn đầu người, những cái đó con tôm hiện tại đều kẹp chặt cái đôi là người, làm chuyện gì cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Kỳ thật một quốc gia muốn thật sự đem thứ gì hoàn toàn bảo mật lên, cũng không khó khăn, đoan xem bảo mật quyết tâm tới rồi loại nào trình độ. Bộ máy quốc gia cũng không phải là chỉ cần liền bốn chữ. Tân Ngưng cũng không có ở thủ trưởng văn phòng đãi lâu lắm, nay đàn đại lao thật vất vả tụ ở bên nhau, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa có chút lời nói không thể là Tân Ngưng nghe được. Cho nên ở Tân Ngưng rời đi sau, nay nhóm người vẫn là vây quanh bàn tròn mà ngồi, trương lao nắm tay, nói, vừa rồi chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem xô viết bên kia sự tình nói. Cũng làm cho tiểu Tân Đồng Chí có một loại nguy cơ cảm, nàng vẫn là quá thành thơi. không phải ta muốn bước nàng, mà là nàng có năng lực này, nàng có thể làm càng tốt, chúng ta có thể giúp nàng đem nghiên cứu ở ngoài sự tình tất cả làm tốt, không cần nàng lo lắng, cho dù là gia đình nguyên nhân. Tống Tổng Lý xua xua tay, không tán đồng nói, lão trương, người trẻ tuổi cả ngày đã ở phòng nghiên cứu là không được, bọn họ yêu cầu trải qua, mới có thể trưởng thành. Tiểu Tân Đồng Chí ở học tập cùng nghiên cứu thượng sát thật tiến bộ thực mau, nhưng là, này đó phương diện đồ vật, chỉ có thể nàng chính mình đi trải qua. Những cái đó nghiên cứu tiểu tân đồng chí chuyên gia cũng nói, tiểu tân đồng chí muốn ở này đó phương diện trưởng thành, học được càng có đảm đương, gia đình đối nàng rất quan trọng. Nói nữa, chúng ta là nhìn đến tiểu tân đồng chí thực nhàn nhã, cũng không giống mặt khác nghiên cứu nhân viên vẫn luôn đại ở phòng nghiên cứu làm thực nghiệm. Nhưng là, nàng làm được nghiên cứu, nàng trong đầu ý tưởng cũng không ít, chỉ là còn không có nhất nhất thực hiện. Ngươi xem, lần này trở lại kinh thành, nàng không phải cho chúng ta mang đến một kinh hỉ. Quá gấp gáp cùng áp lực không phải thích hợp tiểu tân đồng chí phương thức, nàng càng thích hợp chính mình làm chủ. Trương Lão nghĩ đến tân ngưng nghiên cứu ra tới không khí tay một thường, còn có mấy ngày này ở viện nghiên cứu nói ra những cái đó thiết tưởng, nhắm lại miệng, xác thật, điểm này, không ai có thể xem nhẹ, điều tra biểu hiện, tân ngưng mỗi ngày một người ngốc thời gian nhiều nhất, kỳ thật chính là người ngoài xem ra phát ngốc, nhưng là ai biết nàng tưởng chính là cái gì. Nàng Nao một lần lấy ra tới nghiên cứu thành quả không cho bọn họ kinh hỉ. Tổng tổng lý thấy trương lão ở tự hỏi, lại cười, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thu thập nước ngoài tường quan máy tính tư liệu, tuy rằng phía trước cấp tiểu tân đồng chí gửi đi đều là máy tính viện nghiên cứu vốn dĩ liền có, nhưng nàng đọc sách tốc độ, ta không thể không đi theo làm người tận lực thu thập nước ngoài mới nhất tư liệu, gần nhất máy tính viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu cũng có điều đột phá, bất quá, ta nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem, tiểu tân đồng chí hiện tại đối. Máy tính có cái gì ý tưởng? Mỹ đế bên kia sớm đã có internet. bọn họ quân đội mấy năm nay ở phương diện này đầu nhập cực đại cho nên phát triển cực kỳ nhanh chóng không thể không nói bởi vì internet quân sự hành động đều chậm rãi coi thay đổi hơn nữa một ít số liệu đại lượng giải toán máy tính có thể càng tốt mà trợ giúp chúng ta tiến hành giải toán có thể tiết kiệm rất nhiều bước đi nhưng cái này kỹ thuật chúng ta đến nay còn không có làm ra tới xô viết bên kia cũng không kém cái gì nói lên xô viết phía trước bọn họ cầm bản vẽ lại đây bí mật đàm phán Chúng ta thật sự không cần giao dịch tàu sân bay. Nói lên tàu sân bay, thanh âm trở nên kích động, rốt cuộc hoa hạ ở hải quân phương diện này vẫn là quá bạc được. Có tàu sân bay, hải quân chỉnh thể lực lượng quân sự sẽ được đến toàn diện tăng lên. Hoa hạ hải phòng tuyến quá dài, mà nay có quá nhiều quốc gia mơ ước hoa hạ hải vực tài nguyên, bọn họ phòng bị đến đặc biệt gian nan. Nhưng là, Xô viết làm chúng ta còn muốn xuất ra toàn bộ công nghệ nạn ổ, nói đến nói đi, vẫn là bởi vì cái này trung tâm kỹ thuật, chính là nhường ra đi. Lại không cam lòng, Soviet thật là công phu sư tử ngoạm. Tân Ngưng không biết nàng rời đi sau, phòng họp mọi người lại lâm vào kịch liệt tranh luận. Nàng cũng không biết viết lại lấy ra thật lớn dụ hoặc, chờ hoa hạ thượng câu. Đến nỗi người lãnh đạo có đáp ứng hay không, vậy không phải nàng có thể quyết định. Nàng hiện tại còn không có nghĩ đến tàu sân bay cái này đại hình quân sự vũ khí phía trên, rảnh rỗi xuống dưới. Nàng vẫn là tưởng trở về ép tỉnh, nhưng trở lại viện nghiên cứu, nàng nhận được tần hành điện thoại, lúc này đây trò chuyện, đánh. Mất Tân Ngưng trở về ý niệm. Không quay về. Ta lưu tại Kinh Thành. Ân, Thiểu Ngưng, bất quá ngươi lần này vẫn là về trước tới S tỉnh. Lúc sau ngươi liền trực tiếp ở Kinh Thành viện nghiên cứu, không ra quá dài thời gian, ta sẽ đi Kinh Thành. Vì cái gì? Cụ thể còn phải đợi thông chi, ta phía trước liền đến có thể điều nhiệm thời điểm. Bất quá bởi vì S tỉnh là ta quen thuộc, cho nên ta cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Nhưng là, Tân Ngưng, hiện tại ta có ngươi. ta có thể điều chỉnh kế hoạch ép tỉnh đã không thích hợp ngươi tân hành trước kia còn chưa đi cái này ý tưởng nhưng là tân ngưng đột nhiên bị người từ tần gia loan cấp triệu đi hắn ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt tuy rằng hắn tới rồi kinh thành sẽ càng khó nhưng là vì tân ngưng hắn có thể càng thêm nỗ lực hắn không nghĩ tân ngưng vì hắn mà từ bỏ sự nghiệp mà hắn tới rồi kinh thành cũng có lớn hơn nữa không gian phát triển nhưng là nhà ngươi tân ngưng có điểm do dự nàng sợ tân hành không màng chính hắn Tân hành cười nói, đừng lo lắng ta, ta sẽ đem hết thể đều kế hoạch tốt, chúng ta lúc sau liền ở kinh thành định cư đi, ngươi cũng phương tiện về nhà, Lý Thu kết hôn ngươi không có tới, nàng thật đáng tiếc, bất quá nàng cùng ta nói, chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi nhất định phải thỉnh nàng. Nhớ tới hồi lâu không gặp Lý Thu, tân ngưng gật đầu, biết tân hành nhìn không thấy, lại nói, ơn, lần sau sẽ không thất ước, nhất định thỉnh nàng. Tân ngưng không chút do dự đáp ứng, làm tân hành bởi vì không biết mà sao động tâm an ổn xuống dưới. Kỳ thật so với tiền đồ, hắn càng hy vọng có thể thời khắc nhìn thấy tân ngưng, ly nàng gần một chút, lần đó tân ngưng rời đi, hắn liền cảm giác bất an, không nghĩ tới thật đúng là chính là bởi vì những việc này, mà hắn lại không thể ở bên người nàng bảo hộ nàng. Đây là hắn thất trách, chỉ cần suy nghĩ một chút, tân hành liền quyết định không thể lại làm chuyện như vậy phát sinh, cho dù hắn thân phận đắc thù, nhưng hắn tới rồi nhất định tuổi, hắn sẽ lựa chọn chuyển tới văn chức. nhưng hiện tại, hắn còn cần dốc sức làm, vì hắn vì tân ngưng. Đại cứu ca hồi quân khu phía trước, làm ta cho ngươi báo cái bình an, nói là đừng lo lắng hắn, hắn cũng sẽ mau chóng trở lại kinh thành. Hảo, ta đây vài ngày sau liền trở về, thuận tiện cùng Lý Thu bọn họ nói một tiếng. Chương 78 Đúng rồi, ta còn có chuyện tưởng trước tiên nói cho ngươi, ngươi nghe xong sau, có thể làm điểm cái gì? Y gì tân ngưng đối tần đội trưởng hiểu biết, tần đội trưởng là hy vọng trong nhà hài tử đi đọc sách, mặc kệ đọc thành cái dặn gì, có thể biết chữ đều là tốt. Mà lần này thi đại học chính là một lần cơ hội, bất quá tần gia mấy cái hài tử đều còn không có đọc được cao trung, mấy năm nay có thể hảo hảo chuẩn bị. Tân ngưng biết tần gia người đều không tồi, tần gia đại nhân hiểu lý lẽ thả nhìn đều là không tồi, hài tử nhìn cơ linh, nhưng cùng tần gia vẫn là có rất lớn tranh lệch, đảo không phải muốn làm tương đối, mà là tân ngưng biết rõ giai tầng cố hóa không riêng gì thân phận thượng, tinh thần văn hóa mặt mới là quan trọng nhất, tần gia càng tốt, đối tần đội trưởng cũng là có bổ ích. Đơn giản nhất chính là đi học đọc sách. Tần gia cũng không phải cung không dậy nổi hài tử đi học. Chuyện gì? Tần Hành nói xong tính toán của chính mình, nhẹ nhàng, cũng liền cười hỏi nàng. Ta phía trước đi gặp Lão Thủ Trưởng cùng Tống Tổng Lý bọn họ, bọn họ nói, quốc gia muốn khôi phục thi đại học, hiện tại ở chuẩn bị hết thể khảo thí chương trình, tháng 9 tuyên bố, năm trước tới một hồi thi đại học. Tần Ngưng cũng cảm thấy chính mình cái này con bướm tác dụng rất đại, ngạnh sinh sinh đem thi đại học trước tiên như vậy nhiều năm. Tần Hành ở bên kia lặng im một chút, mới bình tĩnh nói, xác định. ân còn chưa tới tuyên bố thời gian, nếu là có cái gì cố kỵ, có thể chỉ nói cho thân cận người. Tin tức hẳn là lừa không được bao lâu. Tức phụ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cũng phải đi vào đại học đi. xác định sau, tân hành không có truy vấn mặt khác, mà là lập tức nghĩ tới chính mình tức phụ trên người. nếu không phải tân ngưng mặt rất non, chính là một cái 18 tuổi tiểu cô nương, tân hành đều phải bị tân ngưng ngày thường thành thục lý trí hành vi làm đến cho rằng tân ngưng là chính mình bạn cùng lứa tuổi, lại liên tưởng đến tân ngưng nghiên cứu. Tân đội trưởng cảm thấy chính mình đến trước xác định tân ngưng tương lai muốn hay không đọc đại học, đảo không phải muốn phản đối, hắn là tán thành, bất quá Tần đội trưởng lại ngược lại may mắn chính mình đã hạ quyết tâm đi kinh thành, nếu là tân ngưng lại là làm nghiên cứu lại là vào đại học, hắn chẳng phải là càng khó nhìn thấy nàng người. À không, bất quá ta còn là có đại học có thể đọc, chính là không cần đi đi học khảo hạch gì đó tân ngưng nói lên này đó đảo không ngượng ngủng, kỳ thật có đi hay không cái này lối tắt đối nàng tới nói, cũng chưa khác biệt. chính là đọc cái bằng cấp thôi tân đội trưởng sáng tỏ nếu thủ trưởng bọn họ đều theo như ngươi nói đó chính là sẽ không thay đổi trong nhà bên kia ta đi nói ngươi không cần nhọc lòng cái này hai người lại ngọt ngào mà nói một ít hàng ngày mới kinh ngạc phát hiện trò chuyện thật lâu ngượng ngùng lại tiếp tục liêu đi xuống tân ngưng buông điện thoại chậm rãi thở hắt ra nói thật kinh thành là thật sự hết thảy đều tương đối phương tiện làm nàng tuyển nàng cũng tuyển kinh thành tần hành năng lực ở bộ đội đặc chủng đều xem như đứng đầu phía trước chưa từng có tới có không nghĩ rời đi ép tỉnh duyên cớ, nhưng tân ngưng đoán, hẳn là còn có kinh thành lần này thủy quá lan lộn. Vô luận người nào, muốn ở kinh thành dừng chân cũng không đoạn bay lên, vượt qua thử thách năng lực đương nhiên phải có, nhưng kỳ thật gia đình bối cảnh cũng là một cái tiềm tàng nhân tố, tiểu đánh tiểu nháo không ai sẽ động cái gì tay, nhưng là so với không bối cảnh có năng lực người, có bối cảnh có năng lực người càng dễ dàng được đến cơ hội. Tân hành không nghĩ mượn tân ra hoặc tân ngưng thế, nhưng là nếu tần hành điều tới kinh thành, dựa vào năng lực của hắn Cũng không có người dám đi tiệt hồ hắn công lao, không ai cho hắn ngáng chân, không cần tân ra hoặc tân ngưng làm cái gì, tân hành tự nhiên có thể được đến hắn nên được khen thưởng. Tân ngưng đem chính mình phải đi về ép tỉnh một chuyến sự tình nói cho Trung Tề, rốt cuộc về sau nàng lưu tại Kinh Thành, chính là ở Trung Tề thủ hạ công tác, nói cho hắn cũng là bình thường lưu trình. Trung Tề nghĩ nghĩ, nói, tiểu tân, ngươi phải đi về là hẳn là, ta cũng không phản đối, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi khả năng không rảnh. Bởi vì mặt trên sự tình lại có biến động, chúng ta đều kiến nghị ngươi lưu lại, còn muốn chính là ngươi qua lại nếu là ngồi xe lửa, vậy quá phí thời gian, đến lúc đó có thể thuận tiện thừa phi cơ trở về. Có thể ngồi máy bay, tân ngưng đương nhiên không nghĩ trở lên xe lửa, lúc này xe lửa tốc độ thật sự là không dám khen tạo, hơn nữa hoàn cảnh thật sự cũng chẳng ra gì, cho nên tân ngưng không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi, ta có thể. Vậy là tốt rồi, chúng ta phía trước cũng cùng lý lao thương lượng, Hy vọng hắn có thể triệu hồi Kinh Thành. Tân Ngưng chớp hạ mắt, thế nào? Lý Lao đồng ý trở lại Kinh Thành. Trung thể ở Tân Ngưng chờ mong ánh mắt hạ, gật đầu. Đúng vậy, Lý Lao đồng ý, Kinh Thành hiện giờ nghiên cứu khoa học là cả nước đứng đầu, cho nên triệu tập đứng đầu nhân viên nghiên cứu cũng là đại xu thế. Huống chi Lý Lao người nhà đều ở Kinh Thành, còn có Lao Bằng Hữu cũng nhiều là ở Kinh Thành. Kỳ thật là bởi vì mặt trên chính sách rộng thùng thình, này đó nghiên cứu nhân viên người nhà đãi ngộ cũng càng tốt. Lý Lao người nhà trước kia bị Lý Lao đưa đi di tỉnh bên kia, thực xa xôi lạc hậu, nhưng đường về chính sách có mặt mày, liền bắt đầu có người thu được tiếng gió, tìm quan hệ trở về thành, kinh thành dù sao cũng là thủ đô, mọi người đều là có khuynh hướng nó. Lý Lao tuy rằng không để bụng, nhưng hắn trong nhà để ý. Đúng rồi, về ngươi đại học sự tình, chúng ta này đó Lao ra hỏa cũng nghĩ tới, chúng ta những người này biết ngươi làm nghiên cứu, nhưng những người khác không biết, cho nên vì danh chính ngôn thuận, tuy rằng cho ngươi trực thuộc. Nhưng ngươi mỗi năm đều phải trải qua khảo hạch, không khó, không bằng nói là không làm khó được ngươi, đến lúc đó liền cho ngươi cái thông chi, ngươi qua đi liền hảo. Mặt trên một câu, này đó đều là trung tề hỗ trợ làm. Ngươi là hoa thanh đại học giáo thụ. Thân ngưng hỏi hắn. Đúng vậy, bất quá chính là trên danh nghĩa, ngẫu nhiên qua đi nói một chút khóa, viện nghiên cứu bên này sự tỉnh quá nhiều, có rảnh mới đi xem, hoa thanh thư viện thư rất nhiều, ngươi muốn nhìn có thể đến lúc đó cầm ngươi học tịch tạp đi vào. không thiết hạn chế. Tân Ngưng nghe Trung Tề đối nàng kỹ càng tỉ mỉ an bài, thực nghiêm túc, tuy rằng đi, vẫn là tính toán đem nàng giấu đi. Tổng lý làm ta thuận tiện hỏi một chút ngươi, máy tính thư tịch xem đến thế nào. Trung Tề đây là tùy tiện hỏi, tuy rằng hắn cơ hồ mỗi lần thấy Tân Ngưng, nàng giống như đều ở nghiên cứu máy tính, nhưng thời gian dài, cũng cũng chỉ đương nàng là cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Tân Ngưng cũng không có muốn động thủ manh mối. Tân Ngưng sừng sốt nói, còn hảo. tân ngưng cũng không biết chính mình nên làm thế nào máy tính ra tới công kềnh nàng đương nhiên không muốn làm ra tới hiện giờ máy tính đều như vậy đại lại cồng kềnh nàng nhưng thật ra tưởng thoải mái xong việc nhưng lại sợ cất bước quá lớn làm không tới làm nổ tệ phục tài liệu đều có chính là muốn tinh luyện hơn nữa có máy tính cũng không tính cái gì quan trọng là internet kỹ thuật cái này mới là mấu chốt ta bằng không có máy tính máy tính lại không thể nệm vỡ kia cũng cùng không có không hai dạng ngươi có nghĩ đi máy tính viện nghiên cứu bên kia nhìn một cái Nghe nói bọn họ kia nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến bộ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu là những người khác, trung thể sẽ không nói như vậy, dù sao cũng là hoa hạ mới nhất máy tính kỹ thuật, nhưng Tân Ngưng là tổng lý công đạo, cho nên hắn nói được không hề áp lực. Có thể chứ. Tân Ngưng tim nhảy nhảy, nàng đang muốn tìm người tới hỗ trợ, phương diện này nàng cũng không phải chuyên nghiệp, chính là biết cái đại khái, đưa ra cái khái niệm tới, muốn nghiên cứu, vẫn là muốn chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Nếu có thể làm máy tính viện nghiên cứu bên kia người tới làm nghiên cứu, kia nàng không phải có thể buông tay tiếp tục chui đầu vào chính mình nghiên cứu. Như vậy tưởng tượng, tân ngưng tim đập đến càng nhanh, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng luôn luôn chính là tuân thủ cái này danh ngôn. Trung thể không biết tân ngưng trong đầu đánh cái gì chủ ý, nghe được tân ngưng khó được có điểm vui mừng do hỏi, rốt cuộc lộ ra trưởng bối từ ái tươi cười, rốt cuộc phía trước hắn liền không cảm thấy chính mình là tân ngưng trưởng bối A, tân ngưng biểu hiện quá thành thục cổ trọng. làm trung tề cảm giác chính mình chính là ở cùng cùng thế hệ giao lưu. Đương nhiên, nếu ngươi có cái gì vấn đề, cũng có thể hỏi bọn hắn, máy tính viện nghiên cứu sở trưởng cùng ta là lão Bằng hữu, huống chi có tổng lý cho ngươi chào hỏi, ngươi có thể đi theo hắn bên người nơi nơi xem cũng không có vấn đề gì. Kia có thể hay không mau chóng? Hiện tại cũng có thể a. Tân Ngưng, vậy hiện tại? Trung tề nhìn Tân Ngưng cứ như vậy cấp, tưởng nàng là thật sự thực yêu thích máy tính, lắc đầu cười, cũng mừng dỡ nói, hành. Ngươi nếu chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền có thể đi rồi. Trung sở trưởng, ta đi về trước phòng nghiên cứu lấy điểm đồ vật, thực mau. Tân Ngưng đứng lên nói. Đúng vậy, Tân Ngưng ở kinh thành viện nghiên cứu sớm đã có chính mình chuyên trúc phòng nghiên cứu. Hơn nữa không ngừng một gian, mà là tâm gian. Tuy rằng Tân Ngưng cũng không biết chính mình có được nhiều như vậy phòng nghiên cứu làm cái gì dùng. Bất quá trung tề cũng không thu hồi đi, nói là làm nàng tùy tiện sử dụng. Hành, ta đây liền ở viện nghiên cứu đại môn bên kia chờ ngươi. Trung thể cũng nghĩ tới qua bên kia học tập một chút, tuy rằng hắn không phải nghiên cứu máy tính, nhưng kia không ảnh hưởng hắn hiểu biết quốc nội các phương diện tiên tiến nhất kỹ thuật, đây là thân là một cái viện nghiên cứu sở trường phải làm sự trí nhất. Tân ngưng ôm chính là tư liệu, nàng ở trong trí nhớ tìm kiếm đến về máy tính tư liệu, nàng còn do dự muốn hay không mang nàng kiếp trước trí năng máy tính tư liệu qua đi, nhưng đương nhìn đến chúng nó chỉnh tề mà đặt ở cùng nhau thời điểm, tân ngưng không có lại do dự, cùng nhau cầm đi, coi như là mặc sức tưởng tượng cũng hảo. Hoặc là mặt khác cái gì cũng hảo, chân chính muốn nghiên cứu máy tính, là máy tính viện nghiên cứu, tân Mưng tưởng, nàng mới mặc kệ đâu. Tân ngưng ý tưởng xác thật là đúng, rốt cuộc nàng ở phương diện này không có bất luận cái gì nghiên cứu, có thể dựa vào chính là nàng chính mình ký ức, chỉ là nàng chính mình không có hứng thú, lại không thể toàn thân tâm đầu nhập không bằng liền đem cái này nghiên cứu hạng mục toàn bộ giao cho máy tính viện nghiên cứu người tới làm quyết định, là tốt là xấu, không ai là ngốc tử a. Trung thể thấy đi theo Tân Ngưng phía sau một sĩ binh trong lòng ngực ôm kia đôi đồ vật, mỹ mắt hung hăng mà nhảy vài hạ, run run xuống tay, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Đúng vậy, Trung Sở trưởng nhớ tới chính là ngày đó Tân Ngưng ôm một đống chiến đấu cơ thiết kế bản vẽ đi thực đường ăn cơm, còn thập phần nhàn nhãm mà muốn cùng bọn họ ăn xong bữa sáng lại xem kia một ngày. Trung Sở trưởng nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói, tiểu Tân, ngươi làm người ôm cái gì tới. Tân Ngưng rất đơn giản nói, ta về máy tính tương lai một chút thiết tưởng. Trung sở trưởng đã không nghĩ hỏi lại cái gì, hắn có loại thập phần thập phần mãnh liệt dự cảm, lần này đi máy tính viện nghiên cứu, chỉ sợ sẽ không như vậy bình tĩnh, hắn trong đầu thập phần thích hợp mà buộc lên một ý niệm, La hoàng tiên kia sẽ không muốn cùng hắn đoạt người đi. Chương 79. Có thể cho ta nhìn xem sao? Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Trung thể ở trong lòng vì chính mình thở dài một tiếng, phía trước từ ép tỉnh bên kia đoạt người, Lâm Dương tiểu tử này thiếu chút nữa liền cùng hắn trở mặt. bất quá lâm dương cũng biết nặng nhẹ cũng không có dối dám bao lâu nhưng cũng hung hăng gõ hắn một bút này một bút trung thể hoa đến giá trị tân ngưng nhìn nhìn viện nghiên cứu đại môn từ cường từ ninh hai người đã ở trung thể thượng chính là bọn họ khai xe liền nói ở trên xe xem đi trung thể cảm thấy không ổn lập tức chỉ là gật đầu lên xe lại không mở ra xem thẳng chờ tới rồi máy tính viện nghiên cứu liền gấp không chờ nổi ngầm xe còn thúc giục tân ngưng chạy nhanh tân ngưng lắc đầu Nhìn cùng vũ khí viện nghiên cứu không có gì khác nhau đại môn, đuổi kịp trung tể. Tới đón bọn họ chính là Hoàng Thăng cái này viện nghiên cứu sở trường, dù sao cũng là trung tể tự mình dẫn người lại đây, cho nên Hoàng Thăng cũng liền không làm trợ thủ ra tới tiếp người. Hoàng Thăng cùng trung tể tuổi không phân cao thấp, hai người vừa thấy mặt liền rỗi lên. Trung sở trưởng xem ra ngươi mấy ngày này thực nhàn A. Hoàng Thăng trong tay còn ôm một đống thư tịch, trên mũi có một bộ mắt kính gọng mạ vàng, học giả phong phạm nồng hậu. Trung tể mới không rảnh tới một hồi gặp mặt rối, hắn vội vã muốn xem tân ngưng những cái đó mang đến tư liệu, tuy rằng hắn không phải phương diện này chuyên gia, nhưng vẫn là có phương diện này một chút tri thức, nhưng Trung tể cũng không thể gặp Hoàng Thăng như vậy, nhớ mày nói, Hoàng Sở Trường, nghe nói ngươi gần nhất làm ra một chút thành tích. Thế nào? Có thể hay không đổi kịp và vượt qua nhà người khác? Cái này nhà người khác là nhà ai? Không cần nói rõ, Hoàng Thăng hừ một tiếng, Trung Sở Trường. Người cái kia viện nghiên cứu nghiên cứu thành quả lại không phải ngươi đi đầu làm ra tới, là người tân đồng chí làm được, Ngươi đắc ý cái gì. Hoàng Thăng cũng không phải ghen ghét, trên thực tế, hắn cùng Trung tề hai người ở chung hình thức cứ như vậy, gặp mặt không xảo một trận đều cảm thấy không hài lòng, cho nên hai người gặp mặt liền hình thành như vậy quỷ dị hình thức. Bất quá Hoàng Thăng cũng là tâm tắc tắc, hiện giờ các đại viện nghiên cứu cũng liền vũ khí viện nghiên cứu ở nào đó phương diện dẫn đầu những cái đó phát đạt quốc gia, hơn nữa xem kia xu thế. có kia tân ngưng đồng chí ở không lo siêu bất quá người khác bọn họ mặt khác này đó viện nghiên cứu chính là lạc hậu rất lớn một đoạn hơn nữa ở liều mạng đuổi theo kỳ thật vũ khí viện nghiên cứu sự tình cũng kích thích mặt khác viện nghiên cứu một đám công tắc lên càng ra sức máy tính viện nghiên cứu được tân đột phá cũng là hoàng thăng nghẹn một cổ khí mang theo viện nghiên cứu người cùng nhau nỗ lực thành quả ha ha hoàng sở trường người hâm mộ liền nói ta sẽ không dùng cái gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ngươi chúng thể một chút cũng không giận còn vẻ mặt ta có ta kiêu ngạo biểu tình tức giận đến hoàng thăng không nghĩ để ý đến hắn rời đi mục tiêu nhìn tân ngưng tân ngưng sự tình tuy rằng chỉ có vũ khí viện nghiên cứu còn có mặt trên một ít người biết nhưng mặt khác viện nghiên cứu sở trường tin tức cũng không bế tắc tương phản bởi vì bọn họ đều đứng ở các lĩnh vực đứng đầu cho nên là biết tân ngưng sự tình quốc gia mặt trên cũng không có gạt này đó viện nghiên cứu sở trường người là tiểu tân đồng chí đi hoàng thăng nhìn tân ngưng trong mắt có che giấu không được tò mò biết Tân Ngưng lại chưa thấy qua Tân Ngưng người, cùng Hoàng Thăng giống nhau, rất sớm phía trước liền muốn nhìn một chút chân nhân là thế nào, tuy rằng có nghe nói qua Tân Ngưng thực tuổi trẻ, nhưng hiện tại như vậy nhìn, Hoàng Thăng cảm thấy Tân Ngưng giống như là hẳn là đang ở độc cao trung học sinh, tựa như nhà hắn tiểu nữ nhi giống nhau, bởi vì nhớ tới nữ nhi, cho nên Hoàng Thăng thần sắc càng thêm nu hòa. Tân Ngưng chiều Hoàng Thăng gật đầu, Ngươi hảo, Hoàng Sở Trường, ta là Tân Ngưng, lần này tới viện nghiên cứu, quấy ngươi Có lễ phép hải tử trưởng bối đều là thích, Hoàng Thăng giờ phút này trên mặt liền có tươi cười, hắn bày xuống tay, nói, không quay dày, ngươi lại đây nhìn xem cũng hảo. Bởi vì trước một đoạn thời gian viện nghiên cứu vẫn luôn vội đến xoay quanh, mọi người đều không nghỉ ngơi, hai ngày này viện nghiên cứu ít người điểm, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tới thời gian đúng rồi. Thay đổi người khác, thật đúng là không thể làm Hoàng Thăng tự mình dẫn dắt đi tham quan viện nghiên cứu, hắn một cái viện nghiên cứu sở trường, người khác nghỉ ngơi thời điểm, hắn ở vội, người khác vội thời điểm. hắn cũng đi theo cùng nhau vội tóm lại là hoàn toàn không có nhàn rỗi nhưng đối tân ngưng tò mò cũng làm hoàng thăng quyết định thả lỏng một chút bị hoàn toàn bỏ qua trung tề cũng không quản hoàng thăng thế nào hắn do dự mà nhìn tân ngưng tiểu tân ngươi là tưởng đi trước tham quan viện nghiên cứu đâu vẫn là trước nhìn xem ngươi mang theo những cái đó tư liệu tân ngưng nhất thời có điểm do dự nếu là lúc này cấp kia nàng hôm nay chẳng khác nào không thể tham quan viện nghiên cứu nếu là không cho nhưng thật ra có thể bình bình tĩnh tĩnh mà tham quan xong viện nghiên cứu Cho nên rốt cuộc là cho vẫn là không cho. Không đợi Tân Ngưng quyết định hảo, Hoàng Thăng đã tò mò hỏi ra khẩu, cái gì tư liệu? Trung tể không tình nguyện, hắn trong lòng còn lo lắng Hoàng Thăng có thể hay không cùng hắn đoạt người chuyện này, nhưng hắn trong lòng so Hoàng Thăng càng tò mò càng cấp, từ vũ khí viện nghiên cứu ra tới thời điểm, hắn liền vẫn luôn trong lòng tâm nhiệm niệm, kia cũng không phải về vũ khí tư liệu, nhưng bởi vì là Tân Ngưng làm, cho nên Trung tể đối nó mạc danh mà liền có một loại chờ mong. Tiểu tân phía trước không phải từ các ngươi nơi này mượn chút tư liệu. Hoàng thăng cũng nhớ tới việc này, tội nói, đối, làm sao vậy? Chẳng lẽ là những cái đó tư liệu? Nói xong câu đó, Hoàng thăng cũng biết không có khả năng, nếu thật là những cái đó thu thập lên đưa đi cấp tân ngưng tư liệu, trung tề gia hỏa này thật cũng không cần cứ như vậy cấp A, cho nên là. Hoàng thăng trong lòng có loại suy đoán, nhưng hắn ngay sau đó lại lắc đầu, sao có thể? Tân ngưng ở vũ khí phương diện xác thật có rất cao thiên phú. nhưng máy tính cùng vũ khí là hoàn toàn bất đồng hai cái lĩnh vực hô hấp vững vàng sau hoàng thăng nhìn về phía tân ngưng cái này từ tiểu tân đồng chí quyết định đi trung sở trưởng hôm nay tới tham quan người là tiểu tân cũng không phải là ngươi trung thể cứng đờ nhìn tân ngưng hành đi lại không phải liên quan đến đến vũ khí viện nghiên cứu nghiên cứu hắn gấp cái gì hành đi vậy tiểu tân quyết định tân ngưng đã nghĩ ra cái biện pháp nói hoàng sở trường trung sở trưởng nếu các ngươi muốn trước xem tư liệu nói Liền đi trước xem, có thể hay không tìm cá nhân bồi ta tham quan một chút. Ta đối nơi này rốt cuộc không quen thuộc. Tân Ngưng cũng là đối lúc này máy tính tò mò, hơn nữa muốn nhìn một chút lúc này trình độ thế nào. Này nhưng liên quan đến đến nàng về sau nghiên cứu, các lĩnh vực đều là có điều liên lụy. Vũ khí viện nghiên cứu tiến bộ mau, mặt khác viện nghiên cứu cũng đến đuổi kịp bước chân mới có thể chống đỡ vũ khí nghiên cứu càng tiến thêm một bước. Hoàng thăng nhìn chung tề bộ dáng, kia một chút biến mất hưng thú lại mạo đi lên, liền nói ngay. Hành, ta làm trợ thủ lãnh ngươi đi. Tốt. Chờ tân ngưng bị Hoàng Thăng trợ thủ lãnh đi tham quan viện nghiên cứu lúc sau, Hoàng Thăng mới nhìn về phía Trung Tề. Trung Tề, ngươi đối tiểu tân đồng chí năng lực như vậy tín nhiệm. Trung Tề gật đầu lại lắc đầu, ta là tin tưởng nàng ở vũ khí nghiên cứu thượng có thể lấy được đại thành tiểu. Về sau còn có nhiều hơn nghiên cứu nàng sẽ tham dự đi vào. Những mặt khác, chỉ là cảm thấy lấy tiểu tân tính tình, không giống như là sẽ làm vô dụng công người. Cho nên ta đối kia một đống về máy tính tư liệu thực cảm thấy hứng thú a Nếu là Trung Tể biết có tăng chất tề việc này, chỉ sợ kia phân tín nhiệm sẽ càng nhiều, chỉ là hắn liền chính mình uống lên sơ cấp tăng chất tề cũng không biết, nói này đó cũng quá khó xử hắn. Bất quá xuất phát từ đối tân ngưng xem trọng, Trung Tể nghĩ, kia đôi tư liệu liền tính không có gì, nhưng hẳn là cũng có tân ngưng chính mình độc đáo giải thích, nhìn một cái cũng liền không sao. Hoàng thăng không có nhiều lời, ở nghe được máy tính sau, hắn cao cao mà khơi mào thô mi. vậy nhìn xem đi ngươi làm người dọn vào được còn không có quá nhiều trung thể nhớ tới phía trước vị kia binh lính ôm kia đôi cao hơn hắn đỉnh đầu tư liệu lắc lắc đầu kia đến có bao nhiêu cũng không biết tân ngưng động thủ viết những cái đó viết bao lâu thời gian hoàng thăng kinh ngạc rất nhiều lúc này hắn mới thật sự bị khơi mào hứng thú mặc kệ tân ngưng viết cái gì hắn hiện tại đều rất tò mò cũng có hứng thú đi xem rốt cuộc tân ngưng viết như vậy nhiều đồ vật vậy ngươi liền chạy nhanh làm người đưa vào tới bái Từ cường dọn đại bộ phận, từ ninh là một bộ phận nhỏ, chưa thấy được tân ngưng, từ ninh hỏi câu, trung sở trưởng, tân ngưng đâu? Trung thể nói, hoàng sở trường trợ thủ mang nàng đi tham quan, không cần lo lắng. Từ ninh gật đầu, nàng nhưng thật ra tưởng cùng từ cường một tấc cũng không rời mà đi theo tân ngưng, nhưng là tân ngưng công tác là nghiên cứu, có chút là bọn họ không thể biết đến, cho nên cũng không phải bên người bảo hộ nàng, đặc biệt ở quân khu cùng viện nghiên cứu này đó quan trọng địa phương. Bọn họ cũng không thể đi theo tân ngưng tùy tiện vào ra vào ra. Chờ tứ ninh hai người đi rồi, trung tể mới đi đến kia đôi tư liệu trước mặt, này đó tư liệu vẫn là trăng giấy, bất quá như là vì phân chia dường như, tân ngưng đem này đó tư liệu đều dùng báo chí phong kín thành một tiểu sấp một tiểu sấp, đóng gói đến khá tốt, trung tể liền cầm trên cùng cái kia báo chí bao. Báo chí thượng có mấy chữ mẫu, trung tể không biết là có ý tứ gì, nhưng lại theo bản năng mà không có lộng phá báo chí. Cầm tiểu đao chậm rãi đem keo giấy cắt ra tới, lộ ra bên trong bị báo chí bảo hộ đến hảo hảo trăng giấy, mặt trên quả nhiên rậm rạp mà tràn ngập tự, trung tề chọn hạ mi, cầm lấy trên cùng một chương thoạt nhìn. Thế nào? Hoàng thăng buông đỉnh đầu thượng khẩn cấp văn kiện, nhìn trung tề nhập thần bộ dáng, vô vô hắn bả vai. Trung tề chính xem đến nhập thần đâu, bị hoàng thăng như vậy một phách, cũng không hoàn hồn để ý đến hắn, hoàng thăng nhìn mắt hắn, đành phải chính mình cầm lấy trên cùng kia chương xem, này vừa thấy. Hoàng thăng liền xem đến nhập thần, chờ hắn nhanh chóng xem xong này một chương, thấy trung tể còn cầm đệ nhất chương đang xem, không khỏi nói, trung tể, ngươi chạy nhanh xem xong, không, ngươi trước làm ta xem đi. Nay không thấy được mở đầu, hoàng thăng liền cảm thấy giống như khuyết thiếu cái gì dường như, không có đệ nhất chương. hắn nhìn đệ nhị Trương liền có rất nhiều không, rõ, tư duy cũng không thông thuận, cho nên nóng nảy. Trung tể bị hắn kêu hoàn hồn, vẫn là không buông ra kia trường, nói, kia không phải có rất nhiều sao. Ngươi tiếp theo đi xuống xem, ta này còn không có xem xong đâu, ta lại không giống ngươi là chuyên môn làm máy tính, đến chậm rãi xem. Hoàng thăng không thể nhịn được nữa nói, xem cái rắm. Ngươi đều nói ngươi không phải làm máy tính, nhìn cũng vô dụng. Ngươi chính là xem cái náo nhiệt thôi. Hắn cấp A, nhưng lại không dám thượng thủ đoạn, sợ lộng hư kia trương yếu ớt giấy. Trung thể không thuận theo, thứ tự đến trước và sau, không nghe nói qua. Hoàng thăng, trung thể, ngươi chạy nhanh xem xong. Đừng cỏ tới cọ lui. Hành. Hắn liền trước xem mặt sau. Tân Ngưng ở đưa tới tư liệu biết hiện giờ máy tính phát triển tới rồi cái gì trình độ. Lúc này máy tính đã phát triển tới rồi đại quy mô cùng siêu đại quy mô mạch điện hợp thành máy tính. Tính năng phương diện đều đang ở bị nghiên cứu giả tương bước đề cao. Mà thể tích là càng ngày càng nhỏ. Mà máy tính tương lai là hoàn toàn trí tuệ nhân tạo tương lai. May mắn Tân Ngưng đặt ở nhất phía trên chính là nhất tiếp cận thời đại này máy tính tư liệu. Bằng không hoàng thăng chỉ có thể là xem thiên. Thưa. Chờ tân ngưng bị trợ thủ mang theo tham quan xong viện nghiên cứu sau khi trở về, trung tề hoàng thăng hai người còn tại xem kia đệ nhất phân bị mở ra tư liệu, nàng dừng một chút, nhẹ giọng đối trợ thủ nói cảm ơn, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng vào hoàng thăng văn phòng. Trung tề không có hoàng thăng như vậy đầu nhập, hắn trước nhìn đến tân ngưng, trên mặt mang theo kích động rồi lại có điểm bất đắc dĩ, không có biện pháp, liền tính là hắn cái này người ngoài nghề, cũng biết này đó tư liệu có bao nhiêu quan trọng, chỉ là nhìn đến này đó, trung tề liền có loại cảm giác, Nếu là hoàng Thăng có thể đem này máy tính nghiên cứu ra tới, hắn khẳng định đến cấp vũ khí viện nghiên cứu tiến bài đài. Nghiên cứu vũ khí thời điểm, có đại lượng số liệu phải tiến hành tính toán, mới có thể chính xác ra nào một loại là nhất thích hợp. Nhân công khả năng xuất hiện bại lộ, máy tính cũng có thể xuất hiện bại lộ, nhưng hai người một tương đối, máy tính xuất hiện tỷ lệ càng tiểu, mà nhân công tiêu phí quá lớn, máy tính tiêu phí ngược lại có thể xem nhẹ, cho nên trung tề cũng là thực quan tâm máy tính nghiên cứu phát triển. Bằng không cũng không có khả năng vùng vũ khí viện nghiên cứu một đống lớn sự. Chạy tới, liền vì chuyên môn bồi tân ngưng. Lập tức trung tể cũng không vội vã nhìn, dù sao không phải hắn nghiên cứu máy tính. Hắn càng muốn hỏi một chút tân ngưng bản nhân, tiểu tân, lại đây bên này ngồi. Trung sở trưởng Một tiếng Trung sở trưởng rốt cuộc đem hoàng thăng trầm mê với tư liệu tâm thần lôi kéo trở về. Hắn rồi rắm nửa giây, không bỏ được buông trong tay giấy, nhưng cũng đau lòng nó, cho nên muốn tưởng, vẫn là lại nhẹ nhàng buông đến một bên. Động tác cực kỳ thong thả, xem đến Tân Ngưng không nhịn xuống lông mày hơi hơi vừa động. Tiểu Tân Hoàng Thăng đệ nặng kích động, xuất khẩu nói lại che giấu không được, Trung Tề xem hắn như vậy, nghĩ, nếu Tân Ngưng là vị nam đồng chí, Hoàng Thăng khẳng định hận không thể tiến lên đây ôm người kích động mà kêu to vài tiếng. Không thể không nói, Trung Tề vẫn là thập phần hiểu biết Hoàng Thăng, Hoàng Thăng trong lòng kích động quả thực không biết như thế nào phát tiết, Tân Ngưng là vị nữ đồng chí, này liền khẳng định không thể ôm kích động hô to, còn chỉ có thể rụt rẻ. đặc biệt là tân ngưng vẫn là bọn họ tiểu bối a tân ngưng đặc biệt bình tĩnh mà đáp lại hoàng sở trường hoàng thăng khụ một tiếng tốt xấu là thỏa thỏa mà sắp sửa tràn đầy ra tới kích động áp chế ngồi xuống tiểu thân ngươi cũng nhìn những cái đó tư liệu hiện giờ máy tính vừa mới phát triển tới rồi mini máy tính này một bước các quốc gia đều rất coi trọng máy tính máy tính tương lai là thế nào chúng ta đều không thể đoán trước ngươi cấp những cái đó tư liệu ta nhìn mấy chương ta cảm thấy rất có nghiên cứu giá trị Tân Ngưng nghe, nhìn Hoàng Thăng, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Hoàng Thăng, Hoàng Thăng hắn chỉ là muốn mượn cái này dẫn ra Tân Ngưng nói chuyện, mà không phải làm chính hắn tiếp tục nói. chương 80. Trung thể không nín được cười, hắn nhìn Hoàng Thăng, cười hắn. Hoàng Thăng, ngươi cũng đừng vu hồi tới vu hồi đi. Tân Ngưng tư duy cùng ngươi không phải một cái tuyến thượng, nàng càng thói quen thẳng thắn, ngươi muốn hỏi cái gì, nói cái gì, liền nói thẳng đi. Hoàng Thăng. Tân Ngưng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo nàng liền nhìn Hoàng Thăng, nói. Đúng vậy, hoàng sở trường, ngươi có cái gì muốn hỏi hoặc là tưởng nói, có thể nói thẳng ra tới, chúng ta đại gia tâm sự. Hoàng thăng thấy bọn họ hai người đều nói như vậy, cũng liền không hề út út mở mở, khu một tiếng, nói, tiểu tân đồng chí, ngươi có hay không hứng thú tới chúng ta nơi này công tác? Trung thể vẻ mặt tức giận, hoàng thăng, ngươi ngay trước mặt ta, cư nhiên liền đào người. Có hay không suy xét quá hắn cảm thụ? Ta xem qua, tiểu tân tại đây mặt trên cũng rất có thiên phu à? Tuy rằng ta còn không có tới kịp xem phía dưới nội dung, nhưng này mấy chương liền rất có thực hiện khả năng tính. Ta tin tưởng tiểu tân tại đây mặt trên nhất định cũng sẽ có xuất sắc thành tựu. Trung tể, ngươi ngăn cản, ngươi không phải chậm trễ người sao. Nói nữa, ngươi lại không phải không biết máy tính có bao nhiêu quan trọng, hiện tại cái nào viện nghiên cứu không cần khoa học thống kê những cái đó đại số liệu. Máy tính phát triển còn có thể giảm bớt các ngươi vũ khí viện nghiên cứu một ít phiền phức tính toán công tác đâu. Trung thể bị nói được không lời nào để nói. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Ở vào bị thảo luận trung tâm Tân Ngưng đem chính mình chuẩn bị lý do thoái thác dọn ra tới. Hoàng Sở Trường, ta cùng ngươi nói thật đi, ta sở dĩ tưởng ở máy tính thượng làm điểm thiết tưởng. Chính là bởi vì ta mỗi lần làm nghiên cứu thời điểm, rất nhiều số liệu cùng tư liệu đều phải ta chính mình viết tay. Bộ dáng này hiệu suất quá thấp, ta không nghĩ chính mình thời gian đều phí ở này đó mặt trên. Nếu không phải bởi vì phải vì chính mình nưu tiện lợi, Tân Ngưng cũng sẽ không nghĩ đến đi đẩy máy tính hướng phía trước đi. nàng cũng không phải cái gì cũng biết cũng chính là trong trí nhớ hảo đến biến thái nông nỗi tựa như phía trước tăng chất tề sở dĩ có thể nhớ kỹ nó chế tác phương pháp là bởi vì là kiếp trước người trong nhà nghiên cứu phát minh nhưng mặt khác tương quan y học phương diện đồ vật nàng hiểu biết cũng không nhiều cũng không có cố tình đi ký ức đi tìm hiểu gì đó cho nên về y học phương diện nàng cũng chỉ làm tăng chất tề lập tức không hề quản y học phương diện sự tình vẫn là chuyên chú với chính mình vũ khí nghiên cứu Biết máy tính là bởi vì tương lai người đều phải dùng đến, nàng phải bảo vệ chính mình riêng tư, cho nên liền đi theo trong nhà phương diện này chuyên gia có uy tín học tập một ít. Tới với giao thông thông tin này hai cái nàng đau đầu hồi lâu phương diện, giao thông thượng, nàng hy vọng chính là quốc gia phương diện có thể từ chiến đấu cơ thượng ngẫm lại biện pháp, đem cái này phi hành kỹ thuật phóng tới hàng không dân dụng máy bay hành khách đi lên, thậm chí là kéo dài đến mặt khác phương tiện, giao thông thượng, mà lạc hậu thông tin thiết bị. Nàng nhưng thật ra hy vọng trực tiếp nhảy qua điện thoại di động cái này giai đoạn, đem máy tính trực tiếp phát triển đến trí tuệ nhân tạo độ cao, mỗi người trên tay mang theo trí năng đầu cuối, máy tính di động nhất thể, nhưng nàng biết đây là có chuyện gì, lại không nghiên cứu hiểu biết quá, cũng chưa làm qua, thả thời đại kỹ thuật ngăn cách cũng quá thật lớn, mà tưởng tượng đến lúc này, người toàn bộ mang lên trí năng đầu cuối, ở giả thuyết trên mạng nơi nơi giao hữu du lịch, Tân Ngưng liền cảm thấy có điểm biệt lưu kỳ quái, có lẽ là nàng đã thích ứng thời đại này đặc sắc. nhất thời vô pháp tiếp thu đi. Cho nên Tân Ngưng đưa tới máy tính viện nghiên cứu tư liệu cũng không đầy đủ hết, nàng có thể nhớ lại tới, đều viết xuống tới, nhớ không dạy nổi, nàng liền đem chính mình lý giải cùng nhớ rõ một ít đồ vật nhớ kỹ, tuy rằng có chút tàn khuyết, nhưng Tân Ngưng cũng biết như vậy đối máy tính viện nghiên cứu càng tốt, bởi vì bọn họ không phải không làm mà hưởng, mà là muốn dựa vào chính mình động thủ. Hơn nữa, ý nghĩ của ta khả năng cũng có vấn đề, ta không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. có rất nhiều đều là dựa vào chính mình lý giải cùng thiết tưởng nhấp môi dưới tân ngưng nói tiếp ta là nghị các ngươi viện nghiên cứu này đó chỉ là một ít tham khảo hoàng sở trường cảm thấy hữu dụng liền lưu lại nếu cảm thấy vô dụng có thể đưa trở về cho ta hoàng thăng nghe minh bạch tân ngưng ý tứ đây là sẽ không lưu tại máy tính viện nghiên cứu hơn nữa tân ngưng muốn làm này đó đều là vì đi càng tốt mà nghiên cứu vũ khí tưởng tượng đến nơi đây hoàng thăng liền nhịn không được ghen ghét trung tề hành đi Có như vậy hậu bối, vũ khí viện nghiên cứu thật sự muốn trở thành lớn nhất đầu kia một cái. Cho dù Hoàng Thăng không thấy được phía dưới những cái đó, nhưng chỉ là kia mấy trường, cũng đã làm hắn linh cảm quần quận không ngừng, hắn liên tục xua tay, tiểu thân, này đó tư liệu liền lưu lại đi, có rất lớn tác dụng, ta chỉ là nhìn kia mấy trường, liền cảm thấy bước tiếp theo có thể làm chút cái gì nghiên cứu, nhưng ngươi nếu không nghĩ lưu tại máy tính viện.